ai có thể nghĩ đến tràn ngập ngự tỷ phạm bá đạo nữ hoàng lúc này chỉ là bởi vì lý hành một câu mà hưng phấn như vậy cảm thụ được trên bờ vai sảng khoái lý hành trong lòng âm thầm g ậ t đầu s a o một cái thoải mái chữ sảng khoái một lúc sau lý hành mở hai mắt ra đối với một bên đám người nói ra ê lì xê người mang theo nhậm phúc còn có mạ lẹ phì s ẻ n dẫn tóc vàng bọn hắn giữ ở ngoài cửa đừng cho bất luận kẻ nào quáy i à y ta vâng chủ nhân đám người lĩnh mệnh ra ngoài lớn như vậy cung điện chỉ để lại lý hành một người cất bước hướng phía một cái sạch sẽ gian phòng đi đến đại sảnh bởi vì lúc trước chiến đấu đã rách ư ớ c tùy tiện tìm một cái phòng nhìn bên trong bố trí hẳn là quả phụ một cái chai lơ phòng ngủ còn tính là sạch sẽ xế, tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống điều tiết tâm thần phía dưới chính là phúc lợi thời khắc đi vào x ã đãi lẹt vẹn vẹn hai ngày thời gian liền thu hoạch cái lớn như thế chiến lược đầu tiên là chi chu nữ hoàng e lì xê hiện tại là quả phụ người chế tạo e l n chi chu nữ hoàng thiên phú cũng chính là kỹ năng bị động nhân loại hình thái e lì xê dùng kỹ năng t r ú n g đích một cái địch nhân về sau nàng sẽ thu hoạch được một cái ngủ đông bên trong nghệ con nhận hình thái phổ công tạo thành ngoài định mức ma pháp tổn thương cũng hồi phục e lì xê vê đốt nện tự bạo cấp đi cùng bạo triệu hoán một cái trụ đầy nọc độc nện con theo đổi kích mục tiêu của hắn cũng tại ở gần mục tiêu thời điểm bạo t n g nện hình thái hệ lì xệ cùng nàng nện con nhóm thu hoạch được tốc độ công kích tăng thêm e kết kén bàn tơ nhân loại hình thái đem chúng đích tên địch nhân thứ nhất mê mội cũng bại lộ tại phe mình tầm mắt bên trong nện hình thái hệ lì xệ cùng nàng nện con nhóm kéo lên đến giữa không chúng sau đó hạ xuống mục tiêu địch nhân trên thân e g i ờ nhện hình thái biến thành một cái hung hắc nhện giảm b ấ t công kích khoảng cách nhưng thu hoạch được tốc độ di chuyển tăng thêm một bộ hoàn toàn mới kỹ năng đồng thời sẽ có một đám nhện con đến công kích địch nhân đây đều là chi chu nữ hoàng năng lực mô bản đương nhiên cũng không không thể hoàn toàn tin tưởng máy tính mô bản tựa như trước đó thời điểm chiến đấu lý hành liền đã đã nhận ra có chút vốn là nhện hình thái kỹ năng tại hệ l ụ sệ hình người cũng có thể phong thích đồng dạng vốn là hình người kỹ năng tại n ệ n hình thái cũng có thể phong thích tin hết sách không bằng không sách bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào bốn cái kỹ năng chủ động thêm một cái kỹ năng bị động l ý hành phải hảo hảo suy tính một chút cái kia tương đối thích hợp chính mình q u y kỹ năng chính là phóng độc vê đốt kỹ năng công kích tối cao triệu hoán nện con bạo tạc có chút cùng loại với bom sụp mạng cảm giác e kỹ năng có thể trên không trung bản thân có thể giống sở hại đờ man nôn mạng nện e rờ kỹ năng là biến thân sử dụng bị động thì là tại công kích đồng thời hồi phục sinh mệnh đầu tiên quy bài trừ công kích quá yếu mà lại phương thức rất lạo nghĩ đến về sau đang đánh nhau thời điểm đột nhiên vung tay cùng nhau lưu toan đi lên cái kế hoạ phong làm sao đều cảm giác giống như là xã hội phần tử bất lương đang làm sự tỉnh e r cũng coi như đây là thuộc về biến thân kỹ năng trước mắt lý hành tình tu biến còn có hoàn toàn làm tốt mà lại biến thân về sau các loại sinh hoạt tập tính rất khó khăn làm về phần còn lại ba cái lý hành để ề ưa kỹ năng bị động sinh mệnh hồi phục vệ đ ú c kỹ năng triệu hoáng n h ệ e kỹ năng khống chế những thứ này cũng không tệ một cái bị động một cái khống chế một cái cao công kích nghĩ nghĩ lý hành vẫn là lựa chọn e kỹ năng ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Tr nện hình thái e lì sẽ cùng nàng nện con nhóm kéo lên đến giữa không chúng sau đó hạ xuống mục tiêu địch nhân trên thân kỹ năng này càng thêm có khuynh hướng k h ô n g chế loại theo vạn thú viên bên trong sinh linh càng ngày càng nhiều mà lại sức chiến đấu cơ bản đều còn cao hơn lý hành ra rất nhiều tựa như hiện tại chi chu nữ hoàng cùng quả phụ người chế tạo nếu là trực tiếp đánh nói lý hành thuốc ngựa cũng không đội kịp mà lại lý hành tin tưởng loại tình huống này về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tại vạn thú viên bên trong tất cả về sau khả năng để lý hành cơ hội xuất thủ không nhiều lắm dù sao lý hành tại cái này quá độ kỳ là cơ hội xuất thủ không nhiều về sau vẫn là yên lặng làm một cái triệu hoán sư y cho nên phụ trợ khống chế loại kỹ năng càng thêm phù hợp lý hành dương con đường có lẽ về sau theo thực lực này tăng cường vạn thú đã không đạt được yêu cầu của mình lúc kia khả năng cần chính mình tự tay đi bên trên bất quá cái này về sau khả năng thật rất lâu sau đó mà lại điều kiện tiên quyết là chính mình không vất lạc như vậy phục chế dán đi theo lý hành ra lệnh một tiếng cùng nhau vô hình vĩ lực giáng lâm đến lý hành trên thân tại lý hành còn không có cảm giác thời điểm lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tương đối trước đó cái chủng loại k i a sống không bằng chết cải tạo loại này đều không có cảm giác gì thật hay giả ta đều cởi quần ngươi làm sao cho ta tới cái này cái lý hành tự động gãi đầu một cái một mặt không thể tưởng tượng nổi nhắm mắt cảm giác một chút lý hành giờ mới hiểu được vì cái gì như thế trước đó cải tạo chủ yếu là sinh ở nhục thân bên trên dính đến mình đương nhiên đau đớn hơn nhưng là cải tạo lần này thì là trong cơ thể năng lượng chân nguyên m à t h ô i lý hành nâng tay phải lên đối với phía trước cửa sổ xá lợi bên trong cùng nhau chân nguyên phun trào chạy về phía tay phải phun ra chân nguyên r ờ i tay về s a u h ó a thành cùng nhau h à o quang màu trắng bạc lấy cực nhanh độ hướng phía cửa sổ bay đi phi hành trên không trúng quá trình sau bên trong không ngừng lý hành một mặt mừng rỡ đi ra phía trước s ờ lên mạng nhện tơ nhện có lớn bằng ngón cái học tập tài liệu học đồng hại khả năng dài quá ngang nhau kích thước tơ nhện là tơ thép cường độ gấp sáu lần hiện tại cái này lớn bằng ngón cái tơ thép lại thêm vẫn là lý hành xá lợi chân nguyên tạo thành cường độ tính bền dẻo có thể nghĩ lý hành hai tay dùng sức kéo kéo dùng sáu phần lực mới kéo đ ứ c đây là coi là lý hành tại phóng thích tơ nhện thời điểm c h ỉ dùng ba thành chân nguyên cũng tức là nói cái này tơ nhện trực tiếp phóng to gấp đôi đồng dạng cảnh giới đối thủ nếu là không có một chút thần binh lợi khí căn bản là không có cách đánh vỡ lý hành mặt lộ vẻ mừng như đ i ê n nhìn trước mắt bị kéo đứt tơ nhện ánh mắt bên trong lộ ra lửa nóng t h ầ n sắc đây vẫn chỉ là tơ nhện một cái công năng thôi e kỹ năng chủ yếu năng lực là mê mội tại phóng thích tơ nhện thời điểm cùng nhau vô hình chấn động sẽ đem con mồi chân choáng đây mới là nó s á t chiêu coi như không cách nào chân choáng nhưng là chỉ cần ngắn ngủi trong nháy mắt n gây người tại trong mắt cao thủ đều có thể để ngươi chết đến trăm ngàn lần không sai coi như không tệ hơn nữa còn bổ sung một cái ẩn thân kỹ năng xem ra sau này muốn chuyên nghiệp hướng phía phụ trợ bên trên rừng rồi bình phục một chút trong lòng vui vẻ lần nữa k h a n h chân ngồi xuống quả phụ người chế tạo sa đoái lẹt bên trong xếp hạng thứ tám cự đầu đã từng bị vảng hoại nguyền rủa thần bí liệu s á t giả giắt đã từng đối nàng đánh giá là nàng với ta mà nói cũng không thần bí nàng là trung cực loài săn mồi kỹ năng bị động bóng đen mê tung tại thoát ly sau khi chiến đấu e d l i n sẽ tiến vào ngụy trang trạng thái sẽ chỉ bị t r u n g quanh địa phương anh hùng hoặc là khống chế thủ vệ điều phát hiện t i ê m hành lúc nàng sẽ nhanh hồi phục pháp lực giá trị quy căm hận chi đâm e d l i n bắn một hàng căm hận chi đâm tới xuyên qua một phụ cận địch nhân đối dọc đường tất cả địch nhân tạo thành tổn thương hắc ám cùng bạo etlin kỹ năng tại chúng đích địch quân anh hùng lúc sẽ vì nàng cung cấp di động độ tăng th e d l i n trên sẽ gỡ ra t hủy â n cũng nhất định tăng tất tạm thời thu thêm. cả hoạch được giảm quả, hiệu h độ tăng thêm.、E、-hủy diệt đ à kích e d l i n tấn công mạnh một mục tiêu hai lần mỗi một kích đều sẽ tạo thành tổn thương sau đó nàng sẽ tạm thời thu hoạch được công kích độ tăng thêm e giờ thống khổ c h i ủng e d l i n triệu hoán đến từ dưới mặt đất gai nhọn đến tổn thương cũng giảm khu vực bên trong địch nhân sau đó nàng sẽ căn cứ địa phương anh hùng số lượng đến thu hoạch được một tầng hậu thuẫn đồng dạng là đến từ lò mô bản bốn hạng kỹ năng còn tốt quả phụ kỹ năng bị bản động ẩn thân căn bản chính lực à mà này là dung quang muốn quang muốn yếu nhập -cám bên trong, mà không ẩn thân, ẩn、so、thân minh lần, chủ yếu nhất vẫn gì hắc phải học học chủ thể pháp cám cái cái cao có mấy trăm so l giá năng trị. Quả phụ năng lực lý ự c l hành căn bản cũng không cần nhìn khẳng định lựa chọn kỹ năng bị động bóng đen mê tung dung nhập hắc cám không chỉ chỉ là ẩn thân mà thôi đây là hắc cám chi thể như là lý hành hắc cám huyết tộc tại ám hắc bên trong ẩn thân rất ít bị bị hiện mà lại có thể nhanh hồi phục pháp lực cái này căn bản là một cái bụt cái khác bốn hạng kỹ năng cùng bóng đen mê tung so sánh căn bản chính là cắt bã ngươi nói ngươi là muốn một cái hoàn mỹ cơ sở vẫn là muốn một cái trước mắt mở ra cường đại kỹ năng là nghĩ có một cái vô hạn tương lai vẫn là cường đại hiện tại bóng đen mê tung thiên phú nếu là lại thêm một cái hắc cám hệ công pháp chỉ cần không nửa đường vẫn lạc tương lai bất khả hàm lượng phục chế gián lần này là đến từ thân thể cải tạo lý hành khoanh chân ngồi xuống t r u n g quanh thân thể một đoàn khói đen che phủ hắc vụ là từ lý hành trong thân thể tràn ra tới mà lại hắc vụ càng lúc càng dày đặc lý hành thân thể lại là càng lúc càng nhạt giống như là muốn bị khó hiểu v ảnh ước chừng q a phút chỉ nghe được một tiếng vang giòn lý hành thân thể hoàn toàn biến mất tại chỗ chỉ để lại một đoàn hắc vụ theo thời gian trôi qua hắc vụ cũng c h ậ m chậm, chậm tiêu tán thời gian mấy hơi thở hoàn toàn biến mất toàn bộ giá phòng t r ố n g rỗng không có một tia tiếng vang mà lúc này lý hành cảm thụ lại là một phen khác quan cảnh lý hành phản g phất tiến vào một cái hắc cám thế giới xung quanh đều là đen như mực bất quá nhưng không có cảm giác được sợ hãi ngược lại là nhàn nhạt tấm áp cùng an toàn như đồng d u cá đi tới trong nước đồng thời trong cơ thể chân nguyên cũng đang t h o n g thả khôi phục chỉ là cái này khôi phục có chút phiền phước phật môn công pháp quang minh chính đại cùng cái này hắc á m khí tức hoàn toàn tương phản nếu như cưỡng ép dùng không chỉ có sẽ không khôi phục pháp lực thậm chí còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma cho nên lý hành pháp lực cũng sẽ không hướng quả phụ trực tiếp khôi phục mà là trải qua chuyển hóa mới có thể hóa thành xá lợi chân nguyên cho nên hồi phục độ vẹn vẹn so với mình ngồi xuống khôi phục ph、EH. ý nhanh một t y ế n thôi thấy cảnh này lý hành là càng ngày càng chán ghét tự thân lúc ấy lựa chọn phật môn công pháp mặc dù tại hóa giải thú tính phương diện có ngày này nhưng ưu thế nhưng là tại cái khác phương diện bất luận là chiến đấu vẫn là tu hành hoặc là khôi phục đều là rất lớn thiếu hụt không được nhất định phải đổi công pháp liền xem như trùng tu cũng ở đây không tiếc tại dạng này lời nói về sau con đường tu hành là tại quá hẹp lý hành tự lẩm bẩm trở về sau liền đi tiền mập mạp nơi đó tìm xem nhìn có gì tốt công pháp không có lúc này quả phụ trên cung điện không một cái nhàn nhạt u y áp đảo qua lý hành những mày ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại sa đái lẹt đối với thần thức có thiên nhiên áp chế lý hành chỉ có thể cảm ứng được có một kiện vật phẩm đang hướng phía phương vị của mình bay tới nhưng là cụ thể lại không cảm ứng được cái gì cái quỷ gì ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm hai mươi sáu gỡ lái cái quỷ gì lý hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu cảm thụ được trên bầu trời không ngừng tới gần vị áp đứng dậy thần túc thông phát động trong nháy mắt lách mình phía ngoài cung điện đi vào một thân tận tâm dư ở ngoài cửa hệ lụy sệ bọn người chủ ta nhìn thấy đám người cúi đầu hành lễ lý hành khoát tay nào nói không cần đa lễ nói xong ngẩng đầu hướng phía bầu trời tăm tối trông được đi theo thời gian trôi qua trên bầu trời vật phẩm không ngừng tiếp cận nhàn nhạt â m tiếng gào đã chuyển đến hệ lụy sệ thấy rõ ràng là cái gì sao lý hành cũng không quay đầu lại hướng một bên hệ lụy sệ hỏi nguyên anh cùng kim đan t r ê n lệch vẫn còn rất lớn mà lạ hệ l ụ sệ vẫn là xạ đại lẹt h ổ dân hệ l ụ sệ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lắc đầu nói thấy không r xạ đại lẹt có hắc vụ che chắn liền xem như cả t ậ t đại nhân cũng vô pháp nhìn thấu cái thiệt tại xạ đại lẹt thường xuyên từ có cái gì từ phía trên đến rơi xuống sao lý hành đưa tay từ trong n g ự c xuất ra một cây phủ dung vương trôi chảy nhóm lửa ở trong miệng thật sâu hít một hơi khói m ù nồng nặc thuận miệng m ú i phun ra ngoài cái này thật đúng là không có bình thường đều là chúng ta được triệu hoán sư triệu hoán đến triệu hoán sư hẻm núi hệ lì xê nhanh chóng hồi đáp vậy liên kỳ quái trọng lực tăng tốc độ sẽ theo thời gian trôi qua biến thành càng lúc càng nhanh từ lý hành phát hiện đến bây giờ đã qua hồi lâu trên bầu trời vật phẩm cũng chầm chầm hiện ra hình th đến rơi xuống vật phẩm là một cái cự hình binh khí binh khí là trên chiến trường sử dụng cái c h ù n g loại kia binh khí dài chỉnh thể làm bằng đồng xanh ba mét trưởng cán dài có lớn bằng cánh tay tại binh khí đoạn trước nhất là một cái cự hình lưỡi b ú a s ắ c bén lưỡi b ú a thỉnh thoảng hiện lên một sợi u quang biểu hiện ra nó vô kiên bất tồi s ắ c bén nhưng là lý hành vận khởi thiên nhãn thông cẩn thận xem xét cự hình binh khí hiện lên màu vàng xanh nhạt không chỉ là bởi vì là nó là làm bằng đồng xanh mà là bởi vì tại nó quanh thân t i ê u đốt lên ngọn lửa màu xanh đen vũ khí không biết chuyện gì xảy ra phạm pháp vật lý pháp tắc móc lấy con rơi xuống lý hành trước mặt l n g lặng cắm ở lý hành trước mắt thổ địa bên trên quanh thân khí thế cường đại phát ra không một không biểu hiện sự cường đại của hắn thật sự là bảo bối tốt lý hành một mặt kinh diễm nhìn trước mắt binh khí mặt lộ vẻ cũng nghỉ thật sự là trên trời rơi xuống thần vật đây là vận khí của ta tới rồi sao ngay tại lý hành còn tại quan sát thời điểm sau l ư n g nghệ lì sẽ sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra đây đây là hệ cạ dịm gỡ lại gỡ lại chủ nhân đi mau đây là chiến tranh hình bóng bản mệnh vũ khí gỡ lại chưa từng có rời tay quá nửa câu sau cũng không cần nói chưa từng có rời tay quá nhưng là bây giờ binh khí ngay tại trước mặt mình cái này nói rõ hệ cả dìm hẳn là cũng ở chung quanh lý hành biến sắc thần túc thông vận khởi nhanh trong hướng phía xa xa trong bóng tối chạy tới sau lưng một cái khí tức cường đại t r u y ề n đến khí tức uy áp thiên địa chung quanh hắc vụ đều tại cái này uy áp bên trong run r u dày quả phụ cung điện càng là không chịu nổi phụ trọng anh một tiếng bị ép thành phế tích thiểu thâu đáng chết một cái thanh âm khàn khàn t r u y ề n đến thanh âm khàn còn mang theo nhẹ nhẹ kim loại chấn động như là kim loại rèn luyện phát ra tiếng vang lỗ t a i vì đòi nhói truyền thuyết hắn bị hắc á m vu thuật không bị khống chế vũ thuật r ố t vào thân thể của hắn đem hắn cùng hắn ngựa cao to h ò a làm một thể biến thành một cái tràn ngập căm hận quái vật trên người khôi giáp vĩnh viễn nương theo lấy hắn nhanh chạy a sắc mặt tái nhợt lý hành con khí tức chấn tổn thương chân nguyên toàn lực phun trào không muốn mạng hướng phía nơi xa chạy đi bị khói đen che phủ xạ đại lại khắp nơi ẩn giấu đi nguy hiểm nhưng là những nguy hiểm này cùng sau lưng nguy hiểm so xanh cái tiết đều không phải là sự t ì n h rời xa chỉ có chạy nhanh chủ nhân chạy mau hệ lì xệ cũng là sắc mặt đại biến chạy vọt về phía trước chạy thực lực hơi yếu nhậm phúc cùng đông đảo tóc vàng cũng cảm thụ đạo thân sau kính khủng cấp tốc đi theo lý hành tại sau l ư n g chạy lại tự động vật bản năng để bọn hắn trong lòng tràn đầy khủng hoảng tựa như là trong rừng rậm gặp bách thú chi vương lá hổ đây là tới từ linh hồn bị áp đáng chết tiểu đâu chịu chết đi xa xa nhìn lại một cái toàn thân khoác cái này khôi giáp nửa người trên là người nửa người dưới l à mã sinh vật hướng phía lý hành băng băng mà tới trên thân khí thế kinh người thiếu đốt lên ngọn lửa màu xanh nổi dận khí tức hóa thành lửa dận từ trong lỗ mũi ph hệ c ả dìm một đường thuận g ờ là khí t ứ c truy tìm mà đến cái này cùng mình c ề vai chiến đấu hơn ngàn năm đồng bạn khí t ứ c đã sớm cùng mình tương liên không có người có thể trộm đi hắn không có người một đường giống như giống như xe tăng băng băng mà tới hệ c ả dìm cảm nhận được g ờ là khí t ứ c càng ngày càng gần bên cạnh còn có mấy cái tiểu côn trùng khí t ứ c vượt qua rừng sâu hệ c ả dìm nhìn thấy chính mình g ờ lại ngay tại trên đất trồng cắm trong miệng gầm lên giận dữ phát ra cắm trên mặt đất cự hình binh khí phân ra một trận run dày sau đó hướng phía hệ cạ dìm bay đi cầm trong tay g là hệ cạ dìm mới là hoàn chỉnh hệ cạ dìm các ngơi bọn này tiểu t công kích e kỹ năng thủy diệt hình bóng hệ c ạ dìm thu hoạch được không ngừng tăng lên tốc độ di chuyển tăng thêm đồng thời di động lúc có thể không nhìn đơn vị va chạm thể tích hắn lần công kích sau sẽ đánh lui mục tiêu đồng thời tạo thành vật lý tổn thương mức thương tổn căn cứ vào hắn tại kích hoạt kỹ năng sau chỗ di động khoảng cách xa xa hệ c ạ dìm tại cầm tới binh khí của mình về sau trực tiếp phát khởi công kích không nhìn dọc đường trứng lại giống như huyễn ảnh trực tiếp xuyên qua tốc độ càng là để cao dòng giá gấp đôi hướng phía lý hành cuồng lưng h ò tới không ngừng chạy lý hành cảm nhận được sau l ư n g khí tức càng lúc càng gần cường đại uy áp để lý hành chân nguyên vận hành đều có chút gian nan. phía sau càng l à nổi lên một tầng mật mồ hôi chạy chạy nhanh một chút nữa nhanh một chút nữa lý hành thần túc thông tại hệ c ả dìm khí tức gáp chế xuống không cách nào sử dụng chân nguyên vận hành cùng hai chân đến từ vàng ải nhanh nhẹn thuộc tính để lý hành nhanh như gió táp tại sao có thể như vậy vũ khí đột nhiên đáp xuống ta trước người t ậ n lực b ồ i tiếp chiến tranh hình bóng xuất hiện nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong đánh chết ta cũng không được hai bên tây tối núi đá phi tóc hướng lui về phía sau lý hành ánh mắt không ngừng hiện lên l ấ ý tự hỏi hết thẻ trước mắt không cần phải nói nhiều như vậy trùng hợp khẳng định là có người đang hạ chính mình mà trong đám người này duy nhất cùng mình có mâu thuẫn cũng chỉ có ưu huyền x a đ gái l ẹ t chín cự đầu bên trong nghệ lì s ệ cùng evelyn thực lực thấp nhất hắn cũng khẳng định có thể tính ra ta tới đây ưu huyền người đây là muốn không chết không thôi sao lý hành tràn ngập hàn ý thanh âm tại trong miệng tự lẩm bẩm đáng chết tiểu đâu dừng lại không ngừng tới gần hệ cả dìm cơ trong tay cự phủ hướng phía lý hành mánh b ổ mà đến một mực đi theo lý hành mười con tóc vàng thân thể hướng về phía trước nhảy lên cản sau lưng lý hành suy ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ c ậ vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm hai mươi bảy tuyên án suy hộ chủ tóc vàng khi nhìn đến hệ cạ dìm cự p h ụ hiện lên thời điểm thân thể võ hướng lý hành sau lưng cự p h ụ chém vào đến tóc vàng trên thân mười mấy con tóc vàng tạo thành bức tường người tại gờ lại d ư ớ i giống như giấy mỏng không có chút nào sức chống cự phía trước nhất năm con tóc vàng bị cự p h ụ chém thành hai nửa tại chỗ tử vong phía sau tóc vàng trong miệng p h u n ra cái này m ọ u tươi bị cái này cự lực đánh tan và ngóng ánh lông cũng biến thành người n ạ i từng cái bản thân bị trọng thương vẹn vẹn chỉ là một ích sau lưng mười mấy con kim đan cảnh tóc vàng thế mà ngăn không được hệ cạ dìm mức ích cái này khiến lý hành đối h sắc mặt khó coi cảm ứng đến sau lưng hết t h ả y còn chưa chết vòng tóc vàng trong nháy mắt được thu vào vạn t h ú viên lý hành bước chân không chỉ có không có ngừng ngược lại càng thêm nhanh sau lưng hệ cạ dìm kích thứ hai liền muốn đến hệ cạ dìm ngươi muốn trái với cạ tật đại nhân chế định quy tắc sao nhìn thấy lý hành lâm vào hiểm cảnh lệ l ụ sệ sắc mặt đại biến đối với lần nữa muốn vung vẫy cự phủ hệ cạ dìm lớn tiếng chất vấn cạ tật hắn ngay tại ngủ say mà lại cái này tiểu côn trùng không phải chúng ta x ả đại là người trong tay cự phụ không ngừng tiếp tục vung đậy lực lượng so trước đó còn muốn đại nhất phân g ố n g một thân thanh triều quan phục nhậm phúc hai chân nhảy một cái nhảy đến lý hành sau lưng đồng thời còn có một con màu đen q u ả đen q u ả đen đang phi hành quá trình bên trong trực tiếp hóa thành một con màu đen c ự long b à n h hai người lần nữa ứng thanh mà phi c ự long bị chém rụng c á n h biến trở về nguyên hình lấy phòng ngự lấy xưng ơ hạn b ạ t cương thi nhậm phúc tức thì bị đánh dạn nước một khôi phục cho dù có vạn thú viên cũng biết cần bao lâu nhìn thấy lần nữa có người vì cứu lý hành bị đánh thành nhiều lần chết h ệ lì xệ tâm thần càng lúc càng nặng nề thanh âm có chút cuộc luận nói hễ cá dìm hắn là chủ nhân của ta chúng ta khí tức đã tương liên giết hắn ta cũng sẽ tử vong ngươi không thể phá hư xạ đại lẹt quý củ ừng hệ lì xệ lời nói để hệ cạ dìm khẽ giật mình ánh mắt bắn ra cùng nhau hư quang nhìn về phía lý hành tại lý hành trên thân có cùng nhau cùng hệ lì xệ nhàn nhạt, nhạt sợi tơ thấy cảnh này hệ cạ dìm càng là nộ khí bạo dằn nói ngươi làm đúng như này không tự ái vậy mà cùng cái này h è n mọn tiểu côn trùng làm bạn ngươi đây là khinh nhuần xạ đại lẹt huy áp khí tức trên thân càng thêm bạo ngược trong tay cự phủ nâng lên liền muốn hướng phía lý hành trên thân vung đi mà lý hành tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm trong lòng tràn đầy tự ý ánh mắt bên trong đều là không cam lòng. phất tay trước đó được thu vào vạn thú viên bên trong evelyn những cái kia chúng độc mặt c ẳ n sau lưng lý hành phất hoàn toàn như trước đây không ngăn được bị lý hành triệu hắn mà đến mười cái mặt trực tiếp bị đánh bạo mà bọn hắn làm được duy nhất tác dụng chính là vì lý hành tranh thủ một hơi sinh tồn tỉnh táo tỉnh táo nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp lý hành trong đầu suy nghĩ n g à n vạn không ngừng vận chuyển tâm thần tự hỏi kế thoát thân ý nghĩ cái này đến cái khác bị bài trừ mới ý nghĩ lại bị n g h ĩ đến không được không được cái này cũng không được không đúng phải có cái gì ta quên nhất định có biện pháp sau lưng hệ c ạ dìm thứ tư bữa sắp vung vậy mà đến lăng liệt phủ quang nói h nói h lấy lý hành phía sau lưng hễ lì s ệ hoảng sợ tiếng thét chói thai ở bên thai vang lên đột nhiên lý hành linh quang lóe lên lớn tiếng hô cạ lì sợ tạ quả nhiên đang nghe cái tên này về sau hệ cạ dìm theo bản năng dừng lại một chút một bên hệ lì s ệ hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt minh bạch lý hành ý đồ hệ cạ dìm người giết cạ lì sợ tạ đúng hay không trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng chất vấn phản phất chính mình tận mắt thấy hệ cạ dìm giết cạ lì sợ tạ không muốn phủ nhận ta đi đi tìm cạ lìt sợ tạ khí tức của nàng đã biến mất là ngươi là ngươi giết nàng đúng hay không hệ lì hệ c ả dìm toàn thân bị bao khỏa tại sắt lá bên trong nhìn đánh không đến ánh mắt hoặc là s ắ t mặt biến hóa nhưng lại có thể nhìn thấy trên thân bao khỏa linh hồn c h i hỏa lắc lư đây là hắn tâm thần chấn động biểu hiện tại sao ai lẹt bên trong cả t ậ t là chính là thiên không có người có thể phạm pháp hắn định ra tới quy tắc coi như hiện tại cả t ậ t đã rơi vào trạng thái ngủ say kia đến từ đ ấ y lòng sợ hãi để hắn không dám vượt qua giới hạn nhìn thấy hệ c ả dìm trầm mặc không nói hệ lì xệ trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười nhẹ giọng nói ra ta vô ý cùng ngươi tranh đấu chỉ cần thả chúng ta, chuyện này ta sẽ nát tại trong bụng vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai biết chỉ cần bông tha chúng ta. toàn bộ không khí đều lâm vào trầm tĩnh bầu không khí n g ộ t ngạt ở chung quanh tán lý hành đứng ở một bên không dám ra một tia tiếng vang ở chỗ này lý hành là nhất dâu riêng người hệ cả dìm không dám giết lệ lì s ệ là bởi vì có xã đoại lẹt pháp tắc bảo hộ nhưng là lý hành tựa như một cái tiểu c ô n t r ù n g có thể tùy thời bị nghiền chết lúc này lý hành trong lòng giống như rời sông lấp biển chưa từng có hiện tại lúc này đối thực lực có như thế khát vọng trước kia lý hành thực lực đều là tràn đầy tăng cường không có áp lực nhưng là đi vào xã đoại lẹt về sau lý hành mỗi một bước, trong tính toán, chỉ sợ đi nhầm một bước mà tử vong đến từ ưu huyền uy hiếp đến từ hệ lì xệ giết chóc đến từ hệ vilin sợ hãi cùng đến từ hệ c ả dìm m ệ t thị lý hành ánh mắt bên trong tràn đầy hận hận ánh mắt ngón tay nắm chặt bén nhọn móng tay hung h ă n g đâm vào lý hành bàn tay đau đớn để lý hành tâm tạm thời bưng ra ngẩng đầu nhìn trước mắt hệ c ả dìm tuyên án không sai chính là tuyên án lý hành lúc này tựa như là một con dê đợi làm thịt sinh tử hoàn toàn quyết định tại trong tay người khác loại này mệnh bất do kỳ cảm giác phảng phất như rắn độc cắn xé cái này lý hành tâm thần một là không cha lý hành trong cơ thể chân nguyên có chút bạo động sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng như tuyết lý hành tại cảm giác bên trong vừa vặn tâm thần đột biến để lý hành trong cơ thể một mực bình h ò a bồ đề chân khí có chút bạo động chân nguyên chuyển huyết khí dâng lên bên trong đan đ i ể n xuất hiện một sợi màu đen chân nguyên cái này màu đen chân nguyên tràn đầy cuồn g bạo c u n g giết chóc tâm thần cảm giác phía dưới cùng nhau cùng nhiệt sát ý bay thẳng náo hải trong nháy mắt gọi lên trong lòng sát ý vô tận may mắn hắc khí tia ít trong nháy mắt lý hành là được rồi qua nhưng coi như như thế lý hành mà là bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái tia đạo hắc khí phật ma bản một thể xem ra câu nói này xác thực không phải nói, nói phật cùng ma tuyệt đối có rất lớn liên hệ. tại lý hành tâm thần bên trong giống như qua rất lâu nhưng trong hiện thực vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát hệ c ả dìm như cúc tại tự hỏi xử trí như thế nào lý hành hai người hệ c ả dìm thế nào thả chúng ta như thế nào ta có thể dùng xạ đại lẹ danh nghĩa thể nhìn thấy hệ c ả dìm một mực không đ á p lời hệ lì xê cũng bắt đầu có chút gấp đây là hệ c ả dìm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem hai người tràn đầy khôi giáp đầu lâu lộ ra một tia nhìn như lạnh lùng cười biểu lộ ta tại d ì giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết nhìn thấy hệ cạ dìm trên thân truyền đến biểu lộ lý hành run lên trong lòng nguy rồi là người đều không thích bị người uy hiếp nhất là giống hệ cạ dìm dạng này cường giả cường giả tôn nghiêm không cho phép kẻ khác sinh nhật có lẽ sẽ bởi vì phía trên có cạ tất áp chế để hắn không dám không cố kỵ gì tùy ý xuất thủ nhưng lý hành vẫn là có chút chắc hẳn phải như vậy hệ cạ dìm trong tay cự phủ coi thường hướng phía lý hành hai người vung đi chỉ là lần này vung v ậ y không phải lơi bữa mà là tương đối bữa lưng có thể coi là như thế cũng là để lý hành hai người sợ hãi dị thường nhìn xem chạm mặt tới màu đen cự vật sắc mặt đại biến đại địa phong hai người không có chút do dự nào lý hành vận khởi xá lợi bên trong chân nguyên tuân hướng quanh thân xoay quanh đồng thời vu thuật đại địa phong bi trước người hình thành một cái hình chữ nhật ngọc thạch sắt to lớn hòn đá hệ、e、lì xệ cũng là nhanh vận khởi kỹ năng bất quá hệ lì xệ kỹ năng càng thêm thể hiện tại k h ô n g chế cùng công kích phòng ngự bên trên thì không phải vậy rất tinh thông e kỹ năng kết kén bản tơ trong nháy m ắ t xuất thủ phun ra mạng nhện hướng phía cự p h ủ vào tới thế nhưng là t r ê n lệch chính là t r a n lệch theo đẳng cấp tăng lên thực lực t r a n lệch cũng càng lúc càng lớn hoàng kim ở giữa mỗi một cái nhỏ cấp bậc đẳng cấp đều muốn so thanh đồng cùng bạch ngân ở giữa trên lệnh phải lớn hễ lì sẽ phun ra mạng nện còn chưa tới nơi cự phụ trước đó liền bị cự phụ phía trên hồn hỏa cháy thành cho tàn b ả n tơ ẩn thân thăng nhập giữa không trung hệ lì sẽ bị đánh ra nguyên hình rơi trên mặt đất miệng lớn phun m á u tươi muốn một lần nữa đứng lên lại không cách nào động đậy mỗi một lần dãy rụa đều sẽ phun m á u tươi mà tại lý hành cảm giác d ư ớ i một cô giống như thái sơn áp đỉnh khí thế hướng phía lý hành bay tới xung quanh không gian đều đã bị khóa định mỗi một bức hành động cảm giác đều lại là cùng thiên địa đối kháng trước mắt cự ph nhanh động a giống như động tác chẩm lý hành gấp cơ cánh tay của mình vận hành trong cơ thể chân nguyên nhưng là người ở bên ngoài xem ra lại là giống trong điện ảnh động tác chẩm biểu diễn cũng may tại tối hậu quan đầu đại địa phong bi ngưng kết tại trước mặt chân nguyên không ngừng vận hành cùng mặt ngoài vain cấp bốn vu thuật đại địa phong bi như là giấy vẹn vẹn đụng phải cự phủ liền bị chấn át cự phụ không có một tia dừng lại hướng phía lý hành đánh tới vain lý hành sắc mặt trong nháy mắt giống như giấy trắng không có một tia h ế t sắc ngực bộ vị sụp đổ xương cốt vỡ vụn trong cơ thể xá lợi tức thì bị rung ra khẽ hở trong miệm phun ra máu tươi rơi vào một bên không biết sinh tử loại kiến c ủ a tầm thường cũng dám uy hiếp ta hệ cả dìm khinh thường nhìn lý hành một chút ánh mắt bên trong không có một tia thần sắc tựa như là giấm chết một con run r u dế một người vô ý thức hành tẩu đều có thể giấm chết một con kiến chẳng lẽ ngươi sẽ còn đối với đã chết đi con kiến đi xin lỗi đi thương c ả m sao hệ cả dìm ngươi phúc hệ lì x ệ lần nữa đột xuất một ngụm máu tươi toàn thân run dậy chỉ vào hệ cả dìm sợ h a i nói ra ngươi dám vi phạm cả tật đại nhân mệnh lệnh ra tay với ta ừ loại kiến cỏ tầm thường nếu không phải cả tật mệnh lệnh ngươi cho rằng ngươi còn có thể hoặc là nói chuyện với ta nói xong túi đầu nhìn thoáng qua nằm ở một bên không rõ sống chết lý hành nói ra dám nhận một nhân loại làm chủ người đây là tại khinh nhờn xạ đại o lẹ tôn t nghiêm nói xong không đợi h ệ lì sẽ lại nói cái gì đưa tay huynh bên hông xuất ra một cái màu vàng xanh nhạt bình đồng bình đồng bên trên vẽ lấy không h i ể u phủ văn thần bí ánh mắt đ ả o qua phủ văn thần bí giống như đang lưu chuyển nhưng nếu là xem xét cẩn thận lời nói liền sẽ hiện những thứ này không có bất kỳ cái gì d ị động giống như chuyện mới vừa rồi đều là giả bất quá khi ánh mắt của ngươi lần nữa lơ đáng hiện lên thời điểm vừa vặn ảo giác lần nữa sinh rất là cổ q á i chỉ thấy hệ cạ dìm tay phải cầm nho nhỏi hồ nước đột nhiên ra một trận hấp lực lúc đầu cái này hấp lực cũng không lớn coi như không vận khởi xá lợi chân nguyên chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng vô pháp để lý hành di động một hảo bất quá lúc này lý hành không rõ sống chết nằm trên mặt đất không có một tia động tĩnh về phân hệ lì s ệ cũng là bị thương thật nặng không thể động đậy đang sức hút bên trong lý hành hai người thân hình giống như nhỏ đi vẹn vẹn thời gian mấy hơi t h ở thanh đồng bình nhỏ đem lý hành hai người bắn vào trong đó bỏ vào bên trên nắp tấm hệ cả dìm đối với bình đồng lung lay k h o miệng lộ ra một màn ý cười trên người hồn hỏa trong lòng tình cảm ảnh hưởng dưới hướng phía tứ phương phun trào một chào một ch chương hai trăm hai mươi chín trọng thương một k í c h phía dưới lý hành bị đánh thành trọng thương đợi đến lý hành lần nữa lúc tỉnh lại trước mắt một mảnh màu vàng xanh nhạt t h â n ở một chỗ nhỏ hẹp trong phòng chỉ là gian phòng này không có cửa sổ không có cửa phòng thôi mở ra nặng nề hai mắt thân thể có chút động đậy đều sẽ làm cho cả tâm thần như là lôi kéo đau đớn hô hấp cũng dị thường khó chịu lý hành biết đây là bởi vì chính mình ngược sụp đổ tạo thành mỗi một lần hô hấp đều m u ố n phê khí lực thật là lớn đây là bên người một kinh hỷ thanh âm truyền đến nói chủ nhân ngài tỉnh quá tốt rồi thật sự là quá tốt lý hành đang muốn ngẩng đầu đi quan sát một đôi ngọc thủ đem lý hành ôm lên đầu lâu gối lên một chỗ mềm mại chỗ lý hành lúc này mới thấy rõ cả phòng bố cục đây là một chỗ dài rộng ước chừng có mười bình phương không gian không có cửa sổ duy nhất cửa hàng chính là lên đỉnh đầu chỗ lỗ nhỏ vách tường bóng l o á n g như tờ giấy chim bay khó nhập nói chuyện với lý hành chính là hệ lì xệ lúc này lý hành chính gối lên hệ lì xệ chân dài phía trên hệ lì xệ thanh em hẳn g hẳn giống như thật lâu không có uống quán nước lý hành chính mình cũng bị thanh em của mình giật này mình chủ nhân ta tại ngài không có sao chứ h lì xệ g ọ n quan tiết vang lên không chết được Nơi n à là y địa p h ư ơ n g nào? Chúng ta trốn ra đ ư ợ cũng sao? tra ta vào Lý lỗ Lý lấy là hành chỉ đỉnh nhỏ hỏi. hành hỏi không、có. Chủ nhân, chúng trận mặc có. c đầu đổi trầm một không thoát khỏi đến, mà là biết ị hệ cả dìm g a m giữ đ n này bên chỗ dị bảo r o bảo, n cũng không g Dị biết ừm, ta là cái gì chỉ biết là hệ cạ dìm đem chúng ta đả thương về sau dùng một cái thanh đồng bình nhỏ đem chúng ta thu nhập trong đó chúng ta bây giờ hẳn là ngay tại cái kia trong bình nhỏ hễ lì sẽ dùng một loại không dám chất vấn ngữ khi nói lý hành quay đầu nhìn về phía hệ lì xệ lúc này hệ lì xệ cũng là sắc mặt tái n h ự t không có huyết sắc chỗ ngực là một vũng lớn vết m á u màu đỏ tán loạn tóc n h à o loạn khí tức còn có trên thân yếu ớt năng lượng ba động không một không tại biểu hiện hệ lì xệ thường thế trên người vậy ta hôn mê bao lâu lý hành tại cái này tối t ă m không mặt trời trong phòng hỏi có nửa ngày thời gian nửa ngày thời gian nói cách khác lúc này hẳn là buổi tối còn có năm ngày thời gian liền muốn đến thời gian ước định lý hành nhìn qua đỉnh đầu chỗ cái tia nho nhỏ nguyên hình lỗ hổng tự lẩm bẩm chủ nhân ngươi nhìn nơi đó hệ lì xệ chỉ vào sau lưng một góc nói lý hành thuận hệ lì s ệ thủ thế nhìn lại chỉ thấy tại sao l ư n g góc chết chỗ một cái hư hào cái bóng nổi lơ lửng cái bóng rất nhạt hiện lên trong xuất sắc khí tức trên thân yêu đ ớt trên thân lóe ra nhàn nhạt t u quang giống như một trận gió liền có thể đưa nàng thổi tan nơi này tại sao có thể có một con đu linh lý hành kỳ quái hỏi chủ nhân nàng là cả lịt sơ tạ ừ m lý hành hai mắt ngưng tụ lần nữa hướng phía u linh nhìn lại cẩn thận nóng nhìn dưới s á c thực nhìn một chút ra u linh là lấy nữ tính hình tượng chủ nhân cái này thanh đồng bình nhỏ là một cái ma quỷ nghe đ ư lễ lì nhìn xem chung quanh gian phòng mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi đánh lấy d ù n g mình nói ra nó vậy mà có thể hấp thu trên người chúng ta lực lượng các lì sợ tạ chính là s ắ p bị nàng hút khô mới có thể dạng này nghe được lễ lì xê lời nói lý hành cũng là sắc mặt liền giật mình đem người thu nhập trong đó còn có thể đem con mồi lực lượng hấp thu này làm sao nhìn đều giống như pháp bảo a có thể lọ bên trong tại sao có thể có pháp bảo lý hành vận khởi một điểm cuối cùng chân nguyên mở ra thiên nhãn thông nhìn lại chỉ thấy bóng loáng trên vách tường tràn đầy từng đạo phù văn thần bí phù văn tạo thành cái cỡ lớn trận pháp mà ở vào bình nhỏ bên trong lý hành bọn người trên thân sẽ ở trong trận pháp này không ngừng tản ra quanh thân năng lượng bị trận pháp cưỡng ép hấp thu ở chỗ này không chỉ có không thể hấp thu đến năng lượng mà lại tự thân năng lượng sẽ còn bị hấp thu cứ kéo dài tình huống như thế trong trận pháp này sớm muộn cũng sẽ bị hút thành người khô thì ra là thế chủ nhân chúng ta nên làm cái gì ed lì sẽ đầy lương hoảng sợ hỏi tại mới vừa tiến vào cái này thanh đồng bình nhỏ thời điểm ed lì sẽ bị cạ l ì sợ tạ hình tượng do sợ duy nhất trèo trống nguyên nhân chính là một bên hôn mê lý hành hiện tại lý hành tỉnh lại h ệ l ụ sệ giống như tìm được chủ tâm cốt chăm chú chờ đợi tại lý hành t r u n g quanh lý hành mỉm cười vỗ vô h ệ l ụ sệ cánh tay trên mặt càng là bị nàng lộ ra một cái an tâm mỉm cười nói không có chuyện gì có ta chính lý hành cũng không biết làm chủ nhân sẽ cho vạn thú viên thần linh bao lớn hy vọng đây chính là m g ị lực của lãnh tụ có lẽ lý hành không phải hợp cách lãnh tụ chủ nhân nhưng là kia đến từ linh hồn quản hạt để vạn thú viên bên trong sinh linh vĩnh viễn có phương hướng nhìn xem tâm tình chậm rãi bình phục l ạ hễ l ụ sệ lý hành lên tiếng hỏi thương thế của ngươi như thế nào cần bao lâu có thể khôi phục hệ lì s ê trầm tư một hồi tổ chức dưới ngôn ngữ nói hệ cạ gì một cách hoàn toàn chính xác cho ta tạo thành rất lớn tổn thương bất quá chủ nhân chúng ta là hắc cám súng nhi không phải xạ đại o lẹ tại sao có thể có của ta một chỗ cắm rủi chỉ cần hắc cám lực lượng súng túc ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục chỉ là nói xong ngẩng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh một mặt khó coi nói ra đây là tại nơi này căn bản là không cách nào khôi phục mà lại vận khởi năng lượng sẽ còn tăng tốc năng lượng tiêu tán ha ha cái này không cần lo lắng ta có biện pháp đi cạc lì sờ ta mang tới lý hành cười ha ha nói đối với h ệ lì xê phân phó một phen、ừ. Lý, sẽ đem lý hành đầu đứng xuống, nhẹ nhàng bông hướng phía dậy cả lúc t tạ đi đến, trong tay hát thân sở đi đến, đục năng lượng nhẹ lên, dùng năng lượng ngăn cách đục thân cùng cách cám này mới có thể khoảng cách gần quan sát đến cả lì sợ tạ hắn so lý hành tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn tại cả lì sợ tạ trước đó liền đã chia tay lại tới đây về sau căn bản là không cách nào khôi phục thương thế lúc này có thể nói chỉ còn lại một sợi khói xanh cũng may mắn đây là tại trong bình không gian nếu là ở bên ngoài có lẽ một sợi phong đều có thể đưa nàng tội tan bất quá coi như ở chỗ này đoán chừng cũng không có bao nhiêu thời gian Nhận. phất tay đem không có sức phản kháng cả lì sợ tạ thu nhập vạn thú viên còn có hệ lì x ệ tâm thần cảm giác d ư ớ i tiến vào vạn thú viên hai người rơi vào b ọ t khí thế giới x a đạo h ạ i lẹ làm x a đạo h ạ i h lẹ hắc cám sùng nhi hai người sau khi tiến vào thân thể giống như lô đen chung quanh hắc cám lực lượng xong cả mánh liệt hướng phía hai người g i n g mánh lao tới ở vào như ảo ảnh cả lì sợ tạ thân ảnh nhanh chóng lương thực không quan tâm bọn hắn lý hành cười khổ nhìn chính mình tràn đầy vết thương thân thể vừa vặn cái kia một hồi lý hành chính mình kiểm tra một hồi chính mình tương thế có thể nói là thụng trăm là cũng may mắn lý hành tại mới vừa tới đến xã đ o à i lẹt thời điểm liền đem tự thân huyên hóa thành hắc á m huyết tộc thể chất không phải đã sống treo cũng chính là huyết tộc cái kia cường hãn sinh tồn năng lực để lý hành tránh thoát một kiếp ngực sụp đổ xương cốt vỡ vụn kinh mạch đứt gãy mất máu quá nhiều thân thể vỡ vụn những thứ này còn không phải chủ yếu nhất nghiêm trọng nhất chính là trong đ a n điện xá lợi kim đan lúc này xá lợi ảm đạm vô quang phía trên giống như b ị kín một tầng hắc v ụ cẩn thận nhìn sẽ phát hiện trên xá lợi còn có năm đạo nghiêm trọng vết rách đây mới là chủ yếu nhất thương chỉ là hắc cám huyết tộc huyết mạch đều sẽ để hắn chậm dại khôi phục chỉ là cái này xá lợi bên trên lực lượng lại là lớn nhất tổn thương xá lợi là lý hành một thân tinh khí thần kết hợp c h i vận có thể nói là lý hành căn c ơ c h ỗ mà hiện trên xá lợi lại là có năm đạo vết rách trong đó còn có cùng nhau từ đầu kéo dài đến đôi cái này nếu không phải vạn thú viên tre t r ở thường nhân đã s â m treo nơi đó sẽ còn giống lý hành như vậy như thế có thể coi là muốn đem thương thế này chữa trị không có cái mấy chục năm căn bản là không có cách hoàn thành lý hành bất đắc dĩ gãi đầu một cái đầu lớn như cái đầu nói chỉ có ba ngày thời gian nào có thời gian mấy chục năm mặc ta tiêu xài à được rồi vẫn là trước chữa trị nhục thân đi. phất tay năm con tóc vàng khi xuất hiện tại lý hành bên người chỉ là cái này năm con hầu tử còn không phải hoàn toàn màu vàng mà là đỏ kim dao nhau t ạ p sắc tất cả tiến hóa tóc vàng đều bị trước đó một kích kia bị đả thương đánh chết bất đắc di chỉ có thể xuất ra cái này tạp b a o tới hầu tử đến đánh lý hành bên người đóng vai làm nhân dạng chắp tay một phen sau đó xuất ra một cái cái chén chính mình cắn nát tay phải máu đỏ tươi thuận vết thương nhỏ hướng trong chén cái khác hầu tử cũng hữu mô hữu dạng học cái thứ nhất như thế cắn nát cánh tay dỉ máu không bao lâu thời gian toàn bộ trong bình không gian khắp nơi tràn ngập mùi máu canh đám hầu tử hiến vật quý đem đựng đầy máu tơi ư cái chén đưa đến lý hành trước người lý hành cũng không cảm thấy buồn nôn sau l ư n g tiếp nhận trong đó một chén cầm tới trong m i ệ n g uống mang theo điểm điểm mùi thuốc cùng tinh mặn chi khí huyết dịch thuật i ế t hầu chạy đến lý hành phế phủ bởi khỉ này mỗi ngày dùng các loại dược liệu hoa quả sản xuất hầu nhi tiểu mà lại chính mình cũng làm mỗi ngày uống khiến cho trong máu của bọn họ đều mang theo nồng hậu dạy đặc mùi thuốc khí tựa như là s ạ điều bên trong q u á c h tính uống hết đầu kia thuốc xạ huyết uống sau này chân khí tăng nhiều bất quá tóc vàng huyết muốn so cái kia cái gọi là thuốc xạ tốt hơn gấp trăm lần tóc vàng thuốc huyết thuật đầu tiên bắt đầu làm việc chính là lý hành trái tim bên trong tâm hạch đây là hắc cám huyết tộc chân quý nhất cũng trí mạng nhất địa phương lý hành trên người có hai nơi là tương đối mịt mở vị trí một cái chính là cái này xá lợi kim đan vị trí đây là lý hành chiến lược năng lượng chứa đựng chi địa nếu là nơi này xuất hiện ngoài ý mớn lý hành mặc dù không thể nói biến thành phế nhân nhưng cũng làm mất đi tám thành sức chiến đ ấ u về phần tâm hạch đây là lý hành sinh mệnh chỗ chỉ cần tâm hạch không nát coi như nhục thân bị đánh thành c á i sản lục dương đứng đầu đầu lâu bị đánh nát cũng là có thể lấy phục hoặc trùng sinh tâm hạch hấp thu trong máu tinh hoa toàn bộ thân thể bắt đầu tản ra sức sống thương thế trên người tựa như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành so bình thường nhanh gấp trăm lần tốc độ khép lại đ ợ i cho lý hành đem cái này trước mắt năm chén huyết dịch toàn bộ sau khi uống xong thương thế đã hảo hảo non n ử a thành rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tại vô hạn tiểu thuyết bên trong đều thích hướng đại quan cầu hối đoái vàm ải huyết thống cái này năng lực khôi phục quá mẹ nó cường đại lý hành khoanh chân ngồi xuống bình phục trong kinh mạch chân nguyên vận chuyển bồ đề chân khí trên thân khởi sướng kim quang nhàn nhạt, nhạt lý hành có toàn bộ vạn thú viên làm hậu thuẫn căn bản không sợ bình này bên trong thế giới ngăn cách nhàn nhạt, nhạt phật quang càng làm cho cái này quanh thân hắc thời gian chậm rãi trôi qua lý hành thân thể cũng từng ngày biến tốt chỉ là cái này biến tốt chỉ là nhục thân biến tốt mà xá lợi chân nguyên lúc này là ổn định lại thương thế sẽ không tăng thêm thôi nhưng là muốn chữa trị tốt ha ha không có khả năng hoặc là nói tại mấy ngày nay bên trong không có khả năng năm ngày thời gian khoan thai mà qua lý hành xếp bằng ở trong bình thế giới thương thế trên người toàn bộ chữa trị hoàn thành bên ngoài đồng hồ xem ra không có bất kỳ cái gì tổn hại cũng đích thật là dạng này nhưng là trong đan điển xá lợi y nguyên vẫn là như cũ lý hành chậm rãi mở hai mắt ra tay phải vung lên e l Các lúc ị c trước h hiện khi hiện Hành sở sau tạ xuất mắt. xuất một t ba Ba người người xuống, gối đối với Lý Hành một gối quỳ Lý i đầu h này chủ ta, chủ ta an. Đứng lên、đi. Vâng, chủ nhân. n đi. Lúc chủ ba người đã điều tiết hiếu chiến l ự c đến từ vạn thú viên tu dưỡng tăng thêm tại tăng thêm ba người làm h ắ cám s ủ n g nhi b ọ t khí thế giới xạ đại lẹp bên t r o n g có thể nói là tiến triển cực nhanh lúc này lý hành mới có cơ hội chân chính quan sát cạ l ị c s ở tạ đối với cái này anh hùng lý hành cũng là cảm thấy may mắn vô cùng một cái cùng hệ cạ dìm cùng cấp bậc thậm chí còn có hơi cao anh hùng cứ như vậy bị nhận được cái này nếu là chiến đấu thúc ngựa cũng chơi không lại phục cựu chi mâu cạ l ị c s ở tạ khi còn sống là một cái tôn quý tướng quân cho nên coi như hóa thành ư u linh trên thân cái tia cố bậc cân quắc không thua đấng m ạ y dâu khí thế cũng là khó mà tiêu trừ hiệu lực vương quốc quốc vương là h ắ n cứu cứu về phần hệ cạ dìm là dưới tay nàng sắc chi đoàn đoàn trưởng bởi vì tại bảo vệ quốc vương lúc vương hậu bị thích khách đâm bị thương c á lịch sợ tạ c h u du thế giới đi tìm trị liệu vương hậu phương pháp cuối cùng đi đến x ã đoại lẹt tiền thân phúc lợi đảo một cái trong truyền thuyết có dấu vĩnh sinh bí mật hòn đảo đảo dân nói cho cạ lịch sợ tạ chỉ cần đem vương hậu mang đến liền có thể trị liệu vương hậu bất quá lại không thể tiết lộ phúc lợi đảo vị trí nhưng khi cạ lịch sợ tạ lúc trở lại vương hậu đã qua đời lưu lại chỉ là thi thể c á l ị sợ tạ trong lòng biết vương hậu đã tử vong coi như đem nó mang đến phúc lợ hết lòng tuân thủ cam kết nàng cự tuyệt nói ra phúc lợi đảo vị trí mà bị điên quần quốc vương nuốt vào ngục giam hệ cạ dìm vào lúc này lại lợi dụng cạ lì sợ tạ tín nhiệm lừa gạt phúc lợi đảo vị trí điên quần quốc vương vì vương hậu có thể phục sinh hạ lệnh quân đội tiến công phúc lợi đảo đại lượng quân đội tiến công phúc lợi đảo phúc lợi đảo lâm ợ i đảo l vào chiến hỏa bên trong ngay cả phúc lợi đảo trưởng lão cũng lâm vào tử vong vì bảo hộ phúc lợi đảo c á lì sợ tạ hướng hệ cạ dìm xin giúp đỡ nhưng là cầu tới lại là đến từ phía sau lưng xuyên tim trường âu một mực nhu đồ đã lâu hệ cạ dìm tại th y khác này phản bội cũng giết chết đồng thời phản bội còn có toàn bộ sắt tri đoàn làm cá lì s ở tạ lần nữa thức tỉnh thời điểm đầy dây tất cả đều là quỷ dị hắc cám ma pháp lực lượng phúc lợi đảo đã biến thành hắc cám cùng mỹ mặt trái kính tượng một cái tràn ngập hắc cám đen nhánh tri địa khóc thét quỷ hồn nhận vĩnh thế nguyền đền rủa bị vây ở vô tận trong cơn ác n g ộ n g các lì s ở tạ không biết đây là như thế nào phát sinh chỉ có lâm trung đụng phải phản bội ký ức không có tiêu tán chỉ còn lại báo thù khát vọng thiếu đốt tại nàng rách nát lồng ngực loại này khát vọng chỉ có dùng kẻ phản bội máu tươi mới có thể khiến lắng lại nhìn trước mắt một thân khôi giáp cầm trong tay màu xanh tấm trường mâu linh hồn báo t h ủ lý hành thật sâu thở dài một hơi ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai cùng thương hại thương thế của các ngươi thế nào lý hành nhẹ nhàng hỏi một câu nói chủ nhân đã toàn bộ tốt rồi ngoại trừ cạ l ị c s ở tạ bởi vì thời gian nguyên nhân còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực bên ngoài tiến lên nói chuyện chính là cùng lý hành quen thuộc nhất lễ lì xế về phần evelyn cùng cạ l ị c s ở tạ hai người không biết lý hành tính cách như thế nào không dám tùy ý trả lời ừ m không sai thời gian không nhiều lắm chúng ta nhất định phải ra ngoài không phải sẽ có khả năng lĩnh viễn khốn thụ tại xạ đài lẹp bên trong hôm nay chính là bảy ngày thời gian ngày cuối cùng xã đại lẹ bị hư không phong bạo bá khỏa liền xem như vô hạn thần điện tại không có tam đại chủ thần chủ trì giới cũng vô pháp tùy ý phá vỡ thủ hộ kết giới cho nên nếu như lý hành không có kịp thời cùng mọi người tụ hợp căn bản là không cách nào rời đi lần sau rời đi thời gian ít nhất cũng là ba năm về sau lý hành không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ạ n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết ba ngày này thời gian lý hành tại dưỡng thương lúc cũng cẩn thận quan sát qua bình này bên trong thế giới cuối cùng cho ra kết luận là cái bình bản bên trên chất liệu cũng chính là mà thôi thực tế phát sinh tác dụng chính là cái này giấu ở trong đó phù văn cùng tạo thành trận pháp trong ba người c ả lì s ở tạ dẫn đầu đứng dậy nói ra chủ nhân thuộc hạ bị hệ c ả dìm thu hút bình này bên trong thế giới đã có nửa năm lâu trước đó cũng là nghĩ t i ế n các loại biện pháp phá vỡ bình này bên trong thế giới đối với cái bình này cũng là có chút hiểu rõ lý hành trong lòng vui mừng đối với c ả lì sợ tạ vui vẻ nói nhà mau tới nói một chút các ly sợ tạ ô m quyền thi lễ lễ tiết cung cung kính kính lại không mất tôn nghiêm nhìn lý hành trong lòng tràn đầy tán thưởng không hổ là là một nước bên trong tướng quân hữu l ễ có tiết không tệ không tệ bình này bên trong thế giới sử dụng một loại tương đối hấp thu kim loại làm ra mặc dù thưa thất nhưng cũng không tính là quá mức c h â n quý mà cái bình này sở dĩ thần kỳ như vậy là bởi vì cái này kim loại bên trong phủ văn chân pháp nó mới là hạch tâm thuộc hạ vừa bị thu hút trong đó lúc không ngừng công kích cái bình này bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút nghĩ đương nhiên c á ly sợ tạ tự rêu lắc đầu nói bất quá thuộc hạ vẫn là phát hiện trong đó một chút huyền bí cái này trận pháp sư chuyên môn vì ta hắc cám chủng tộc làm ra đối với hắc cám lực lượng có cực lớn k h á n g tính không chỉ có thể hấp thu chúng ta hắc cám lực lượng mà lại đang ăn uống hắc cám lực lượng là thậm chí có thể cường hóa tự thân thuộc hạ coi như dùng hết toàn lực cũng vô pháp tổn thương tê thứ nhất hảo các ly sợ tạ lời nói để lý hành rơi vào trong c h ấ m tư không phải không tin nàng phải biết loại vật này tại tiên hiệp thế giới hoàn toàn chính xác có rất nhiều thái thượng lao quân tử kim hồ lô tháp tháp thiên vương bảo tháp kim si đại bằng điệu âm dương nhất khí bình chỉ là đây vốn là thuộc về tiên hiệp thế giới đồ vật đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này luôn luôn cảm giác có chút họ mấu chốt là còn biết dùng phải biết pháp bảo bình thường đều là có được pháp quyết đến không chế Hết hết lịch kích mạnh nhất.、Lý、hành chỉ thực ra hiểu biết chính xác, nói lại nhiều cũng không bằng làm một chút nhìn xem. Vâng, chủ nhân. thanh chủ nhân lịch nhìn xem lý hành nói. Dựa vào, không phải liền là ghét nha, tạ trong một tiễn biết một tạ ta yếu nhà, ta lì lìn, Lý là lại làm lý liền sệ, sở người người này dùng công người nói. nói cũng bằng Vâng, người ứng Còn xin nói. còn không được sao. Lý hành nhẹ các các cái cái Cái xác, ba bộ bộ ba ra Ba Dựa sao. gọi giá. được đối với đối với đó vị vào vào, di xem. xem yếu đáp. bỏ ba người đồng thời đưa tay thống khổ tri ủng nhện tự bạo xe rách ba người công kích mạnh nhất phát ra ám hát sắp địa thứ bạo liệt nhện linh hồn tạo thành trường mâu hướng phía lý hành trị vị trí bay đi v o à n h đất dung núi chuyển là cảm giác gì lúc này lý hành liền cảm nhận được h á cám khí tức như có nồng vụ bộc phát tập trung ở một cái điểm hướng phía một vị trí bắn ra toàn bộ trong bình thế giới đều đang lắc lư bởi vì xá lợi thụ thương nguyên nhân lý hành là không tốt nhất chịu một cái sắc mặt tái nhợt v ị vách tưởng dòng dã một phút này khí tức mới chính thức lắng lại trong bình bởi vì vừa vạn bộc phát mà nồng đầm h á cám lực lượng cũng chầm chậm tiêu tán đây là bị cái bình cho hấp thu lý hành cao mày cảm giác được trong bình trận pháp đem những thứ này hát cám lực lượng nhanh chóng hấp thu vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền biến mất không thấy gì nữa ba người ngừng tay lắng lại dưới có chút thở hào hển l ặ n g lặng nhìn lý hành lý hành không có để ý ánh mắt của bọn hắn đứng tại chỗ cao mày cẩn thận suy nghĩ cái bình có thể nói là chuyên môn vì đối phó hát cám lực lượng sinh vật luyện chế đối bọn hắn có thiên nhiên khắc chế muốn phá vỡ cái bình có hai loại phương pháp thứ nhất no bạo đó mỗi cái vật phẩm đều có cực h ạ n của mình tựa như là một cái đại dạy vương tại có thể ăn cũng có cực h ạ n của mình Chỉ cần tìm được cực có hạn thể này liền có thể giải quyết nó, tìm quyết vất giải quá phương pháp này v ẫ thứ hai chính là vận dụng cái khác thuộc tính lực lượng đến công kích trong bình không gian nếu như dùng hắc cám lực lượng cần một trăm lời nói còn chưa nhất định thành công có lẽ dùng hết hệ năng lượng chỉ cần mười liền có thể đánh vỡ đây chính là t ư ơ n g sinh tương k h ắ c lực lượng thế gian hết thệ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nghĩ đến cái này lý hành khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nói tốt rồi các ngươi tránh trước mở xoay tay phải lại một cái màu nhũ bạch pha lê cầu xuất hiện tại lý hành trong tay pha lê cầu tựa như là công viên bên trong đại gia chơi lấp đơn nhất kích cỡ tương đương toàn thân màu nhũ bạch xuyên thấu qua tiểu cầu có thể nhìn thấy ở giữa có một cái nho nhỏ ngọn lửa ngọc dương chân hỏa một loại tồn tại ở ngọc thạch bên trong hòa diễm trí thuần đến thật là vì quân tử trí hỏa thiên nhiên đối với yêu ma quỷ quái cực lớn khắc chế công năng có thể nhất t i ê u đốt trong lòng người tàn、niệm. không nghĩ tới tiêu liệt cuối cùng cho ta đồ vật thật đúng là trở thành của ta cứu mạng c h i vật lý hành nhìn chằm chằm trong tay bạo liệt c h â u một mặt tự rêu nói nghĩ nghĩ tay phải vung lên ngay tại siêu thần học viện bên trong tu luyện phì dở man đột nhiên xuất hiện tại lý hành trước mặt từ khi lý hành tại tiền mập mạp nơi đó tìm đến tu luyện gen nguyên năng công pháp về sau toàn bộ siêu thần học viện có thể nói thành bộ phát thức tăng trưởng nhất là giống mạng n ệ tổ m ị t í phì dở man loại này uy tín lâu năm người đột biến người đột biến thực lực tăng trưởng toàn bộ dựa vào thiên phú của mình có thể coi l ạ như thế m ạ n n ệ tổ cũng có được không kém gì kim đan cảnh thực、lực. đối với mạn nghệ tổ tiềm lực lý hành chưa từng có hoài nghi tới đây vẫn chỉ là đem cơ bản nhất tu luyện công pháp giao cho bọn hắn thôi lý hành đã từng m ị t mở hướng phía tiền mập mạp nghe qua cái gọi là người đột biến chỉ là tại khoa huyện thế giới cách gọi tại tiên hiệp thế giới bọn hắn gọi thiên sinh thần thông tại huyền huyền thế giới bọn hắn là trời sinh người thi pháp muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn đầu thai sai rồi về sau theo lý hành thực lực tăng cường khẳng định phải cho bọn hắn tìm đến cao cường tu tiên công pháp không phải đối bọn hắn thiên phú thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng bài kiến viện trưởng đang tu luyện phỉ dở man đột nhiên đi vào một nơi xa lạ tâm thần kinh hãi bất quá khi nhìn thấy lý hành thời điểm tâm thần lập tức bình phục đối với lý hành tại phỉ dở man nội tâm chỉ có vô tận sùng bái coi như có một ngày lý hành đột nhiên nói mình là thượng đế đoán chừng phỉ dở man cũng sẽ không kinh ngạc phỉ dở man không nhìn thẳng chung quanh những người khác túi đầu đối lý hành không mình hành lê nói Lý h à n vì dợ man g gật hương sai, gần phấn tiếp nhận lý hành trong tay bạo liệt châu không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được trong tay viên thủy tinh chỗ kinh khủng đây là thiên phú của hắn lý hành trước đó sở dĩ đối p h ì Giờ man coi trọng mấy phần mà không phải mạnh mẽ hơn h ắ n hải s ệ ả n nguyên nhân chính là chỗ này tương đối mà nói s ệ ả n thiên phú càng thêm cường đại hải s ệ ả n năng lực chống giống tạo băng đây là dính đến pháp tắc lực lượng nhưng là cái thiên phú này muốn chân chính trưởng thành cần thời gian tích lũy nhưng không thể phủ nhận hải s ệ ả n tiềm lực chi lớn nhưng là p h ì Giờ man năng lực là khống hỏa cái này khống hỏa cũng không là bình thường p h a n g hỏa mà là có thể khống chế dĩ hỏa có lúc lý hành đều đang nghĩ có lẽ tiêu liệt dị hỏa lục thích hợp nhất túc chủ hẳn là phí dơ man chứ thiên vạn giới bên trong dị hỏa thiên kỳ bách quái những thứ này đều sẽ thành tại lý hành dẫn đầu dưới hệ lụy sệ ba người lui ra phía sau đến một góc một mặt chất vấn nhìn xem sắc mặt non n ứ t phi dơ man lúc này phi dơ man t u ổ i tác thậm chí so lý hành còn nhỏ cũng chính là mười sáu mười bảy tuổi mà thôi về phần thực lực phi dơ man thực lực càng thêm là thể hiện tại đối với h ỏ a diễm lực khống chế bên trên cho nên bề ngoài nhìn căn bản chính là phạm nhân một cái hiện tại lý hành trực tiếp giảng một phạm nhân mang ra tới làm bọn chúng ba người hợp lực đều làm không được sự tỉnh cũng may mà hệ lụy sệ ba người đối lý hành là toàn thân toàn ý thân p h ụ không phải nhất định là vì đây là đối ba người vũ n h ụ phi d man một mặt hưng phấn tiếp nhận bạo lệ châu cất bước đi đến lý hành chỉ địa phương đối với chỗ này trong bình thế giới chỗ yếu nhất hẳn là nắp bình nơi đó là trận pháp dính l i ề n chỗ chỉ thấy p h í giờ m a n tay phải nắm lấy bạo liệt châu hướng phía đỉnh đầu năm mét chỗ nắp bình ra ném ra trong ánh mắt chăm chú của mọi người bạo liệt châu lên không tại thang đến mục tiêu chỗ ở thời điểm bạo liệt châu vỡ vụn từ đó tuân ra cùng nhau ngọn lửa màu nhũ bạch hỏa diễm cũng không nóng nhìn giống như ngọc thạch thuật túy chắn đoãn hỏa diễm cho người cảm giác là ôn h u ậ n để cho người ta như một xuân phong thậm chí có loại nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bất quá lý hành bên người hệ lị sệ ba người lúc này lại là một mặt khó chịu biểu lộ ngọ đối với yêu ma quỷ quái có thiên nhiên khắc chế có thể nói là thuộc về quang minh hệ m ộ t phương hệ lì xệ ba người không thoải mái là rất bình thường phản ứng ba người lẫn nhau liếc nhau một cái vận khởi hắc cám lực lượng hình thành hộ thuận thủ tại quanh thân bước chân rất là theo bản năng hướng phía sau lưng tối lui muốn rời xa cái này ngọc dương chân hỏa thiêu đốt bạo liệt châu trong nháy mắt phóng xuất ra mánh liệt hỏa diễm hướng phía trận pháp này đốt đi bạo liệt châu là tiêu liệt dùng dị h ỏ a chế tạo ra duy nhất một lần vật phẩm liền như là liệu đạn trong nháy mắt tuân ra lực lượng cường đại hỏa diễm t i ê u đốt tại chỗ miệ bình cùng nhau nồng đậ hệ lụy sợ ta nhìn xem tại hòa diễn thiêu đốt dưới trận pháp mặt lộ vẻ vui mừng nhưng làm sao bạo liệt châu là duy nhất một lần vật phẩm hậu lực không đủ vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở ngọc dương chân hỏa không có hậu lực trèo chống hòa diễn chậm rãi tiêu tán hệ lụy sợ ba người cũng là sắc mặt đại biến nhìn xem đỉnh đầu ngọc dương chân hỏa trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc cho chúng ta hy vọng hiện tại lại cho ta tuyệt vọng chẳng lẽ đây là muốn vây chết chúng ta tại nơi này sao Tại mọi người bên trong duy nhất bình tĩnh chính là lý hành cùng p h i giờ man lý hành khoe miệng mỉm cười nhìn trước mắt cảnh tượng lý hành lo lắng nhất chính là ngọc dương chân hỏa không có tác dụng hiện tại xem ra lên hỏa diễm không chỉ có tạo nên tác dụng mà lại hiệu quả không là bình thường tốt không cần lo lắng nhìn kỹ lý hành đối với ba người k h ẽ quát một tiếng ba người sắc mặt khẽ giật mình từ đối với lý hành tín nhiệm tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở và o hỏa diễm chuyển xuống p h i giờ man trên mặt lộ ra một vòng c u n g nhiệt tiêu dung tay phải nâng cách đỉnh đầu sẽ phải tiêu tán ngọc dương chân hỏa bởi vì nhất dịu dàng ngoan ngoán tiểu động vật đồng dạng tại trong tay của hắn xoay quanh、Lửa. theo phỉ i ờ man một tiếng quát nhẹ ngọc dương chân hỏa trái với thường quy đột nhiên tuân ra so trước đó càng cường đại hơn thế lửa so trước đó càng cường đại hơn h ỏ a diễm h ỏ a diễm tại phỉ i ờ man không chế giới hóa thành một đầu hỏa long hướng phía chỗ cửa hang b u t n tập ngao hệ lụy sệ ba người một mặt không thể tin được bộ dáng nhìn xem giống như hỏa thần hàng thế phỉ i ờ man tị rỗ một cái như là phạm nhân đ ổ vật lại có thể không chế cái này cường đại như thế h ỏ a diễm có ngọn lửa này ra chỉ coi như ba người liên thủ cũng không thể ở trong tay của hắn lấy ra tiện nghi lúc này ba người có chút minh bạch vì cái gì lý hành như thế coi trọng cái này không có một tia lực lượng phạm nhân rồi c、so、á đến. Đến. Đến. Đến. Đến. theo phi dơ man một tiếng bạo a từ lúc đầu hỏa long bên trong lần nữa chia ra một đầu hỏa long tiếp lấy hai đội bốn bốn đội tám dòng giã chín đầu hỏa lòng tại phi d man quanh thân xoay quanh thấy cảnh này lý hành đột nhiên nghĩ đến phong thần bảng bên trong thái ớt chân nhân cựu long thần hỏa cháo tiên gia pháp bảo lúc thi triển che đậy bên trong bừng bừng diễm lên liệt diễm lựa sinh có chín đầu hỏa long quanh quanh thả ra tam hội chân hỏa thiêu chết được nhân đi. n g một tiếng vang thật ì g lớn chuyển đến lựa biến đi đến trình độ nhất định chính là chất biến trong bình thế giới cửa hàng hóa thành mảnh vỡ ngoại giới quang mang chiếu xạ đến cái này nhỏ hẹp trong bình thế giới lý hành đám người sắc mặt lộ ra vui sướng thân xác viện trưởng hãy không có nhục sứ mệnh vì dợ man thu hồi trong tay hỏa long đi vào lý hành bên người sờ lên mồ hôi trắng nói lúc này phi giờ man sắc mặt có chút tái nhợt bước chân hư mềm mặc dù phi giờ man có rất lớn tiềm lực nhưng là thời gian tu luyện vẫn còn tương đối ngắn lại thêm cũng không phải cái gì cao thâm pháp quyết điều này cũng làm cho lý hành sâu hơn vì bọn họ tìm kiếm càng cao thâm hơn pháp quyết quyết tâm tốt rất tốt lý hành sắc mặt đại hỷ tiến lên vô vô phi giờ man b ả vai một mặt tán thưởng biểu lộ đối với lý hành vô b ả vai tán thưởng phi giờ man rất là hưng phấn lý hành đối với vạn thú viên sinh linh tới nói chính là tiên có thể có được lý hành tán thưởng so bất kỳ khen thưởng đều muốn có giá trị phi giờ man h ư n ấ n không biết làm sao về sau đây chính là ngươi mà ngươi chính là ta thần học viện hỏa thần tướng thay ta thủ hộ lấy thần học viện lý hành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đưa tay đặt ở phì giờ man đỉnh đầu nói nghe được lý hành phì giờ man đình chỉ trong lòng bạo động hai đầu gối quý xuống đem đầu lâu thật sâu gõ dưới phát thể nói nguyện vị viện trưởng trường kiếm trong tay thủ hộ thần học viện、ừ. đứng lên đi phì giờ man mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng dậy Cầm ngọc trong tay bình đi ứ n hành sau lưng, n g g lý lì hế sau ba ư xệ ờ thì theo một bước, cùng giờ mang thoáng dịch ra thân thể, phía phì dịch là lui bản bước, năng cùng mang giờ sau ra ra để â y là lực, thừa thực nhận phì hơn mình. mang cường giờ đại Đi, đ chúng ta mở mang kiến thức một chút chiến tranh hình bóng hệ cả, cả dìm lý hành câu nói này có thể nói là nghiến răng nghiến lợi ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý còn kém một điểm còn kém một điểm a loại này sinh tử nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác thật sự là thật là b ồ nôn sinh tử không khỏi mình toàn bằng người khác một ý niệm lý hành không biết vì cái gì hệ c ả dìm vì sao lại lưu lý hành một mạng bất quá đã lưu lại như vậy ngươi liền đợi đến của ta trả thù đi vâng chủ nhân nghe được lý hành lời nói h ệ lì s ệ ba người cũng là hưng phấn dị thường nhất là c ả lì sợ tạ c à n g là trên người quỷ viêm t ă n g vọt hác á m chi khí nồng đậm cũng có thể trở thành chất lỏng không có trong bình thế giới áp chế năm người vẹn vẹn vận khởi năng lượng liền lên ra phía trước nhất là cạ lì sợ tạ ngay sau đó chính là hễ vĩnh cùng hễ lì s man tại cuối cùng không có cách lúc này lý hành có thể nói suy yếu gì thường khả năng hệ cạ dìm tiện tay một kích cũng có thể đem lý hành dệt sát vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt đợi một chút đang muốn đi ra hệ lịn bị cạ l ì n sở tạ ngăn cả nói phía trước có nguy hiểm đám người khe giật mình trong nháy mắt minh bạch cạ l ì n sở tạ lý hành bọn người vì phá vỡ bình này bên trong thế giới tạo thành động tĩnh rất lớn hệ cạ dìm không có khả năng không biết mà bây giờ bên ngoài không có một tia động tĩnh vậy cũng chỉ có một nguyên nhân hệ cạ dìm nhất định là chờ đợi chờ ở bên ngoài lôi đỉnh một kích vậy làm sao bây giờ、ừ. các ly sợ tạ khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười c h à o phung nói một cái chỉ biết là ở sau lưng bắn lén tiểu nhân vận mệnh triệu hoán chỉ thấy các ly sợ tạ hai tay kết ấ n cùng nhau màu xanh lục năng lượng tập trung ở hai tay của nó phía trên các ly sợ tạ tạ i năng lượng toàn bộ hội tụ hoàn thành thời điểm đem năng lượng đẩy hướng đứng ở một bên evelyn trên thân tại mọi người kinh hô bên trong năng lượng không có thương tổn đến evelyn một tơ một h ả o mà là đem evelyn toàn bộ bao vây lại trôi nổi tại không trung đi c á ly sợ tạ tay phải đối với miệng bình hất lên evelyn tạ năng lượng bọc vào hướng phía bên ngoài bay đi phục cựu chi mô e rờ kỹ năng vận mệnh triệu hoán c ả lì sợ tạ truyền thống một cái quân đội bạn đến bên cạnh mình nên quân đội bạn sau đó phóng tới một cái địa điểm cũng đánh lui c h ú n g đích địch nhân hô lý hành còn chưa đi ra trong bình thế giới bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng bạo a thanh âm còn mang theo kịch liệt tâm bạo hát cám chi lực trong nháy mắt tràn ngập chung quanh bạo tẩu q uy kỹ năng bạo tẩu hệ cả dìm hướng phía địch nhân ở chung quanh m á n h b ổ đồng thời tạo thành vật lý tổn thương quả nhiên không ngoài s ở liệu hệ cả dìm hoàn toàn chính xác một mực chờ đợi ở bên ngoài chỉ là hắn không có nghĩ tới là cả lì sợ tạ vậy mà không có tử vong mà lại thực lực cũng không có suy yếu các ly sợ tạ cùng nghệ l ụ s x liếc mắt nhìn nhau nhanh trong hướng phía bình bên ngoài chạy như bay t i rô ngươi một hồi thủ hộ ở bên cạnh ta lý hành đối với một bên p h ì giờ man phân p h ó nói vâng viện trưởng hai người cất bước hướng phía bên ngoài đi đến đến lúc cuối cùng một bước phóng ra cửa hang toàn bộ thân thể tựa như là xuyên qua một tầm kết giới trước mắt thế giới phảng phất một chút biến thành to lớn sau đó loại cảm giác này biến mất không thấy gì nữa quay đầu nhìn lại tại một cái bình này không có cái nắp thôi hệ cá dìm ngươi cái này hẹn hạ tiểu nhân ghê tởm kẻ phản bội từ kỳ của ngươi đến ha ha ha thanh âm khẳng hạn nộn ngạn tràn đầy tự ý chết、hết. ta đã siêu việt tử vong đang khi nói chuyện trong tay cự p h ụ không ngừng vung vẩy mỗi một lần quét ngang đều sẽ đem ba người quét ngang ra không người nào dám trực tiếp đối mặt chiến tranh hình bóng đ ỡ lạ cùng hắn thực lực tương đương phục cựu chi mâu cũng bởi vì trong khoảng thời gian này chiến lược tổn thất mà không dám nhìn thẳng lạnh g i a n g mà lại phục cựu chi mâu vẫn là một cái viễn trình anh hùng chiến tranh vĩnh vô chỉ cảnh công kích chỉ thấy chiến tranh hình bóng bốn vó phía giới hiện lên cùng nhau vong linh hòa diễm trong tay cự phủ trực chỉ ở giữa phục cự chi mâu phát khở công kích cẩn thận hễ lụy xệ chiến tranh hình bóng công kích mượn nhờ nửa người dưới mã thân thể tốc độ cùng lực lượng đều không phải là người bình thường có thể ngăn cản vẹn vẹn thân ảnh có chút giao nhau hệ lì s ệ tại chiến tranh hình bóng đầy đủ lúc trực tiếp bị đ ụ n g bay húng chi đứng tại phía trước nhất cạ lì s ở tạ ừ lại là chiêu này vận mệnh triệu hoán đ ô n g dạng thủ lớn động tác giống nhau phản phất diễn luyện trăm ngàn lần hệ lìn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cạ lì s ở tạ bên người tiếp lấy hướng phía chạy như bay đến hệ cạ dìm đánh tới ngươi cho rằng ta cũng chỉ có như vậy sao bóng đen xung kích chiến tranh hình bóng lớn cũng chính là e rờ kỹ năng bóng đen xung kích hệ c ạ dìm triệu h á n ứ hồn kỵ binh xông về trước phong đối một đường thẳng bên trên địch nhân tạo thành ma pháp t ổ thương hệ c ạ dìm sẽ song t ạ i hoàn thành hắn công kích lúc phát ra cùng nhau sóng xung kích lai x ứ địch nhân ở chung quanh kinh hồn thử lôi đàm mệnh ở trong đêm là cái này có thể là địch nhân ở chung quanh sinh ra sợ h ã i trạng thái thứ tán ra trong hiện thực thì là đến từ ứ hồn tinh thần công kích để cho người ta sinh ra dừng lại hệ c ạ dìm quanh thân đột nhiên xuất hiện một đội ứ hồn tạo thành chiến đội cùng t ứ nhất chút hướng phía cả l ị sợ tạo phát ra xung kích c á l ị sợ ta nhìn thấy cái này đội kỵ binh thời điểm càng liền các ngươi cũng phản bội ta các ngươi đều đ á n g chết ta là tới từ địa ngục báo thủ chi linh giết các l ị sợ ta bị cái này nổi giận làm choáng váng đầu óc khí tức trên thân cũng bắt đầu biến thành bất quy tắc lên tại hệ cạ dìm khiêu khích dưới biến thành điên cuồng mà tái chiến đấu bên trong nhất hẳn là bảo chỉ chính là viên kia tỉnh táo trái tim lý hành sắc mặt khó coi nhìn trước mắt một màn các l ị sợ ta điên cuồng không chỉ có để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm ngay cả bị vận mệnh triệu hoán bao phủ hệ l i n cũng là lâm vào nguy hiểm hệ cạ dìm một chiêu này nhất tiến sông điêu nếu quả thật để hắn thành công có lẽ trận chiến đấu này thật có thể là bàn hừ ngớ ngẩn c sau lưng phì dở mang nghe được lý hành sau khi phân phó tay phải đối với cái bình vung lên giấu tại trong đó ngọc dương chân hỏa được triệu hoàng n ra đón gió tăng trưởng nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt biến thành to lớn tại phì dở man không chế dưới biến thành một con to lớn hỏa long hướng phía hệ cạ dì bay đi nga ô ở vào ngọc dương thật đối diện hát cám lực lượng tựa như tuyết trắng gặp mùi ăn hàn băng gặp liệt nhật trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã b ả n h hệ cạ dìm ứng thanh mà phi trên người khôi giáp bị ngọc dương chân hỏa ăn mòn lộ ra một cái to lớn động xuyên thấu qua lô rách thậm chí có thể nhìn thấy trong đó hệ cạ dìm linh hồn khí tức trên thân cũng trở nên suy yếu lửa nhìn thấy đang muốn lần nữa lần nữa đứng dậy hệ cạ dìm phi dợ man lần nữa k h ô n g chế cái này ngọc dương chân hỏa hóa thành hỏa long lần này hỏa long một phân thành hai mà phi dợ man sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh cái chán đổ mồ hôi giống như trời mưa cánh tay phải run dậy khống chế hỏa long này hướng phía hệ cạ dìm mày đi vành ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ạ n tính cách dung hòa giữa chương một trăm ba mươi b ố giết không giết và n h nhìn thấy hỏa long lần nữa bay tới hệ cả dìm tranh thủ thời gian tranh né làm sao lúc này đã là bản thân bị trọng thương ngọc dương chân hỏa đối với hát cám lực lượng khắt chế thật sự là m u ố n quá cường đại hệ cả dìm vẹn vẹn tránh né trong đó một đầu hỏa long mà đổi thành một đầu lại là rắn rắn chắc chắc đâm vào ngược bộ vị hệ cả dìm sở dĩ có thể cận chiến không sợ càng nhiều hơn chính là thể hiện tại hắn thân khôi giáp kia phía trên một cái cùng mình linh hồn tương d u n g khôi giáp không chỉ có thể để cho mình linh hồn có thể ban ngày xuất hiện mà lại có thể hữu hiệu ngăn cản công kích của định nhân chỉ là lần này gặp khắc tinh phì dợ man tại lại thả ra cuối cùng hai cái hỏa lòng sau cũng là toàn thân hư mềm liệt đổ vào một bên sắc mặt tái nhuận toàn thân r u n g dậy lý hành tiến lên vô vỗ phì dợ man bả vài nói không sai làm rất tốt về trước đi tu dưỡng đi phì dợ man muốn hé miệng nói chuyện làm sao toàn thân bất lực đành phải dùng ánh mắt ra hiệu lý hành cho hắn một cái an tâm t ĩ n h dưỡng ánh mắt phất tay đem phì dợ man thu nhập vạn thú viên bên trong kết kén đứng ở một bên hệ lì s ệ khi nhìn đến hệ cạ dìm không có sức phản kháng sau để cho an toàn cho thực hiện cùng nhau m ạ n nhện lý hành cất bức hướng phía tê liệt ngã xuống ở một bên ngọn lửa hệ cạ dìm đi đến đứng tại chỗ túi đầu nhìn xuống hắn ngươi nói ta hẳn là xử trí như thế nào ngươi đ â y giết vẫn là không giết lý hành cũng có chút xoắn suýt như thế nào xử lý hắn chính mình kém một chút chết bởi trong tay của hắn trên người bây giờ thương thế đều không có chuyển biến tốt đẹp ấn lý thuyết hẳn là đem hắn n g h i ề n xương thành cho nhưng là hệ cạ dìm chiến lược cường đại mà lại đã từng vẫn là sát chi đoàn thống lĩnh bất luận là thống soái vẫn là chiến đấu đều là một tay hào thủ nếu là thu nhập vạn thú viên vậy sẽ là lý hành lớn nhất chiến lược chiến tranh vĩnh vô chỉ cảnh ta chưa từng dừng lại ta sẽ thành trong tay ngươi lợi kiếm đưa ta đi tham chiến lý hành bị hệ c ả dìm lời nói làm cho tức cười ngươi cũng dặn này nói chuyện còn như thế cao ngạo cầu người ngựa khí cũng không biết bất quá hệ c ả dìm a cũng nhắc nhở lý hành làm vô hạn thần hệ một viên chiến tranh sẽ vinh vô chỉ cảnh mà lý hành hiện tại thiếu thốn nhất chính là chiến lược nhất là bây giờ lúc này tự thân vô cùng suy yếu thời điểm thua ta người thuyết phục ta lý hành cười lắc đầu đem vô cùng suy yếu hệ c ả dìm thu nhập vạn thú viên bên trong ngẩng đầu đảo mắt một chút cảnh vật chung quanh lý hành trong lòng bùi ngùi mãi thôi bảy ngày thời gian vẹn vẹn bảy ngày thời gian lý hành kinh lịch sinh cùng từ càng độ cái này bảy ngày giống như trôi qua s、so、a bảy năm còn mùi vừa vặn đến sợ hãi thu phục k ệ v ớ i lìn vui sướng bị hệ cạ dìm truy sát sợ hãi còn tại hiện tại kiểm kê được mất kinh hỉ lý hành bất đắc dĩ lắc đầu tâm thần chuyển đổi chỉ thấy lý hành có thể cảm giác được ba hồn rung động mỗi một lần cảm ngộ đều là linh hồn trưởng thành nhìn đồng hồ đã không phải là rất sung túc lý hành xếp bằng ở biến trở về nguyên hình hệ lì xệ trên thân hướng phía cùng lao thần côn bọn người ước định phương hướng chạy như bay may mắn hệ cạ dìm khoảng cách nện núi khoảng cách không phải rất xa không phải lý hành đều lo lắng có thể hay không đổi tới ngồi xếp bằng đến từ nhắm mắt kiểm kê tự thân thu hoạch xa đ á i lẹt có chín Vạn vẹo vì tinh thụ hộ đó p sáu người có thể này chỉ có 6 người thôi. Chi Chu Nữ o n Người Chế Tạo, Chiến tranh Hình Bóng, phục Tiêu Chi Mâu, Sát Khải Minh Hồn, Hồn Ngục Trường. 6 người n g Giám Quả Tiêu Mâu, Phụ Phục Chế Chi Khải Sắc Tạo, Tòa à bên trong trong đó có bốn cái đã bị chính mình thu phục có thể nói chính mình là lần này đến lớn nhất bên thắng bất quá đại giới lại là xá lợi bị thương muốn chữa trị nói ít nhất cũng cần thời gian m ư ơ i năm không sao quá độ thời gian mười năm h u y ệ n giới theo ta được biết thế nhưng là có được không ít đâu lý hành khoe miệng mỉm cười tự lẩm bẩm có lẽ đây là một cái cơ hội không biết có thể hay không thừa dịp cơ hội lần này thay đổi dưới tu luyện công pháp suy nghĩ ở giữa lý hành bị hệ l ụ sẽ bình ổn trở đi hướng nện núi chạy đi lúc này khoảng cách đám người thương định rời đi thời gian đã không nhiều lắm trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm chúng ta nên rời đi tú huyền nhìn đồng hồ đối với đám người yếu đất nói đánh giám thời gian còn có một hồi đâu lại nói lý hành vẫn chưa về tính cách bạo liệt tiêu liệt đằng một chút từ trên đá lớn đứng dậy lớn tiếng nói t huyền cũng không tức giận từ khi đem chiến tranh hình bóng binh khí trộm đi ném đến lý hành trong ngực về sau ưu ám tâm tình vẫn rất tốt hai người trên lệnh thực sự quá lớn mà lý hành cũng tuyệt đối không có một tơ một hào còn sống cơ hội thật sao vậy chúng ta đợi thêm một hồi bất quá theo ta được biết hắn còn sống cơ hội cũng không lớn nha người mẹ nó muốn chết tiêu liệt sắc mặt khó coi hướng phía u huyền đi tới ngọn lửa trên người khí tức cũng là càng lúc càng nặng chính tiêu liệt cũng biết lý hành giữ nhiều len ít xa đ o á i lẹt nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trong vòng bảy ngày đám người có đầy đủ thời gian trở về nếu quả như thật không có trở về như vậy cũng là bởi vì cái này tiêu liệt mới càng thêm sinh khí từ khi đi vào cái này sao đại l ẹ t về sau tiêu liệt cảm giác tự mình làm cái gì đều không thuận đầu tiên là gặp cái này để cho mình buồn nôn lu huyền về sau khoe khoang khoác l ắ c muốn c h i ế u c ố một cái mới tới tiểu bằng hưu chỉ là không chỉ có không có c h i ế u c ố hắn còn bị hắn cấp cứu hiện tại tiểu huynh đệ này bởi vì chia b i n h nguyên nhân càng là sinh tử khó gió mặt mũi này đánh r u n g động đùng đùng tiêu liệt đều cảm giác người chung quanh nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi đều biến thành đủa cỡ ậ ý vị giống như mỗi người đều đang nhìn mình số mặt lúc này tiêu liệt trên mặt đạo rác đủ rồi trở về pháp gia trầm mắt quất lớn có lẽ những người khác nói như vậy tiêu liệt khả năng sẽ còn cùng hắn làm bất quá pháp g i a lời nói để tiêu liệt đình chỉ dưới chân bộ pháp pháp g i a lý hành nhất định sẽ không chết chờ một chút đang chờ đợi tiêu liệt vội vàng đối với pháp g i a nói pháp g i a trầm mặc một hồi nói đang chờ một canh giờ sau một canh giờ nhất định phải rời đi nói xong q u a y đầu đối với lao thần côn hỏi một canh giờ sẽ không có chuyện gì đi lao thần côn cũng là sắc mặt có chút không dễ nhìn lần này dẫn người ra chưa nghĩ ra sẽ có người sẽ ra chuyện đây đối với tính toán không bỏ sót diễn toán châu tới nói chính là sỉ nhục mà lại tổn hại đến danh dự của mình không có việc gì thời gian còn có chút sau nửa canh giờ là xã đoại l ạ c phòng ngự yếu nhất thời điểm thời gian này có thể tiếp tục nửa canh giờ cũng nhiều nhất có thể tiếp tục nửa canh giờ minh bạch trong bốn người pháp gia lạnh nhạt tiêu liệt vội vàng hữu huyền quỵ l ệ n h lao thần côn khó chịu một canh giờ l i ễ u lo mà qua ngay cả tiêu liệt tâm tình cũng lanh tịch xuống dưới không có người đối lý hành còn sống còn ôm lấy hy vọng lý hành còn chưa đi vào động miệng một cái thanh âm phách lối chuyển đến thấy được chưa một cái thực lực thấp như vậy tiểu côn trùng có thể nào cùng bọn ta làm bạn sa gái lẹt cho dù là chúng ta cũng là sợ chi như là đầm rồng hang hổ theo cuối cùng thời gian đến U huyền tâm cũng càng lúc càng vui vẻ ngựa khí t r à o phúng nói ra hắn một cái tiểu côn trùng nếu có thể sống sót ta về sau nhìn thấy hắn ngượng bộ lui binh n h a thật sao ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm ba mươi lăm phương pháp n h a thật sao còn không có đi vào cửa hang liền nghe đến câu này d ễ cận khoe miệng lộ ra một vòng chế dễ ước hiện tại lý hành lưu lại đã có thể xác nhận trộm hệ cả dịm binh khí người nhất định chính là ư huyền theo chính hệ cạ dìm nói là có người thừa dịp chính mình tu hành ngủ say lúc trộm đi binh khí của mình trộm cắp người xa xa nhìn lại là cũng là một cái ưu hồn bất quá nhìn lại giống là có chửa thân thể chủ yếu nhất là tên đạo tặc kia ưu hồn mọc ra một cái to lớn đầu trâu nhưng là người thân thể trên thân quấn quanh lấy một đầu tráng kiện xiềng xích bên hông treo một cái lệnh bài màu đen phía trên viết cái này một cái to lớn trên lệch chữ làm hệ cạ dìm đem cái này người ăn trộm thân hình miêu tả sau khi đi ra lý hành cảm giác đầu tiên chính là điên rồi bởi vì cái này miêu tả đối tượng căn bản chính là lý hành trong trí nhớ đầu trâu mặt ngựa bên trong đầu trâu hình tượng cái này thế nhưng là trong địa phủ một đại hạ tướng ở nhân gian nổi tiếng thế nhưng là rất cao một địa phủ quỷ sai làm sao có thể chạy đến ngươi nơi này đến trộm binh khí của ngươi hãm hại ta đâu sau đó lý hành lại nghĩ tới ưu huyền bừng tỉnh đại ngộ dạ nay liền giải thích thông ai lý hành vừa mới nói song âm trong động phủ mọi người sắc mặt biến đổi nhanh chóng đứng dậy sắc mặt nghiêm túc nhìn xem chỗ cửa hàng thật sự là xã đại lại hắc vụ thật là bờ nôn thực lực càng cao hạn chế càng lớn thần thức có thể tại quanh thân mấy chục mét bên trong xoay quanh đã rất tốt một cái thật lưa thưa tiếng bước chân c h u y ể n vào đám người l ỗ t h a y có đ ị c h nhân lấy tiếng bước chân giống như là nhện mọi người chuẩn bị sẵn sàng phát ra ánh mắt nhắm lại vẹn vẹn nhìn chằm chằm chỗ cửa hàng cũng không bay đầu lại đối với sau lưng đám người phân phò nói trong tay lóe lên một cái lôi cầu trong nháy mắt xuất hiện nhện không có khả năng a chi chu nữ hoàng đều đã bị bắt từ đâu tới nhện lao thần côn mặc dù cũng là làm ra chiến đấu chuẩn bị nhưng là trên mặt lại là vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ các người nghe thanh em này có phải hay không có chút quen hay thật đúng là đừng nói tiêu liệt một câu để đám người cũng lộ ra kinh dị biểu lộ đám người cũng lộ ra vẻ suy、tư. n g ư ơ i thật đúng là đừng nói đích thật là có chút quen thuộc vừa mới dứt lời ngồi xếp bằng trên người chi chu nữ hoàng lý hành đi vào đậu phủ khoe miệng mỉm cười nhìn xem thần sắc khác nhau đám người ha ha ta liền biết huynh đệ ngươi sẽ không xảy ra chuyện ngươi nhất định sẽ trở về tiêu liệt cười ha ha tiến lên một bước hung hăng đập vào lý hành đầu vai mặt mũi tràn đầy cảm giác hư vấn khu khu tiêu liệt một t r ư ờ n g để lý hành một cái âm vang sắc mặt trắng bệnh bên trong miệng càng lớn tiếng hò khan vài tiếng ta không có dùng sơ ca tiêu liệt nghi ngờ nhìn một chút tay phải của mình nói huynh đệ ngươi thụ thương rồi không có việc gì bị an toàn thụ một chút vết thương nhỏ lý hành khoát tay h à o nói nói xong ngẩng đầu nhìn đứng tại phía sau cùng kinh nghi bất định hữu huyền khoe miệng lộ ra một vòng giọng rêu cợt nói ra ta vừa vặn nghe được có người nói nếu là ta có thể còn sống trở về liền muốn n h ư ợ n g bộ l u m i n h không biết có phải hay không là thật loại này chế nhạo hữu huyền sự tình lại có thể nào thiếu đi tiêu liệt đâu tiêu liệt cũng là một mặt vui cười cùng rêu cợt nói đúng vậy à ta có thể cũng nghe đến liền sợ người nào đó ra mặt đủ d à y không thừa nhận lời của hai người để hữu huyền sắc mặt một mảnh đỏ lên ánh mắt bên trong vẻ oán hận bạo mãn nhìn chằm trầm lý hành cùng tiêu liệt hai người là một địa ngục vương giả lúc này lại bị người chế nhạo vương giả tôn nghiêm cũng là để hắn tràn đầy s ắ c ý h ừ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đỏ lên u huyền chỉ có thể bất đắc dĩ h ừ lạnh một tiếng hai người liếc mắt nhìn nhau cười ha ha có vô hạn ba chủ thần quấy n h u căn bản là không có cách khai triển có thể dạng này ác tâm một phen hắn cũng là cực tốt nhìn xem lý hành sắc mặt có chút tái nhuận một bên lão thần côn tiếp cận qua cẩn thận nhìn một chút hỏi lão đệ thương thế của ngươi không nhẹ à. phát ra ánh mắt bên trong hiện lên một tia ư quang sau đó biến mất không thấy gì nữa thần xác lạnh lùng nói xá lợi vỡ tan căn cơ bị hao tổn bất tử đều là ngươi may mắn muốn khôi phục lý hành một mảnh kính nghệ chắp tay nói pháp gia cao kiến ta cái này xá lợi trên kim đan xuất hiện vài vết rách trong đó còn có cùng nhau từ đầu nước đến đôi không biết pháp gia có cao kiến đến gì lý hành một mặt sốt ruột mà hỏi từ giản nhập xa dịch trái lại liền khó khăn hiện tại lý hành luôn luôn cảm giác thế giới tràn đầy ác ý thân thể suy yếu bất lực thật không có, có cảm ó c giác an toàn nếu không phải lý hành chiến lược không chỉ chỉ là đến từ xá lợi trong kim đan còn có vũ thuật cùng hai mươi tám tinh tú biên thân đến sớm đã đem tất cả dị thú triệu hoãn đến bên cạnh mình đến hộ vệ đã từng một đoạn thời gian cô nhi kinh lịch để lý hành rất là khuyết thiếu cảm giác an toàn cái pháp ra lời còn chưa dứt bất quá lý hành trong lòng đông nhiên lý hành tu luyện tới kim đan cảnh người ở bên ngoài ra cũng chính là vẹn vẹn thời gian hơn một năm mà thôi nhưng nếu là tính lên tại huyện giới thời gian nói thời gian liền muốn hóa thành gấp mười đây là có vạn thú viên trợ giúp nếu là đổi thành một cái người bình thường lời nói khả năng còn tại lại thêm gấp mười không phải mỗi người đều có nghị lực cùng quyết tâm đi từ bỏ mấy chục năm như một ngày kiên trì cái kêu pháp ra nhưng còn có phương pháp khác lý hành vội vắng hỏi một cái khác phương pháp chính là tìm một chút thiên tài địa b ả o tới chữa trị thiên tài địa b ả o không sai ngươi tu luyện phật môn công pháp phương đông phật môn bát bảo công đức nước công đức kim liên công đức chờ một chút những thứ này đều có thể mà lại không chỉ có thể chữa trị c ă n cơ còn có thể đề cao xá lợi kim đan tiềm lực chỉ là muốn tìm cũng có chút phiền thoái pháp ra thở dài một hơi nói v ậ phần cuối cùng một loại phương pháp chính là dùng thời gian chậm rãi chữa trị chỉ là này thời gian có chút chậm mà thôi khuyết điểm cũng là bởi vì căn cơ bị hao tổn coi như chữa trị hoàn thành cũng sẽ tạo thành tiềm lực t i ê u thốn hỏng chính là hỏng chữa trị cho dù tốt cũng không che giấu được hắn đã từng tí vết phát ra lời nói để lý hành không còn gì để nói những vật này không nói lý hành chính là những tiên nhân kia đều không nhất định có thể có được bất quá công đức lý hành trong lòng hơi động đột nhiên nghĩ đến khi tiến vào cương thi tiên sinh thời điểm siêu độ một đám quỷ hồn đạt được một sợi công đức chi lực tâm thần điều động tiếp theo chỉ xoay quanh cùng thức hải bên trong công đức chi lực thuận kinh mạch chạy vào xoay quanh cùng trong đan điền xá lợi phía trên lúc này xá lợi có thể nói là thê thảm dị thường toàn thân ảm đạm không ánh sáng phía trên vết rách càng là không ngừng tiết lấy tinh khí sau đó lại bị hấp thu ở trong đó mỗi lần đều sẽ tổn thất một bộ phận lý hành điều động lấy tâm thần tướng cái này sợi công đức chi lực rơi vào xá lợi phía trên theo công đức chi lực du nhập g n xá lợi tựa như là một cái khô cạn muốn chết cá bơi nhỏ vào một dòng nước toàn bộ kim đan đều đang lóe lên ánh sáng vàng công đức chi lực du nhập g n trong đó một cái khe vậy mà như kỳ tích khép lại chỉ là cái này khép lại chỉ là nhỏ nhất một cái khe ta tại dị giới soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm ba mươi sáu ngũ hành tỏa nguyên trận không nghĩ tới thật là có dùng lý hành nhìn xem chữa trị điểm điểm vết rách xá lợi mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên mở hai mắt ra đối với pháp gia chắp tay thi lê nói đa tạo pháp gia chỉ điểm pháp gia tùy ý k h o á t tay nào nói không có việc gì tốt rồi thời gian không còn sớm chúng ta đi thôi ừng đám người tâm thần câu thông vô hạn thần điện trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa vẫn là loại kia giống như ngủ không phải ngủ giống như tỉnh không phải tỉnh ở giữa đợi cho đám người lần nữa mở hai mắt ra về sau đã ở vào vô hạn thần điện bên trong đám người cáo biệt nhau một tiếng liền diên phân minh rời đi mọi người cũng rất có a n ý không có đàm l u ậ n lần này x ã đại o lẹt chi hành có cái gì thu hoạch ngoại trừ tiêu liệt cùng mình lưu luyến chia tay bên ngoài những người khác là vội vàng rời đi lao thần côn đi thong thả lý hành đối với lao thần côn đang muốn rời đi bóng lưng hô lao thần côn cũng là dừng bước lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lý hành nói tiểu hữu đây là có chuyện gì sao lý hành cười ha ha nói cùng là vô hạn thần tử một viên chủ yếu là muốn cùng lao huynh giao lưu một phen lao thần côn giống như cười mà không phải cười nhìn lý hành một chút tay phải hướng phía một bên làm n g hình lý hành sắc mặt vui mừng xem ra lão thần côn cũng không phải một cái không tốt giao lưu người. đã ngươi gọi ta một tiếng lão ca ta cũng nắm âm thanh kêu to n g ư ơ i âm thanh lão đệ cầu con không được cái kia không biết lão đệ lưu ta là có chuyện gì không lý hành tổ chức một chút ngôn ngữ nói tiểu đệ tại x a đại l ẹ i đạt được một vật cảm giác cũng không t ệ lắm muốn cho lão ca cho ta trưởng trưởng nhãn nha không biết là vật gì tốt lý hành xoay tay phải lại một cái thanh đồng bình nhỏ xuất hiện tại lý hành trong tay bình nhỏ có lớn t r ư ờ n g bàn tay chính là trước đó bị hệ c ả dìm thu nhập trong đó cái kia bình nhỏ dựa theo lý hành ý nghĩ đây cũng là một cái pháp bảo khó được chỉ là hạn chế tính có chút lớn đối với loại kia hắc á m thuộc tính sinh mệnh có thiên nhiên khắc chế nhìn thấy lý hành trong tay bình nhỏ lao thần côn sắc mặt vui mừng không dằn nổi đoạt lại đầu tại trong tay xem xét đại khái tới nửa ngày về sau lão thần côn thở dài một hơi nói ra cái này thanh đồng bình nhỏ vật liệu chủ yếu tạo tác dụng chính là cái này ẩn tàng tại bình nhỏ bên trong phù văn trận pháp lao ca cao kiến lý hành rối ra ngón tay cái tán thưởng một tiếng chỉ cần là người đều thích được người xứng tán nho nhỏ mông ngựa cũng là để lao thần côn đầu lông mày mỉm cười ai đây không tính là cái gì nói đến c ấ t dâu trong đó phù văn trận pháp cũng là nhất tuyệt chỉ là trận pháp này quá mức đoan hạn chế tính quá lớn không sai lão đệ sở dĩ không có dựa theo càng thời gian đến cũng là bởi vì bị vây ở cái này trong bình nhỏ nếu như không phải trước khi đi tiêu liệt đại ca tặng cho ta một viên bạo liệt châu khả năng ta căn bản là đổi không trở lại lý hành lòng vẫn còn sợ hay nói bạo liệt châu trách không được đối với trận pháp k h ắ c chế nghiêm trọng nhất là quan hệ tiếp theo là lôi hệ cùng hòa hệ lao thần côn nhẹ gật đầu nói l ã o ca ngươi nhìn trận pháp này thế nào trận này tên là tòa âm vệ ma trận đặc biệt nhằm vào ma tộc mã thiết tuy nói tệ nạn khá nhiều nhưng cũng là một cái khó được trận pháp lao thần côn nuốt vớt tròn dâu đạo một bộ ta là chuyên nghiệp biểu lộ đã như vậy vậy tại hạ liền đưa cho l ã o ca lao thần côn nghe được lý hành lời nói về sau một mặt cười t ủ g tìm biểu lộ l ặ n g lặng nhìn lý hành nói ra vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo tiểu tử nói một chút ngươi muốn làm gì đi lý hành cũng không mắc cỡ cười nói ra nhìn ngươi nói ta làm sao có thể là cái loại người này đâu dạng này a ta đi đây nói xong làm ra đứng dậy mở ra dáng người ai ai có việc có việc còn không được sao lý hành tranh thủ thời gian giữ chặt lao thần côn mặc dù biết đây là lao thần côn dục tình cho nên tung kế sách bất quá vì nên hợp hắn cũng là làm nhanh lên ra giữ lại tư thế thật đúng là đừng nói tiểu đệ thật có sự tình muốn phiền phức dưới lao ca lao thần côn cũng một lần nữa ngồi tại nguyên chỗ một mặt ý cởi nhìn xem lý hành lý hành ấ y nay cởi nói tiểu đệ muốn tại ngươi cái này đòi hỏi một cái không trận không trận cụ thể một chút muốn vây khôn cái gì ừng nên tính là một cái thổ nguyên tố tinh linh đi chính là hình thể hơi bị lớn chủ yếu là sợ nó cho chạy trốn cho nên muốn tìm một cái có thể vây khôn phương pháp của hắn càng nghĩ vẫn là lao ca trận pháp có hiệu quả nhất lý hành trầm tư một chút nói không trận lớn thổ nguyên tố đúng nếu như có thể khống chế cái khắc nguyên tố sinh mệnh vậy thì càng tốt hơn ta ngẫm lại ngươi trờ chút nói xong l ã o thần côn mới trong ngực móc ra một viên đủ mọi màu sắc hạt châu đưa cho lý hành nói đây là ngũ hành tỏa nguyên đại trận hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi trận pháp này cùng ta tại nghệ núi bố trí trận pháp có cùng loại nó có thể đem ngươi nói nguyên tố tinh linh khốn tại trong đó đồng thời rút ra lực lượng của nó chuyển đổi thành ngũ hành chi lực ra cô trận pháp phản kháng càng kịch liệt hiệu quả càng rõ hiển đương nhiên khẳng định cũng có khuyết điểm trận pháp này chủ yếu là hấp thụ ngũ hành chi lực nếu là ngũ hành bên ngoài lực lượng giống lôi phong quang chi loại cũng có chút không đủ ha ha không có việc gì không có việc gì ta muốn bắt chính là ngũ hành bên trong nguyên tố tinh linh bất quá lao ca trận pháp này giới hạn lớn nhỏ người nhìn lý hành cười ha ha nói cái này không cần lo lắng chính là một ngọn núi đều có thể cho người đặt vào lao thần côn lời nói để lý hành an bình một chút bất quá nhìn xem trong tay hạt châu lý hành cũng là có chút nhức cả trứng nhìn ra chính mình muốn bắt nguyên tố tinh linh còn giống như thật sự có một ngọn núi lớn như vậy à thật vậy liền đa tạ lao ca đến đây là lao đệ nơi đó một chút đặc sản hầu n h i tiểu hương vị cũng không t ệ lắm hầu n h i tiểu người đây chính là tiền mập mạp nơi đó bán hầu như tiểu lao thần côn một phát bắt được lý hành vỏ rượu trong tay hỏi、ừ. thật đúng là chỗ của hắn hầu nhi t i ể u đều là ta chỗ này cung ứng làm sao lao ca ngươi cũng tốt cái này miệng lý hành nhẹ gật đầu nói ha ha không nghĩ tới thật đúng là lao đệ nơi này sinh ra có thể hay không nhiều đưa ta v à i hũ yên tâm lao ca tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt nói xong lại từ trong ngực xuất ra mấy cái c h ạ m giống hạt châu đưa cho lý hành cũng mặc kệ lý hành có tiếp nhận hay không trực tiếp nhét vào lý hành trong ngực lý hành cũng không hẹp h ỏ i tay phải vung lên một cái đựng đầy hầu nhi t i ể u và xuất hiện tại trước mặt hai người và độ cao có một mét chi cao đội thành vừa vặn cái bình mà tính lời nói ước chừng có mười đàn tà hữu l ã o ca ngươi nhìn những thứ này có đủ hay không ha ha ha ta liền thích l ã o đệ ngư ơ i dạng này thành thật người sảng khoái ha ha về sau có chuyện gì trực tiếp t ì m ta cho lý hành một tọa độ không đợi lý hành trả lời ôm vạc rượu quay người rời đi vô hạ n tần điện lý hành bất đắc dĩ cười cười sờ lên trong tay năm mai trận pháp châu thân ảnh lõe lên biến mất lần nữa mở hai mắt ra đã đến chính mình trong nhà gỗ nhỏ vẫn là trong nhà tốt nếu là không có cái này thương thế thì càng hoàn mỹ lý hành bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong đan điền tràn đầy vết rách xá lợi kim đ a n cười khổ một tiếng chương hai trăm ba mươi bảy về nước vẫn là trong nhà tốt lý hành nhìn quanh dưới b ộ t phía trong lòng ra một tiếng c ả m thán vẹn vẹn chỉ là bảy ngày thời gian nhưng là cảm giác tựa như là qua nửa đời cầm lấy một bên điện thoại nhìn một chút một tuần lễ liền xem như chờ thời cũng là không có điện tiện tay đưa điện thoại di động sắt điện lý hành quay người hướng phía phòng tắm đi đến chỉ chốc lát hì hì hào hào thanh â m chuyển đến lúc này lý hành trên thân quần áo tràn đầy vết máu cái này nếu là chạy đến bên ngoài không nhất định sẽ bị cảnh sát bắt được nơi đó nửa giờ sau lý hành thần thanh khí sảng đi ra phòng tắm phất tay cùng nhau hỏa diễn b ư ớ lên tràn đầy vết máu quần áo bị đốt thành cho bụi không lưu một tia vết t điện thoại vừa bị mở ra từng đạo tin tức không ngừng lấp lóe toàn bộ điện thoại đều tại chấn động bên trong không sai biệt lòng kéo dài dòng dã một phút mới kết thúc tình huống như thế nào a lý hành nhữ mày cẩn thận nhìn lại tin nhắn 386 r ă m m i sáu đầu mít cồn 258 cái ở trong đó có trần chi có haji có mặc kỳ lý hành chấn động trong lòng một cô dự cảm bất tường dâng lên cầm điện thoại di động lên nhanh hướng phía trần chi trên điện thoại di động đ ẩ y đi tốt tốt u i bà bối là n g ư ờ i sao trần chi cái kia thanh e m ôn u chuyển đến mẹ là ta cảm ơn trời đất người rốt cục tiếp điện thoại trần chi thở phào nhẹ n h ó n nói thế nào mẹ ta chính là đi ra mấy ngày làm sao nhiều như vậy điện thoại chưa nhận là đã xảy ra chuyện gì sao điện thoại một bên trần chi đột nhiên trầm mặc giống như không biết hẳn là làm sao cùng lý hành nói là xảy ra chuyện gì sao lý hành hỏi lại lần nữa ba ngày trước trong nước gọi điện thoại người vương gia ra bệnh tình nguy kịch vâng trần chi vừa mới nói xong âm lý hành não hải phản phất bị đại truy trọng kích t r u n g quanh vật phẩm bị lý hành trên thân đột nhiên toát ra khí thế đánh bay ra ngoài tại lý hành trong đầu không ngừng hiện lên lý hành tại vương gia ra thân ảnh đây là một cái quật cường lão nhân quật cường giống một đứa bé mà thích nhất chính là cùng lý hành cãi nhau biến đổi pháp tổn hại lý hành lý hành hiện tại còn nhớ rõ chính mình đi theo trần chi đến nước mỹ lúc trong mắt của hắn không bỏ cùng yêu mến bà bối ngươi không sao chứ không muốn dọa mụ mụ trần chi trong điện thoại thanh em vội vàng chuyển đến không có việc gì lý hành cố gắng để cho mình thanh em bình tĩnh trở lại nói mẹ ta muốn trở về một chuyến ta biết ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tùy thời có thể lấy ra mụ mụ cùng ngươi đi không cần c h í n h ta là được trong nhà còn có mật kỳ bọn hắn muốn chiều cố chúng ta là được rồi vậy được rồi ngươi trở về bắt ngươi căn cứ chính xác kiện Ừ. cụ thể hộ chiếu làm sao làm ta cũng không hiểu mọi người không nên ở chỗ này xoắn suýt cúp điện thoại lý hành mặt không thay đổi xông ra ra môn ở giữa không có một tiêu ngừng thẳng đến trở về lấy ra hộ chiếu của mình chạy tới sân bay lý hành hiện tại rất hối hận tại sao muốn đi cái gì xa đạo h ạ i lẹt cũng sẽ không khiến cho xá lợi thủ thương nếu không mình ngự không phi hành độ căn bản cũng không cần phiền thoái như vậy thậm chí không cần hộ chiếu liền có thể bay thẳng về hoa h ạ trên máy bay không có nhiều như vậy cầu hết sự tình không có cái gì nhà giàu nữ không có cướp máy bay không có p h ư n g bạo lý hành an an ổn ổn phi hành trên không trung trên đường đi đều là trầm mặc ít nói dùng dòng d ã mười hai giờ bay đến hoa hạng sư phó đi khánh ổn định bệnh viện đưa tay tại ven đường ngăn lại xe taxi ngồi ở phía trên ánh mắt hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại trên đường lui tới đều là đám người bất quá nhìn s ắ c thực như vậy thư thái người vĩnh viễn không biết làm chính mình thân ở tha hương nơi đất khách quê người xung quanh đều là một chút màu da khác nhau người ngoại quốc lúc một cái làn da màu vàng nói quốc ngữ đồng hương là cỡ nào thân thiết có câu nói nói lời ngươi chỉ có xuất ngoại ngươi mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu hải quốc tiểu huynh đệ đây là có thân nhân tại làm viện sao có lẽ là thụ không tới bầu không khí ngột ngạt lái xe sư phó chủ động hướng lý hành tra hỏi lý hành lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía lái xe sư phó một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên bên trong làn da có chút đèn nhánh ừ d a d a của ta d a d a a rất lâu không có cái này khái niệm nhớ năm đó ta giờ hắc ngươi nhìn ta thật là thích nhất nói cũ dích sự tình thật có lỗi thật có lỗi lái xe sư phó cởi khổ một tiếng tranh thủ thời gian cùng lý hành xin lỗi nói không có việc gì lý hành đột nhiên nhìn thấy tại lái xe sư phó lại là ngón trỏ ngón giữa ra một mảnh k ô vàng đưa thay sờ sờ cái hông của mình sau đó hỏi đại thuốc ngươi có hay không khói khói tiểu h o a tử nhỏ như vậy hút thuốc cũng không phải một cái thói quen tốt mặc dù nói như vậy lái xe sư phó vẫn là từ trong ngực xuất ra một gói thuốc lá hoàng hạt lâu đưa tay đưa cho lý hành lý hành cũng không khách khí từ đó xuất ra một cây lại tiếp nhận lái xe sư phó đưa tới cái bật lửa nhóm lửa thật sâu hít một hơi sau đó phun ra chỉ c h ố c l á t toàn bộ toa xe đều tràn ngập nồng đậm sương mù nhìn không ra ngươi vẫn là một cái kẻ nghiện thuốc ca lái xe sư phó cười nói ra chậm rái hút cái này thế nhưng là ta một tuần lễ hàng tồn trong nhà tiểu nha đầu quản quá nghiêm cũng không biết yêu quý giới hắn lao tử lái xe lúc nói chuyện mặc dù bên trong miệng đều là phàn nàn n g ữ khí nhưng là từ trong mắt lại là đó có thể thấy được n ồ n g đậm yêu chiều cùng hạnh phúc lý hành hiểu ý cười nói đại thúc có một cái con gái tốt ha ha kia là nói với ngươi đừng nhìn ta dung mạo không đẹp nhìn nhưng nữ nhi của ta theo n à n g mẹ trong trường học thế nhưng là thật nhiều người truy nàng bất quá một đám mắt con đều là không có hào ý ta cần phải xem trọng nàng lái xe sư phó bên trong miệng phàn nàn nói ra nói đến ngươi cùng ta nữ nhi đều là không sai biệt lắm một cái tuổi nàng hiện tại lớp m ư ờ i một ngay tại một cao hơn Tiểu tử, họa n g ư ơ i đi nói ở đâu đi học, học? học. m ộ không không thiếp c ú t ngươi cắt ó phải hay k ngôn đ nhìn g đại khái nửa giờ xe lý hành mới vừa tới khánh ổn định bệnh viện sau khi xuống xe lý hành thẳng đến vương ra ra cái gọi là phòng bệnh trở lại trên đường lý hành đã gọi qua điện thoại hỏi rõ ràng vị trí cụ thể không phải lý hành thật là có khả năng chạy đến trong nhà đi bệnh nặng phòng tại lầu năm lý hành để cho tiện trực tiếp thần thức ngoại phóng tìm kiếm bao phủ một cái bệnh viện vẫn là dư sức có thừa đẩy cửa phóng ra chắn đoán nằm trên giường bệnh một cái g ầ y gò lao nhân ngoài miệng treo dưỡng khí trên cánh tay đánh lấy một chút một c ô gây mũi mùi nước thuốc bay thẳng lý hành x o a n mũi tại giường bệnh t r u n g quanh đứng bốn người một cái là đầu hoa dâm thần sắc tiểu tụy vương mãi mãi một người trung niên nam tử cùng trung niên nữ tử cái cuối cùng thì là đô thị mỹ nhân cái này ba cái là vương gia gia con trai con dâu cùng tô nữ bốn người nghe được tiếng mở cửa đồng thời quay đầu nhìn lại tiểu hành vương mãi mãi ta trở、về. lý hành tiến lên một bước lộ ra vương mãi mãi gầy yếu b ả vai trầm giọng nói trở về trở về tốt trở về đến tốt lý hành ngẩng đầu lên đối với một bên ba người chào hỏi nói ra vương thúc lưu di tốt tiểu anh tỷ tốt ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng tình từ tuổi, một ra ra người hướng vương vương Nói xong Hành liền đến, năm nay nói phía cảm. cái đi xoay láo láo Lý lớ hô hấp yếu ớt giường bệnh bên cạnh là một cái trái tim máy móc kiểm tra tiểu hành người vương ra ra tại ngươi đi về sau mỗi ngày đều sẽ nghĩ ngươi bên trong miệng cũng luôn lẩm bẩm ngươi chừng nào thì trở về trước mấy ngày hắn cảm giác chính mình thời gian không nghĩ ngợi thêm muốn gặp ngươi một lần cuối một bên vương mãi mãi ánh mắt nhu hòa nhìn xem nằm tại giường bệnh bạn ạn già thanh âm rất bình thản không có một tia b i thương tựa như là như nói một kiện chuyện rất bình thường lý hành biết đây là một cái tướng đỡ đến lao giữa phu thê tình yêu bọn hắn không phải không quan tâm đối phương loại này yêu đã hóa thành bình thản bình thản ở giữa chân tình đây là người trẻ tuổi mãi mãi mãi có lẽ là cảm ứng được lý hành đến trong vòng một ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại trong mê ngủ vương gia g i a lúc này vậy mà mở mắt có chút run run nâng tay phải lên vươn hướng lý hành trong miệng muốn nói cái gì nhưng là bởi vì hư n h ư ợ c nguyên nhân một mực không cách nào phát ra âm thanh thấy cảnh này lý hành hai mắt đỏ lên nhanh chóng đi lên trước bắt lấy vương gia g i a d ố i ra tay phải nước mắt như mưa nhanh chóng rơi xuống trên mặt lại ra vẻ nụ cười nói ra vương lão đầu ngươi làm sao vô dụng như vậy à ta lúc này mới đi có thời gian một năm ngươi liền làm thành dạng này thấy được chưa không có ta ngươi vẫn chưa được tích nói xong trên mặt còn cố ý làm ra một cái khinh thường điệu lộ chỉ là trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều căn bản là không có cách ngăn trở vương da da trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ đưa tay ra nói lý hành trên gương mặt muốn đem lý hành nước mắt s ờ khô làm gì đâu người cái su lao đầu ta nói với n g ư ơ i à n g ư ơ i tranh thủ thời gian đứng lên cho ta ngươi thế nhưng là đáp ứng của ta phải cho ta tìm x i n h đẹp bạn gái nhỏ trước tiên nói rõ không x i n h đẹp không được nhất định phải hướng tiểu anh tỷ đồng dạng xinh đẹp bất quá tiểu anh tỷ coi như xong nàng đều thành lao câu ư ơ n g ta nhưng nhìn không lên ngươi nhìn ta vẫn là nhỏ thịt tươi một viên sức sống bắn ra bùi phía lý hành đang khi nói chuyện miệng lên rất cao nhưng là thân thể lại phối hợp ngồi sùng xuống, xuống thuận tiện vương gia g i a đưa tay vươn g hướng gương mặt của mình sau lưng tiểu anh tỷ cũng bị lý hành câu nói này làm cho v à n h mắt đỏ đỏ nhìn thấy vương gia g i a khỏe miệng một mực tại nhúc đ í c h lý hành dưới mặt đất đầu đem lỗ thai vương hướng bên mồm của hắn cẩn thận nghe người cái danh con lấy đánh nghe được vương gia g i a câu nói này lý hành giả bộ không được nữa t ê liệt ngã xuống tại bên giường gào khóc nước mắt nước mũi chảy ngang hai tay thật chặt bắt lấy vương gia ra, ra tay phải đầu lâu chôn ở trong đó khóc lớn tiếng khóc lý hành tiếng khóc để một bên vương thúc tiểu anh tỷ ba người cũng là nhịn không được thất giọng sụt sự kh mà vương ra ra lại mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành đưa tay phải ra tại lý hành trên đầu nhẹ nhàng b ỗ vỗ tay phải một mực đặt ở lý hành trên đầu không có xuống tới cùng khi con bé thường xuyên sở lấy lý hành đầu giống đập một con mèo nhỏ tiểu hành đừng khóc không có chuyện gì sinh lão bệnh tử là nhân c h i thường tình người vương ra ra cũng đã coi nhẹ sở dĩ để ngươi trở về là người vương ra ra ý tứ hắn muốn tại cuối cùng gặp ngươi một mặt một bên vương mãi mãi đi tới đem lý hành ôm vào nghi ngờ đến dùng tay lau khô lý hành nước mắt trên mặt động tác tựa như lý hành khi còn bé ngã thương hoặc là cùng khác tiểu bằng hữu mọi người thút thít vẫn là như vậy ôn đu hiền lành vương gia gia cũng lần hai lâm vào ngủ say hô hấp càng thêm yếu ớt lý hành thông qua thiên nhãn thông đều có thể nhìn ra trên người hắn sinh mệnh c h i hỏa yếu ớt giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt sẽ không vương gia gia sẽ không chết hắn còn không có nhìn ta kết hôn sinh con vậy liền nhất định sẽ không chết lý hành nhìn cái này trong mê ngủ vương gia gia thanh â m kiên định nói một bên đám người chỉ coi là lý hành không muốn tiếp nhận vương gia gia sắp qua đời chuyện này nói tới gia tính trẻ con không có người để ý tại vương gia gia hôn mê thời gian lý hành một mực thủ hộ ở một bên vương thúc thông qua điện thoại đã liên hệ tốt rồi cùng một chỗ vì vương gia g i a làm xong hậu sự chuẩn bị bác sĩ đã cấp ra sau cùng thông điệp vương gia g i a nhiều nhất có thể kiên trì hai ngày mà lý hành lại nhìn ra được vương gia g i a sinh mệnh c h i hỏa nhiều nhất dạng sáng mười hai giờ liền sẽ dập tắt mà cái này cũng đại biểu cho tử vong linh hồn c h i hỏa mới thật sự là phán đoán một người phải trăng tử vong chân chính phương pháp tiểu hành ngươi làm một ngày máy bay rất mệt mỏi đi cùng ngươi tiểu anh t ỷ cùng đi ăn một chút gì đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi vương mãi mãi đối với sắc mặt có chút tái nhật lý hành nói nhìn xem lý hành sắc mặt tái nhật vương mãi mãi đau lòng lý hành bay đầu đối với vương mãi mãi cười, cười lắc đầu nói không cần ta không sao ta suy nghĩ nhiều bồi bồi vương ra ra tình huống của mình tự mình biết sở dĩ sắc mặt tái nhật là bởi vì xá lợi bị hao tổn nguyên nhân xá lợi là lý hành tinh khí thần ngưng kết mặt h à n h là vì lý hành thành đạo c h i cơ xá lợi bị hao tổn để lý hành tâm thần thụ thương cho nên mới sẽ sắc mặt tái nhật nếu để cho ngươi lão trung ý đến xem lời nói khả năng đều sẽ coi là tùy thời có thể lấy cái chết có thể hay không gắn gượng qua đến đều không tốt nói cúng hướng chi lý hành còn càng thêm trong mắt sắc mặt càng là có một cỗ nhàn nhạt từ khí t h ư ợ n h ư pháp ra nói bất tử đều là lý hành may mắn cũng may mắn lý hành thực lực không phải chỉ từ trong cơ thể nộ xá lợi còn có rất lớn bộ phận là phục chế rán cùng tinh t u biến thân nhìn thấy không khuyên nổi lý hành đám người cũng không nói thêm gì nữa mọi người cũng đều biết lý hành là cùng lao gia tử lớn lên tuy nói là hàng xóm nhưng lại tình như ông cháu lao gia tử là một cái hơn bảy mươi tuổi lao nhân nói khó nghe chính là tư tưởng có chút cổ xưa người đời trước phần lớn đều sẽ có chút trọng nam khinh nữ tư tưởng vương thúc chỉ có một đứa con gái cũng chính là tiểu anh tỷ lao gia tử đối cháu gái này cũng là vô cùng sủng ái nhưng là luôn cảm giác không có cháu trai thiếu một chút cái gì lúc ấy nếu không phải lý hành trong nhà cũng chính là chính mình lão gia tử đã sớm đem lý hành đã cho kế tới mặc dù không có nhưng cũng là coi lý hành là thành cháu trai đến ngôi lý hành một mực bồi bạn vương mãi mãi nghe hắn g i ả n g chính mình khi còn bé cùng vương gia g i a ở giữa sự tình cái gì khi còn bé vương gia g i a ôm chính mình thời điểm bị đi tiểu một thân thừa dịp vương gia g i a lúc ngủ đem hắn d â u d ị a cho cắt len lén đem hắn lá trà cho giấu đi mỗi lần kể xong về sau vương mãi mãi đều sẽ quay đầu nhìn về phía vương gia g i a một chút ánh mắt bên trong tràn đầy bình thản hạnh phúc mãi cho đến mười giờ tối vương thúc ở một bên gian phòng trông coi tiểu anh tỷ cùng lưu di về、nhà. mà vương mãi mãi lớn tuổi chịu không được thật sớm ở một bên trên giường bệnh ngủ thiết đi lão đầu ngươi thế nhưng là làm đã đáp ứng ta muốn nhìn lấy ta kết hôn sinh con ta lúc này mới đi một năm ngươi cứ như vậy ngươi để cho ta làm sao yên tâm dưới đều là lao sinh chết bệnh là nhân c h i thường tình có thể phật môn còn có bệnh khổ sinh lão bệnh tử yêu ghét hội h o á n bị ly cậu không được ta không nỡ bỏ ngươi ta còn muốn cùng ngươi cãi nhau đâu ta còn muốn cho n g ư ơ i cọ nổi đâu ta không nỡ bỏ ngươi a chỉ thấy lý hành đi đến trước giường bệnh đối với sinh mệnh tri hỏa sắp dập tắt vương ra ra trước nói tới một phen tay phải hiện lên trào hình chân nhắn chỉ ba ắ t ở g i ữ đ ộ trăm n h ba mươi chín tinh huyết chỉ thấy lý hành đem bắn ra chỉ bắt tay phải đ ỗ n g nhiên hướng phía chính mình nơi ngực trái móc đi một trận thật l ừ a thưa thanh â m chuyển đến lý hành sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa l ư ợ c quả cẩn thận nhìn liền sẽ hiện lý hành tay phải đã xâm nhập lồng ngực bên trong sở dĩ bắn ra chỉ bắt chính là vì phá vỡ trước bộ ngực phòng ngự theo lý hành tay phải núp n í c lý hành sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt chỉ chốc lát lý hành đem tay phải vân ra trên tay không có bất kỳ cái gì vết máu đ ư ợ chỉ thấy lý hành ngón giữa bắn da bảo thạch huyết dịch rơi vào vương da da trên môi sau đó biến mất không thấy gì nữa ở bên ngoài xem ra vương da da không có bất kỳ cái gì cả biến nhưng là hô hấp đã từ từ biến thành trầm một lại một bên đo đạc nhịp tim tâm điện đồ bên trong cũng có thể nhìn ra vương da da trái tim càng lúc càng hữu lực thấy cảnh này lý hành h i ể u ý lộ ra một vòng mỉm cười sau đó chớp mắt thé xịu trên đất cả người cho người ta một loại vô cùng suy yếu cảm giác sắc mặt tái nhợt tứ chi bất lực trên thân cũng là băng lãnh dị thường vừa vặn giọt máu kia cũng không phải là huyết dịch mà là lý hành trên người tinh huyết đến từ hắc cám huyết tộc tinh huyết cái này tinh huyết là thân người bên trên bảo tàng nhân thể tinh k h í thần là vì nhân thể tam bảo một trong tinh huyết trưởng quản lấy người nhục thân năm đó bản cổ khai thiên về sau hóa thân vật vật trong đó tinh huyết hóa thành mười hai tổ vu cái này thế nhưng là đại đạo tri tử bản cổ mới mười hai g ọ t mà thôi một phạm nhân có thể để luyện ra một g ọ t cũng là cảm giác thiên tạ địa huyết tộc là lấy huyết mà sống t r ù n g tộc có khả năng nhất khống chế quanh thân khí huyết phải biết huyết tộc đang khôi phục phương diện dị thường cường đại mõ của hắn cũng là một kiện dị bảo không chỉ có thể đem phạm nhân hóa thành huyết tộc thậm cờ hờ ý cũng là linh đan d ư ợ u ư ợ c có thể cứu chữa nhân mạng chỉ là lúc này lý hành vốn là đã bởi vì xá lợi bị hao tổn vô cùng suy yếu lúc này quả thực là lấy ra một d ọ t tinh huyết càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cho nên mới té xịu trên đất đợi cho lý hành tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là giữa trưa ngày thứ hai mở hai mắt ra một bên là vương mãi mãi vương t h u c lưu di đám người ánh mắt quan tâm nhìn thấy lý hành tỉnh lại trên mặt mọi người lộ ra khởi hành t i ể u dung vương mãi n g o ạ i vượt lên trước nói ra tiểu hành tiểu hành của ta cháu ngoan ngươi r ố t cuộc tình ngươi có thể làm ta sợ muốn chết đỏ bừng hai mắt lo lắng ánh mắt đều biểu hiện lo lắng của nàng nhất là tại buổi sáng thời điểm nhìn thấy lý hành hôn mê trên sàn nhà càng đem vương mãi n g o ạ i dọa đến ba hồn chấn động nếu không phải lúc này đang ở bệnh viện bên trong vương mãi n g o ạ i sẽ trực tiếp dọa ra bệnh tìm đến sau đó vương thúc mấy người cũng tới bác sĩ đối lý hành kiểm tra chính là huyết t ắ thấp thân thể suy yếu tâm thần chấn động cho nên dẫn đến hôn mê cái này khiến đám người nhất trí cho rằng là lý hành bởi vì vương ra ra bệnh thương tâm quá độ mới có thể hôn mê càng thêm tăng cường đám người đối lý hành yêu thương một bên vương thúc nhìn lý hành ánh mắt cũng thay đổi càng thêm quan tâm lý hành h ư n h được cười một tiếng nói không có chuyện gì vương mãi mãi ta hiện tại rất tốt không có chuyện gì còn nói không có việc gì hôm qua làm ta sợ muốn chết ngươi vương ra ra ra cái này việc sự tình ngươi muốn là tại xảy ra chuyện để cho ta tốt như vậy à làm sao cùng ngươi mẹ bàn giao a vương mãi mãi một mặt bi thiết cùng quan tâm vương mãi mãi nói chưa dứt lời lý hành nghe được về sau vội vàng mà hỏi vương ra ra a thế nào một bên một người mặc màu trắng áo dài bác sĩ cười nói ra không cần lo lắng vương láo gia t ử rất tốt mà lại hiện tại thân thể muốn so hôn qua còn tốt hơn đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái khả năng bởi vì n g ư ờ i đến vương láo gia t ử tâm bệnh đi nếu là dựa theo loại tình huống này lời nói chậm rãi sẽ còn chuyển biến tốt đẹp đối với cái này bởi vì da da sinh bệnh mà thương tâm khổ sở đem chính mình khiến cho hôn mê hài tử bác sĩ vẫn là rất thích t r ă m thiện ta ca si làm đầu hoa hạ quốc độ những loại người này thụ nhất người yêu thích không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem một bên nằm trên giường bệnh vương gia, gia. hô hấp tương đối hôm qua tới nói càng thêm trầm ổ n linh hồn chi h ỏ a tại lý hành tinh huyết thẩm thấu vào cũng c h ậ m c h ậ m trở nên cường tráng thời gian ngày lại ngày trôi qua lý hành tại ngày thứ hai liền đứng lên mặc dù sắc mặt y nguyên có chút tái nhật không để ý đ á m người khuyên bảo lý hành người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình loại này bệnh viện căn bản là không có cách trị liệu chính mình vương g i a g i a thân thể cũng c h ậ m c h ậ m thay đổi tốt hơn cái này khiến bệnh viện một tiếng hô to kỳ tích đưa vào thời điểm đã làm qua toàn thân kiểm tra lão nhân là bởi vì đã đến, đến giờ không phải là bởi vì bệnh loại này nên tính là vui tang nhưng là bây giờ lại đột nhiên khá hơn Toàn bộ thân thể sinh, sinh bộ ra ra ra ra vừa vừa liền c s n h t r ư ngươi n là cái ư ơ này g h con gà con dạng dáng người không biết ngươi chiếu cố ta vẫn là ta chiếu cố ngươi ra ngoài đoán chừng một trận gió đều có thể đem người cho thội ngã vương gia ra, ra đối với lý hành vẫn có chút tái nhợn sắc mặt dêu cờ nói n nhưng là muốn tại cẩn thận nhìn liền sẽ hiện hẳn ánh mắt bên trong quan tâm cùng tự ái vậy n g ư ơ i đi không đi không đi ta có thể đi lý hành tường cả giận nói đi nói xong một lộc cộc xoay người xuống giường nhanh bỏ hướng xe lăn động tác nhanh chóng căn bản cũng không giống như là một cái lao nhân có thể làm được đây cũng là lý hành tinh huyết hiệu quả lý hành một giọt tinh huyết đều có thể chế tạo một cái v ả m ải t r ủ n g tộc hiện tại vẹn vẹn chỉ là dùng để trị liệu còn không phải đại tài tiểu dụng nếu không phải lý hành mỗi ngày không chế tinh huyết mỗi ngày chậm rãi tản ra yếu ớt lực lượng đến cải tạo vương ra ra thân thể nếu là duy nhất một lần nỗi đoán chừng nghĩ tại lao gia tử đã biến thành vàm ải lao gia tử thân thể cũng sớm đã tốt rồi chỉ là vương thúc tương đối lo lắng không cho hắn xuất về i ệ tôi h n g h ị kỹ muốn tại bệnh viện nhiều kiểm tra một đoạn thời gian làm tốt lao tài xế muốn xe lý hành lớn tiếng kêu một tiếng sau đó đẩy xe lăn nhanh hướng phía ngoài cửa chạy tới lưu lại một già một trẻ hai chuỗi tiếng cười to trêu đến một bên mập mạp y tá trưởng đối với lý hành hai người lớn tiếng quát lớn cuối cùng hai người một trận thấp giọng nói xin lỗi mới buông tha bọn hắn tiểu lý tử nếu không chúng ta vượt ngục đi lão ngoan đồng vương ra ra nhãn châu xoay động đối với lý hành đề nghị vượt ngục đúng a ngươi nhìn ta cũng sớm đã tốt rồi ngươi vương thúc chính là không cho ta đi nói cái gì để bác sĩ nhiều quan sát một đoạn thời gian kỳ thật vậy căn bản chính là để cho ta ở chỗ này chịu khổ còn muốn mỗi ngày chịu châm vương gia ra phàn là nói sau đó lại một mặt cầu khẩn nói tiểu lý tử ngươi liền nhẫn tâm để cho ta ở chỗ này chịu khổ sao n h ẫ n tâm lý hành nghiêm túc dị thường nhẹ gật đầu đáp ngươi cái danh con lão tử ta yêu thương ngươi nghe được lý hành lời nói vương gia ra khí dựng râu trứng mắt đứng người lên làm bộ muốn đánh lý hành trên lệnh bối ha lý hành liếc qua lao đầu nhẹ nhàng phun ra một câu nói người ta tại dị g i i soát kinh nghiệm m ạ n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm bốn mươi ngượng ngủng n g ư ơ i cái danh con chạy ra ngoại quốc một năm trở về về sau làm sao biến thành như thế miệng lưỡi chân t r u một câu có đi hay không đi lý hành cuối cùng bất đắc dĩ phun ra một câu hh ắ c ắ c nhìn thấy lý hành đáp ứng mình vương ra ra vội vàng lập tức lộ ra tiểu dung vốn là trên khuôn mặt giàn m u a cởi ra hoa cúc tiểu dung ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi ta đi cấp ngươi tìm bộ y phục thay đổi tìm quần áo làm gì chẳng lẽ ngươi muốn mặc cái này thân đồng phục bệnh nhân ra ngoài sau lý hành hỏi n g ư ợ n một câu ngạnh t ố ta nhanh lên lý hành cũng không tức giận quay người rời đi chỉ c h ố c lát lý hành trong tay mang theo một cái túi giấy trở về trên mặt còn lộ ra một tia đắc ý mỉm cười nhìn thấy vương da ra vẻ mặt nghi hoặc tiểu t ử túi ngươi cười cái gì không có gì chính là vui vẻ ngươi muốn xuất viện chẳng lẽ không vui sao cũng là a hoàn toàn chính xác thật vui vẻ mau đưa quần áo cho ta ta phải sớm điểm rời đi nơi này thật sự là chịu đủ mùi vị kia vương da ra vội vàng theo lý hành nói trong tay càng là trực tiếp ra tay thương lý hành trong tay túi giấy vậy đi đi đúng qua bên kia nhà vệ sinh đi đổi không muốn trở về phòng bệnh không phải ngươi sẽ y tá trưởng t r a được không cho ngươi ra ngoài lý hành nhìn xem vương da ra bóng lưng nhắc nhở biết rông dài thời gian vẹn vẹn qua một phút vương da ra tức h ổn hển từ trong nhà vệ sinh chạy ra mặt mò đỏ bừng cũng không biết là tức giận vẫn là làm sao tích danh con ngươi liền cho ta cầm ý phục này giơ trong tay túi giấy trong hai mắt lộ ra nộ khí một bộ muốn đem lý hành ăn lý hành nhàn nhạt l ư ớ t qua lấy một loại cực kỳ thanh đạm n ữ khí nói ra tìm đến cái này ngươi thích mặc không xuyên n ữ khí tùy ý để vương da ra khi muốn đánh người tay phải nắm tay cử đi nửa ngày sửng sốt không có xuất thủ bởi vì lý hành một mực làm ra một cái ngươi dám đánh ta ta liền đi tới động tác hhh ắ c ắ c ắ c tiểu hành a ngươi nhìn ra ra ta trước đó nhiều thương ngươi ngươi nhẫn tâm nhìn ra ra như vậy sao nếu không ngươi lại cho ta đổi một kiện chờ về nhà ta làm cho ngươi ăn ngon vương gia ra dùng định n g ọ t ngữ khí nói khiến cho lý hành đều nổi ra gà ngươi cái lý do đều gạt ta vài chục năm từ khi ta mười một tuổi bắt đầu liền không tại tin tưởng ngươi tranh thủ thời gian nhỏ ta thời gian đáng gấp lý hành k i n h thường l ư ợ n vương gia ra một cái nói trả lại cho ta làm tốt ăn ngươi tại sao không nói cho ta đi mua đường a người cái danh con ta ta lần nữa nghe được câu này lý hành xoay người rời đi không có một tia do dự ta xuyên còn không được cả nói xong một mặt không biết sợ biểu lộ hướng phía bên trong đi đến không bao lâu liền đi ra chỉ thấy này vương ra ra bên trên trần mặc một cái màu đỏ chót mang mũ vệ áo phía trên in một cái to trệ thân dưới mặc một lớn dưới hòn sợ bốc, mặc cái quần jean trang phục c ăn mày quần jean lộ ra đ u ổ i đầu gối bộ vị về phần dậy thì càng đơn giản lý hành cho hắn tìm một cái chữ nhân kéo ha ha ha lý hành ôm bụng lớn tiếng cười nhạo nói ngươi chờ chút ta cho ngươi chụp tấm hình chiếu đôi kính d â n đâu ta chuẩn bị cho ngươi kính dâm cũng mang lên lý hành lời nói càng làm cho vương g i a g i a khí đỏ bừng cả khuôn mặt nói danh con ngươi đây là nghiện đúng không đi nhanh một chút ừ n a đi ha ha đi cũng không còn đùa vương g i a g i a đẩy thứ nhất cái khác xe lăn để vương g i a g i a làm tốt sau đó xuất phát hướng phía bệnh viện bên ngoài đi đến vương g i a g i a tinh huyết trong cơ thể bị lý hành khống chế cái này mỗi ngày một chút xíu phát ra cho nên lúc này thể chế còn không tính quá tốt không thể đi quá lâu đường ngồi xe lăn là lựa chọn tốt nhất dạng này tối đa cũng chính là một tuần thời gian liền có thể vứt bỏ xe lăn giống người bình thường đồng dạng đi đường hành tẩu trên đường vương g i a g i a luôn luôn cảm giác một bên người đi đường đều đang nhìn chính mình trên mặt hơi có vẻ xấu hổ hai tay không ngừng che chắn lấy trên đùi lộ ra những cái kia lỗ thủng đầu lâu dùng sức bông u xuống giống một con đà đ i ể u làm khắp nơi phía sau lý hành ý cười không ngừng nhanh lên về nhà vương g i a g i a vội vàng phân phó nói hồi cái gì nhà ngươi nhìn ta vương thúc kiên quyết không đồng ý ngươi xuất viện ngươi bây giờ về nhà không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao nghe ta chúng ta bây giờ đi bên ngoài chơi thông khoái sau đó tại về nhà đến lúc đó liền xem như lại đem ngươi đưa đến bệnh viện ta cũng đủ vốn đúng không lý hành ở một bên mê họ nói Bất quá trong thế quá lòng ý nghĩ lại là, ngươi như thế liền lại là, ý vậy ề nhà, đến lúc đó lúc q u ầ vậy tôi đ ai b ta Làm a là vương gia gạt gia ra một điểm làm dùng không xác định ngữ khí nói ra vậy chúng ta đi đây dừng phong công viên không đi nghe được lý hành lời nói vương gia g i a phản ứng rất lớn kiên quyết không đi lý hành ở một bên c ư ờ i trộm biết cái này dừng phong công viên là một ít lao nhân căn cứ ở trong đó thế nhưng là hội tụ cái này huyện thành tuyệt đại bộ phận lao nhân làm nơi này khách quen vương gia g i a thế nhưng là đại bộ phận đều biết nếu là mặc cái này một thân chạy tới đoán chừng vương gia g i a đều không mặt mũi thấy người lý hành cũng không muốn buộc hắn cái này vội vã như vậy hỏi ngược lại vậy ngươi muốn đi đâu nếu không nếu không đi vườn bách t h u đi vương gia g i a không xác định nói vườn bách t h u à? Đi. lý hành không đợi vương gia g i a đổi ý đẩy xe lăn liền hướng vườn bách thú đi đến vườn bách thú khoảng cách bệnh viện cũng không có bao xa không sai biệt lắm cũng chính là hai cây số lộ trình hai người cũng không có đón xe lý hành đẩy vương gia ra, ra một đường đi tới lý hành quê quán vườn bách thu không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ ngũ tạng lục phủ đều đủ bởi vì chính phủ cấp phát tương đối nhiều cho nên đang quản lý phương diện cũng không tệ rất thụ nơi này tiểu hài thích nơi này bình thường đều là t ì n h lữ cùng tiểu hài tử thích bất quá vương gia già quên một sự kiện hôm nay là chủ nhật tiểu hài tử có chút nhiều mà tại hoa h ạ mang hài tử đồng dạng đều là ra ra mãi mãi cho nên vương gia già gặp một cái lung túng hoàn cảnh ư lão vương xuất viện tinh khí thần rất tốt ta t vân xuất viện ai nha vương lão hôm nay mặc quần áo rất tân triều a còn tốt còn tốt không tệ lắm đây là người tuổi trẻ kia cái gì trang phục ăn mày đúng không không tệ không tệ ai nha vương đại ca ngươi cái này đuổi thật trắng làm sao bảo dưỡng sợ b ỏ n trệ vô ba tôn nữ của ta thích nhất lão vương ngươi ở đâu mua ta cũng đi cho ta tôn nữ mua một kiện đại gia cái này kính dâm không sai bạo long a từ bắt đầu ngượng ngùng khó coi hiện tại là sắc mặt càng ngày càng đen đen đ ỏ lên đen tỏa sáng con mắt một mực chờ lấy một bên lý hành trong đó tràn đầy sắc ý chương hai trăm bốn mươi một mạo hiểm lão gia t ử đầy mắt sát khí nhìn xem lý hành đều là người thẳng dành con này khiến cho lão tử hôm nay mặt đều mất hết lý hành thì là cho hắn ném đi một cái trách ta biểu lộ là người muốn tới vườn b m c h thú yên tâm t h o ả i m á i đứng ở phía sau nhìn hắn cho cười thỉnh thoảng lại còn có người cho lý hành chào hỏi phải biết lý hành từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên đối với nơi này một ngọn cây cọn cọ đều là quen thuộc dị thường vẫn là trong nhà tốt ta đều không nghĩ trở về lý hành nhìn xem chung quanh trên bãi cỏ hoạt động tiểu hài từ thân thiết nói không muốn đi vậy liền không đi lão gia tử nói tiếp cũng rất tùy、ý. bất quá tại lý hành nhìn thấy nơi h ẻ o lánh ánh mắt bên trong lại là tràn đầy mong đợi g ầ y g ò thân thể cũng là có một chút cứng ngắc dự thẳng lỗ thai một mực chờ đợi đợi lý hành trả lời thân thức nhanh nhẹn lý hành tự nhiên cũng là quan sát được lao g i a t ử động tác trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động lao g i a tử là thật đem lý hành xem như cháu trai đến ngôi tớ yêu nhìn thấy lao g i a tử một màn này lý hành trong lòng đau xót bật thốt lên được thật lao g i a tử hưng phấn bỗng nhiên quay đầu ngạc nhiên hướng phía lý hành hỏi giả ha ha đùa ngươi chơi ngươi xem ngươi biểu lộ ha, ha lý hành rất vô lễ chỉ vào biểu lộ phức tạp lao ra tử c những g g ư ờ i là n i nghiêng, nghiêng ngửa ngửa. Tiểu túi, người giận, giận, ta đánh trước điện thoại. cười, đối với mình đánh một trận. Lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm trần Chi điện thoại, i ê lên n ngựa ngựa. muốn toàn thân rung đừng nóng đánh hành cũng không hắn đúng đứng mình đánh trận. động Trần này g g chết khí Haha, khoát thật sao? Lao ra ta tay Lao tử tử mặt trước trước tử một trực lúc dám bấm sợ áo Lý là Lấy là ra ra đỏ dậy. a trưa k h o ả giờ, mà tại mà ngày ư ớ c Mỹ thì tối là buổi i ờ vẫn chưa có ngủ. Những n chưa có g này trần chi một mực chú ý lý hành tình huống bên này lúc đầu dựa theo ý nghĩ của nàng là cùng theo lý hành cùng đi bất quá bị bị lý hành ngắn trở thật sự là trong nhà tiểu hài tử quá nhiều không cách nào c h i ế u cố nếu tới hai bên đều xử lý không tốt mẹ là ta à lão gia tử không có việc gì không cần lo lắng hiện tại đã xuất viện hiện tại ta liền cùng hắn cùng một chỗ đi dạo vườn bách thú đâu mà lại hôm nay lão gia tử rất vui vẻ hồng quang đ ờ y mặt lý hành lời nói để trên xe lăn lão gia tử khí đập thẳng tay cầm còn hồng quang đ ờ y mặt vậy cũng là xấu hổ mẹ ta muốn nói với ngươi chuyện gì ta nghĩ ở chỗ này sinh hoạt không không không không phải là bởi vì các ngươi cũng không phải nước mị không tốt là ta quen thuộc trong nước sinh hoạt ta không nghĩ ngày đó trở về gặp không đến bọn hắn ta muốn cho lão gia tử dưỡng lao tông t r u n g lý hành lời nói để trần chi phản ứng rất lớn bất quá khi lý hành nói một câu cuối cùng thời điểm trần chi ngược lại trầm mặc trần chi trước đó bởi vì lý hành sự tình hối hận dòng giã mười lăm năm cho nên nhìn thấy lý hành về sau xưa nay không đeo tên của hắn từ trước đến nay đều là lấy bảo bối xưng hô đối lý hành rất là ngoan ngoan phục tùng có lúc lý hành đều sẽ nghĩ may mắn mình đã dựng nên tốt tam quan không phải thỏa thỏa lại là một cái hoàng h ố nhưng là trần chi cũng biết vương gia ra tại lý hành trong lòng địa vị tại tiếp vào trong nước lao gia tử bệnh tình nguy kịch điện thoại về sau lý hành phản ứng cũng là vượt quá trần chi đoán trước hắn cũng không nghĩ tới lý hành đối với lao gia tử kính yêu là to lớn như thế nhất là nghe được vương mãi mãi tại cho trần chi gọi điện thoại nói lý hành vừa tới ngày đầu tiên bởi vì thương tâm mà hôn mê sự t ì n h lý hành lời nói cũng làm cho lão gia tử một trận cảm động được qua mấy ngày lúc ngươi tới ta đi đón ngươi nói xong lý hành thật sâu thở ra một hơi cúc điện thoại tốt rồi mẹ ta nói qua mấy ngày nàng sẽ tới đến lúc đó tại nói cụ thể một chút lý hành cười k h á t k h á t tay cơ đối với lao gia tử nói ngươi vẫn là trở về đi ngươi nhìn mẹ ngươi đều tìm ngươi nhiều năm như vậy lao gia tử lúc này lại khuyên lý h à n h nói ha ha ta nói lao đầu ngươi chừng nào thì biến thành dài dòng như vậy không giống ngươi a ngươi ngay tại lao gia tử còn muốn lên tiếng thời điểm hai người phía trước một vị trí đột nhiên t r u y ề n đến từng trận tiếng kinh hô còn có nữ t ử tiếng thét trói hai tiểu hai tiếng la khóc đ á n g người thất kinh hai người liếc mắt nhìn nhau xảy ra chuyện cái chỗ kia là sư tử thường tức h u nghe nói sư tử này là vừa vặn nuốt vào trong lồng gia tính không có hoàn toàn thuần p h ụ có người rơi vào có người rơi vào ngươi chờ ở tại đây ta đi xem một chút nói xong không đợi lao ra tử trả lời liền chạy đi qua đi ngược dòng người hướng phía nơi khởi nguồn điểm chạy tới nhắc tới cũng là khôi hải nguyên lai là có người đang nhìn sư tử thời điểm từ phía trên lan c a n chấu ngã đi vào thu được thông báo nhân viên quản lý đến về sau trong lòng nóng lòng cứu người trực tiếp mở ra lồng ra muốn để ngã vào đi người chạy đến người là chạy ra ngoài bất quá sư tử cũng đi theo ra đợi cho lý hành bởi tới thời điểm sự cố đã phát sinh một cái toàn thân máu tơi người bị cường tráng sư tử đẹ vào tại móng tay phía dưới sắp bén răng ngậm một cây tay gãy một người mặc đồng phục tuổi trẻ nam tử hai mắt đờ đất tê liệt ngã xuống ở một bên trong miệm càng không ngừng tự xong xong sư tử tại đem tay gãy ngai nát về sau bỏ qua đã không biết sinh tử nam tử hướng phía một cái khác chạy du khách đánh tới chạy chính là một cái không ngừng kêu khóc gọi mẹ tiểu hải tử cũng liền năm sáu tuổi khoảng t r ư ờ n g mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong miệng hô to mụ mụ mụ mụ ngươi ở đâu sau lưng sư tử tại mọi người kinh hô bên trong đ ố n g nhiên hướng phía tiểu nam hải nhảy tới thấy cảnh này lý hành nhanh chóng hướng phía tiểu hải chạy tới thân hình hướng về phía trước nhảy lên đem tiểu nam hải ôm lấy hướng phía một bên lan đi tránh thoát sư tử đánh giết đem tiểu nam hải ôm trong ngực đến thân thể nửa ngồi trên mặt đất trở tận l ự chỉ k ô n thấy lý hành thân thể máu t n đường ngồi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm sư tử con mắt bên trong miệng lớn tiếng phát ra một tiếng sư tử đồng dạng tiếng giống bất quá trên thân lại thả ra một k i a nhàn nhạc khí thế để sư tử không dám vọng động động vật cảm giác là phi thường bén nhạy nhất là đối với cừng giả Lý hành trên thân dù vẹn vẹn chỉ là là hành thân chỉ chút xíu, khí thế cũng là để nó không trên vẹn vẹn cũng nó vọng động. một mặc dám dù xíu để sư tử nửa người trên nửa ngồi sau c h ả o hướng về sau đào lấy dưới chân thổ địa trong miệng không ngừng mà phát ra tiếng gà o t h é t trong hai mắt tràn ngập khí thế bén n ọ n lúc nào cũng có thể hướng phía lý hành đánh tới đã chạy đến khu vực an toàn du khách con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý hành đầy mắt lo lắng nhất là nhìn thấy sư tử muốn làm ra tiến công càng là không khỏi kinh hô lên trang diện bên trên lưu lại ôm thật chặt tiểu hải nửa người trên càng thêm bông xuống bước chân tại mọi người kinh dị biểu lộ giới không lùi mà tiến tới thân thể bỗng nhiên hướng phía sư tử vượt qua một bức dài trong miệng lớn tiếng gầm rú một tiếng giống. chương h hai trăm bốn mươi hai hành trình mới mọi người tại nhìn thấy lý hành chỉ là một cái động tác càng là dọa đến đ ầ y người mồ hôi lạnh đều vì lý hành nơm nớp lo sợ nơi xa một cái tuổi trẻ nữ tử mặt đầy nước mắt nhìn xem lý hành nghi ngờ tới hải tử muốn hướng phía lý hành chạy tới sau lưng một cái đồng dạng lo lắng không chịu nổi nam tử một bên đau lòng nhìn xem hải tử một bên đem nữ tử chăm chú kéo không cho nàng động đậy đồng thời tay phải che nữ miệng không để cho xuất ra thanh âm đây là hải tử phụ mẫu vẹn vẹn một cái ngây người thời gian con của mình liền lâm vào trong nguy hiểm cũng may mắn hải tử phụ thân biết lúc này phải làm nhất chính là giữ yên lặng không nên q u ấ y dày đến lý hành động tác giống lý hành nhìn thấy sư tử không có động tác trong miệng lần nữa ra gầm lên giận dữ đồng thời bước chân không ngừng di chuyển về phía trước trên người áp lực cũng càng lúc càng nặng mà trước mặt sư tử nhận lý hành kinh hãi không ngừng hướng phía sau thối lui trong miệng tiếng nghẹn n g à o cũng càng lúc càng thấp toàn bộ thân thể cũng đã gần muốn nằm xuống trên mặt đất nơi xa thu được báo cảnh cảnh sát cùng vườn bách thú nhân viên quản lý vội vàng chạy đến vì cái gì nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong nắm lấy thật dài súng gây mê dự bị ra lệnh một tiếng phía trước nhất năm người đồng loạt giơ lên trong tay súng gây mê nhắm ngay sư tử ngón tay chụp tại trên cỏ súng tùy thời có thể lấy bắn c h ờ một chút sau lưng chạy tới vườn bách thú viên trưởng đột nhiên kêu dừng nói không cần nổ súng các ngươi nhìn viên trưởng chỉ vào không ngừng lùi lại sư tử nói ra coi như các ngươi nổ súng cũng sẽ không ở trong nháy mắt đem sư tử gây tê sư tử vẫn là có khả năng làm bị thương trước mắt người trẻ tuổi này nhưng là hiện tại các ngươi nhìn sư tử động tác một bên chuyên môn chăn nuôi sư tử nhân viên quản lý mắt trợ chừng mặt mũi tràn đầy không dám tin nói cái này cái này sao có thể đến cùng chuyện gì xảy ra trong chiến trường theo lý hành không ngừng tiếp cận sư tử thân thể không ngừng hướng phía dưới nằm xuống trong miệng không ngừng ra thanh âm ô ô lý hành cuối cùng ra gầm lên giận giữ thanh âm thanh âm bên trong chứa một tia thần thức công kích ngoại nhân xem ra chính là lần này thanh âm bên trong khí mười phần thanh âm khá lớn nhưng là tại sư tử trong thai lại là giống như ngày mưa lôi đình n đất thai mà tại tự nhiên những động vật đối với loại thanh âm này là dị thường e ngại ô ô ô sư tử lộ ra một vòng ủy khuất biểu lộ toàn bộ thân thể nằm xuống trên mặt đất sau đó thân thể khẽ đ ả o tứ chi hướng lên trên lộ r a lông ít cái bụng thật thật t h â n phục đúng t h â n phục những động vật cái bụng là yếu đuối nhất bộ vị khi bọn hắn đem n h ư ợ c điểm của mình bại lộ cho người k h á c liền đại biểu cho chính mình không có uy hiếp tựa như mèo chó những động vật này bọn hắn tại chủ nhân của mình trước mặt thường xuyên lộ ra bụng mình nhìn thấy sư tử đã thần phục lý hành tiến lên tại sư tử trên bụng gãi gãi mà sư tử cũng lộ ra hưởng thụ biểu lộ cái này vốn là là một cái rất tốt hình tượng điều kiện tiên quyết là không có một bên không rõ sống chết du khách sư tử bên miệng vết máu lý hành hướng phía sư tử trên đầu vỗ vỗ sau đó chỉ vào phía sau lồng sát môn tại lý hành tâm thần chỉ huy giới sư tử cất bước hướng phía chính mình vừa vặn ra ổ nhỏ bên trong đi đến lý hành theo sau lưng lại sau khi đi vào đem khóa phủ lên làm lý hành đem khóa phủ lên về sau toàn bộ vườn bách thú giống như lần nữa tươi sống đám người lần nữa hỏng b ế t t ạ m một đôi tuổi trẻ phụ mẫu nhanh hướng phía lý hành chạy tới đem lý hành vừa vặn b u ô n g xuống hài t ử chăm chú kéo mụ mụ lớn tiếng thút tít ba ba thì là hai mắt đỏ bừng lôi kéo lý hành tay càng không ngừng nói lời càng tạ nếu như không phải lý hành lôi kéo người phụ thân này đã sớm quỳ d ạ m xuống đất thật vất v ả đem cái này tuổi trẻ phụ thân kéo ra nhìn thấy một bên đang muốn đi tới một đám người mặc đồng phục người lý hành nhanh chân liền chạy đẩy lên không biết lúc nào đến lao ra từ hướng phía vườn bách thú bên ngoài chạy tới trên đường đi lão ra tử không có nói với lý hành bất luận cái gì một câu sắc lý hành nghi ngờ hỏi không có việc gì n g ư ơ i biết vừa vặn nguy hiểm c ơ nào sao n g ư ơ i biết ngươi có thể sẽ chết nhìn thấy lý hành vẫn là cười đùa t í tưởng láo ra tử khí hỉ mũi trứng mắt nếu như không phải đi đứng không tiện hiện tại đã đứng lên sinh ra đối với lý hành một trận tốt đánh h ắ c h ắ c ta không phải không sự t ì n h sao lại nói ta nếu là không đi lên đứa trẻ kia làm sao bây giờ lý hành cười h ỉ h ỉ nói lý hành lời nói để láo ra tử một trận trầm mặc đây là loại hoa nhà một cái rất khó giải đáp nan đề vừa hướng thấy việc nghĩa hăng hái làm là phi thường ủng hộ một phương diện khác lại sợ trong lúc này sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý mới nhất là phụ mẫu nhìn thấy lão gia t ử không biết trả lời thế nào lý hành tranh thủ thời gian giật ra cái đề tài này nói ra tốt rồi tốt rồi ta đây không phải không có việc gì nha mau trở về đi thôi ta đều nhanh chết đói hôm nay mãi mãi nói phải cho ta làm canh chua cá ăn của ta đều nhanh chảy ra một tuần lễ thoáng một cái đã qua đối với lý hành hai người vượt ngục vương thúc cũng là không thể làm gì cuối cùng cũng là không giải quyết được gì ngày thứ hai ban đêm trần c h i liền bay tới cùng lý hành nói chuyện một đêm cuối cùng cuối cùng đồng ý lý hành yêu cầu nhưng là điều kiện là hàng năm nghỉ hè đều muốn trở về cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt đối với yêu cầu này lý hành đương nhiên đồng ý mà lý hành tại trên internet cũng hỏa trên mạng một cái sư vương ca ngoại hiệu điên cuồng truyền bá tại trong video một cái sư vương ca không ngừng gầm rú đem sư tử cho thuần phục hình ảnh cho người ta lưu lại cực sâu ấn tượng bất quá lý hành lại cảm thấy rất hô cha sư vương ca nghe xong cũng cảm giác được là thất vọng ca cái này khiến lý hành nhả r a n h rất lâu bất quá may mắn lúc ấy bởi vì các du khách bởi vì sợ chạy khá xa đánh ra video mặc dù có thể để cho người ta hiểu rõ tình huống lúc đó nhưng là lý hành dáng vẻ nhưng không có đập rõ ràng điều này cũng làm cho lý hành miễn trừ một trận vô vị quấy dối sau đó thời gian trôi qua rất tiêu sái lý hành còn ở tại chính mình trước đó trong phòng những lúc khác đều tại đợi tại lao gia tử trong nhà ngay cả xưng hô đều sửa lại cũng không cứ gọi cái gì vương g i a g i a vương nái mãi mà là trực tiếp gọi g i a g i a nái mãi vẫn là dập đầu cái chủng loại kia cùng ngay kích động lao g i a t ử ban đêm uống say m ề m lý hành lúc này mười sáu tuổi bất quá chi thức giữ chữ lượng coi như đại học cũng không có chính mình chính mình lớn dựa theo lão gia tử ý nghĩ là để hắn tiếp lấy lại đi học bất quá lúc này thi đại học đã kết thúc muốn tham gia thi đại học cần s a n năm lý hành lại không muốn chạy tới lên cấp ba cùng đàm kia tiểu hài cùng một chỗ chịu tội về sau lão gia t ử tìm tới vừa v ậ n thi qua thi đại học bài thi để lý hành làm một lần không cần phải nói cuối cùng cũng đồng ý lý hành ở nhà nghỉ n ơ i một năm bất quá muốn tại chính mình giám sát dưới tiếp tục học tập sang năm đi tham gia thi đại học ô không khí coi như không tệ lý hành đứng tại một chỗ trong rừng g i m hít một hơi thật sâu nói hành trình mới bắt đầu chương hai trăm bốn mươi ba lại đến dịch thiên c á t lý hành tại xử lý tốt chính mình trong nhà sự tình về sau ngựa không ngừng vó thông qua thần điện khóa vực mà đến đi vào tiền mập mạp vị trí trên người mình thương thế không nhanh chóng xử lý tốt lời nói chuyện gì cũng không làm được lão đệ n g ư ơ i rốt cuộc đã đến lao ca chờ ngươi thật vất vả a còn không có vào cửa một cái to mọng thân ảnh hướng phía lý hành chạy tới giống như một trận gió tại lý hành còn không có kịp phản ứng mập mạp đã trùng điệp đem lý hành ô m ở ngươi muốn là tại dạng này ông ta vậy ngươi về sau liền rốt cuộc không gặp được ta lý hành khí toàn thân phát run ngươi có thể tưởng tượng ra một cái nhìn đã thành cầu mập mạp chạy như bay đến sau đó đem chính mình theo nhập hắn thịt mỡ bên trong nhà đây không phải là ô m kia là khảm nạm đem lý hành khảm nạm đi vào hh mập mạp nhanh lên đem lý hành bông ra mặt mũi tràn đầy s i n lôi nói thật có lôi là tại quá tưởng nhờ ngươi lý hành t r ậ n nhìn mập mạp một cái nói m u ố n ta ta nhìn ngươi là nghĩ tới ta hầu nhi tự đi nói trở lại thật sự có nhiều người như vậy đến mua rượu sao vậy ngươi nói rượu mới là nam nhân chân ái đối với những t i ể u quỷ kia tới nói không có rượu còn không bằng giết bọn hắn đâu mập mạp lớn tiếng nói vậy ta dạy ngươi phương pháp ngươi liền vô dụng hoặc là nói thùng rượu không nguyện ý lý hành t o mò hỏi phải biết lần trước lý hành đã dạy qua mập mạp muốn chân chính cùng thùng rượu cùng một tuyến vẫn là cần từ trên căn bản tới tay mập mạp cũng hoàn toàn chính xác tìm được mấy loại rượu phương đưa cho thùng rượu hh nói đến còn muốn cảm t ạ một chút lao đệ đâu nói như vậy hữu dụng hữu dụng đương nhiên hữu dụng ta đem hai bộ rượu phương đưa cho thùng rượu thu được hai loại rượu buôn bán quyền lợi nghĩ tới đây mập mạp cười con mắt đều lâm vào thịt mơ chúng ánh mắt bên trong tràn đầy kim tệ cái bóng ha ha ha vậy vẫn là chúc mừng l ã o ca cùng vui cùng vui lý hành cùng tiền mập mạp hàn huyên một hồi có thể nói là tân khách đều vui mừng hai người đều tại lẫn nhau lấy lòng đối phương tiền mập mạp cao mày đối với lý hành cẩn thận nhìn thoáng qua nói lao đệ ta nhìn ngươi sắc mặt không phải rất tốt ngươi thụ thương rồi lý hành hai tay ủi ủi một mặt bội phục nói ra không sai lao ca thật sự là hào nhã lực thật đúng là thụ thương đến ta xem một chút nói xong không đợi lý hành có phản ứng tiền mập mạp đưa tay bắt lấy lý hành tay phải xem mạch lý hành c h ỉ cảm thấy cùng nhau ôn hòa năng lượng từ cổ tay chuyển vào trong cơ thể của mình năng lượng ở trong người dạo qua một vòng sau đó lại biến mất không thấy thật nặng tổn thương toàn bộ xá lợi đều tràn đầy vết rách tiền mập mạp sắc mặt khó coi nói ra căn cơ bị hao tổn cái này cũng không tốt chị à. đúng vậy à. không tốt chị đây cũng là ta tìm đến lao ca nguyên nhân lý hành thở dài một hơi nói muốn chữa trị ngươi cái này xá lợi cần thiên tài địa bạo cũng không phải như vậy còn tìm lão ca nơi này thật đúng là không có mập mạp suy tư một hồi mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói lý hành nghe được tiền mập mạp về sau cũng là sầm mặt lại sau đó ngẩng đầu hỏi lão ca ngươi nhìn c h u y ể n tu thế nào c h u y ể n tu ngươi lại muốn c h u y ể n tu cái gọi là c h u y ể n tu chính là từ bỏ xá lợi c h u y ể n tu những công phác khác phía trước nói qua tu chân cũng không có trong tiểu thuyết nói tới nhẹ như vậy nhẹ n h õ m tùng liền đạt đến xá lợi kim đan c h i cảnh cái gọi là một viên kim đan mất vào phục mệnh ta do ta không do trời câu nói này cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy mỗi một cái xá lợi kim đan cảnh tu sĩ đều là thọ đạt ngàn năm tùy tiện bỏ qua không chỉ là bỏ qua cái này một thân thực lực còn có cái kia vượt qua ngàn năm thọ nguyên có người tại tu luyện đến kim đan cảnh về sau thọ nguyên đã qua hơn phân nửa bỏ qua xá lợi kim đan n g ư ờ i thọ nguyên cũng liền đã vượt mức sau đó liền không có sau đó vượt mức khẳng định liền muốn treo lão đệ ngươi thương thế này không cần chuyển tu chỉ cần thời gian mấy chục năm liền có thể tu dỡ ư n g tốt tuy nói sẽ ảnh hưởng tương lai tiềm lực nhưng là chúng ta vô hạn thần hệ thần tử như thế nào cái này vấn đề nho nhỏ có thể chẳng lẽ tương lai sẽ có rất nhiều phương pháp đến để cho mình thoát t h a i h o à n cốt mập mạp lời nói thâm thiền nói l ã o ca ngươi không cần k h u y ê n ta coi như không có thụ thương ta cũng sẽ c h u y ể n tu cái này phật môn công pháp đối ta ảnh hưởng thật sự là có chút lớn lý hành kiên định nói tại những ngày này chiến đấu bên trong lý hành là càng ngày càng cảm giác công pháp không xứng đôi không phải tốt nhất công pháp liền thích hợp nhất chính mình mà là thích hợp nhất mới là tốt nhất nhưng là cũng không thể phủ nhận tốt công pháp hiệu quả một cái xạ điêu bên trong cựu dương thần công làm sao cũng không so bằng tu chân giới tu tiên công pháp nhưng khi đẳng cấp không sai biệt lắm lúc hoặc là không kém nhiều lúc vậy phải xem cái nào thích hợp bản thân quân lại nhìn một cái nát đường cái thái tổ t r ư ờ n g quyền tại kiểu bang chủ trong tay cũng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đây chính là thích hợp bản thân nguyên nhân tốt ta đã lao đệ chính mình có ý tưởng cái kia lão ca cũng không nhiều miệng không biết lao đệ ngươi muốn chuyển tu dạng gì công pháp chỉ cần lao ca có nhất định cầm tốt nhất cho ngươi nhìn thấy chính mình khuyên không được lý hành tiền mập mạp cũng không nói nhiều vỗ b ộ ngực đối với lý hành nói lão ca ngươi nơi này nhưng có luyện thể công pháp công pháp luyện thể mập mạp sờ lên cầm tự lẩm bẩm công pháp luyện thể tại không ai qua được phương đông thế giới tám cựu huyền công cùng cựu chuyển huyền công phương tây ti tan trí thể còn có man thể vân vân chỉ là mập mạp trên mặt hiếm thấy xuất hiện thẹn thùng biểu lộ nói đây là những công pháp này ta đều không có lý hành cũng là hết sức thất vọng ngay tại lý hành muốn nói coi như cấp thấp công pháp cũng tốt lúc mập mạp có tiếp lấy nói ra bất quá ta có thể để cử người đi thư tiên nơi đó đi nhìn xem về phần có thể hay không tìm tới liền xem người tạo hóa mập mạp để lý hành sắc mặt k h ẽ giật mình cái gọi là thư tiên cũng là vô hạn thần hệ một viên chỉ là hắn thu thập đồ vật là thư tịch thôi hắn thần thai tên là tàng kính cắt có phải hay không nghe có loại thiếu lâm tự đội chân cái này thần thai lại được xưng là trí tuệ lao nhân đã thu thập chư thiên vạn giới thư tịch làm mục tiêu sách đã thấy nhiều biết đến cũng liền nhiều. có lẽ tại về mặt chiến lược không sánh bằng người khác nhưng là muốn tại trí tuệ kiến thức bên trên có thể song bạo ngươi mười mấy con phố thư tiên a ngươi biết làm sao liên hệ hắn sao lý hành như có điều suy nghĩ hỏi đương nhiên biết ta chỗ này chính là một cái khác loại thần đ i ệ n điểm tập hợp liền không có ta không biết thần tử nói chút tiền ấy mập mạp thế nhưng là dị thường tự hào a càng là đã sáng tạo ra vị diện diễn đàn cái này cái này có thể tại chư thiên vạn giới giao lưu đồ vật ta cái này cho ngươi nói xong vươn tay tại lý hành cái chán một điểm sau đó một cái tương đối mịt mở tọa độ xuất hiện tại lý hành trong đầu đa tạ lao ca đúng chương ò n có một việc, một k ô n n g g biết láo ca i ơ i cái này có ì kỳ c hai â n không.、Lý、hành dị thú Lý n như trăm i gì, đột nhiên bốn g hỏi, ta ta luôn luôn ta mươi giác cái này bốn thư tiên lý hành đưa tay tiếp nhận tấm phẳng mở ra quan sát cái này một cái tên là trương liếu tiên nhân bán cho c ủ a ta là một cái động phủ đồ vật bên trong thật đúng là không có cái gì đáng tiền cho dù có cũng bị hắn cho vơ vét sạch sẽ nếu như không phải động phủ này quá mức rõ ràng lời nói cái này cũng không biết bán cho c ủ a ta động phủ cũng có thể bán lý hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi đương nhiên có thể bán động thiên phúc địa biết đi cái này bất quá động thiên phúc địa là thiên nhiên bảo điệu mà động phủ này là người vì chế tạo tôi h bất quá cái này động phủ là một chút tu luyện nhân sĩ tu t i ê n tính t o a địa phương tương đương với hang h tồn tại bên trong nhiều loại chất pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp nhìn thấy lý hành không hiểu rõ lắm tiền mập mạp cho lý hành đại lượng phổ cập chi tức nói minh bạch lý hành mở ra tấm thẳng chỉ thấy mập mạp nói tới động phủ hình chiếu đến trước mặt mình cái này cái gọi là động phủ là một cái trang viên hình tượng hơn nữa còn là một cái tô châu lâm viên thức đình đài lầu cắt hóa nước hành lang tinh vũ lầu cắt có thể nói là tầng tầng lớp lớp chung quanh bố trí dòng giã ba tầng trận pháp tầng thứ nhất sát t r ợ n tầng thứ hai n u y ê n t r ợ n thứ ba thành công t r ợ n nội bộ cũng là đâu đâu cũng có cạm bẫy cầm chế nhưng muốn nói trọng yếu nhất vẫn là trong l ú nay tụ linh trận pháp từ xa nhìn lại thậm chí trang viên này bên trong linh khí đều có vụ hóa khuy hướng、đến. lão đệ nhìn xem đây là hắn trong động phủ một chút linh thú thuận mập mạc ngón tay lý hành cẩn thận nhìn lại cái gọi là linh thú cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mấy chục con tiên hạc ở một bên dương cánh bay cao bốn phía chạy ngọc thỏ phun r a nuốt vào mây mù thật thú này làm sao đều là một chút thưởng thức tính sùng vật a liền không có những cái kia chiến lược cao chút linh thú lý hành nhìn một hồi xoắn suýt nói không có ta nói với ngươi a tên kia căn bản chính là một cái vắt cổ chảy ra nước trong này chỉ cần là vật có giá trị đều bị hắn cho lấy đi liền lưu lại những vật này linh thú không được ngươi nhìn những hạ nhân kia thế nào chiến lược mặc dù không cao bất quá mỗi một cái đều là từ có chút tay nghề có thể giúp ngươi quản lý một chút tạp vật lý hành k i n h thường lường mập m ạ p một cái nói ngươi ngốc à ta cái này vạn thú viên tạo ra hoàn cảnh đều là thích hợp bọn hắn nhất sinh trường nơi đó còn cần cái gì cái khác lại nói ta chỗ này lại không thể lời còn chưa nói hết lý hành đột nhiên tại người này trong đám liếc về một cái tay chân mang theo xiềng xích nam tử nam tử cởi trần bắp thịt toàn thân mọc lan tràn cường tráng dị thường làm người khác chú ý nhất là tóc của hắn giống như con nhím gai nhọn toàn bộ dựng thẳng lên chiều bái lấy bầu trời sinh trường mà lại tóc là hòa h ư n g sắc lại rách nước trên quần miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ võ chữ cái kia là cái gì chính là cái kia cả bộ khóa lại xiềng xích nam tử lý hành chỉ vào kỳ quái nam tử đối mập mạc hỏi không biết bất quá ta nhớ ký tựa như là trước đó động phụ chủ nhân trong lúc vô tình bắt mập mạc gãi gãi đầu nói như vậy đi cái kia mấy cái t h ư ở n g thức tính linh thú ta muốn lấy hết còn có cái kia tương đối người kỳ quái đi sau khi xem xong lý hành cũng không còn nơi này q u á i dày câu thông thần điện trực tiếp đem chính mình đưa đến thư tiên vị trí một trận quan g mang hiện lên đợi cho mở hai mắt ra thời điểm lý hành đã ở vào một cái to lớn thư viện bên trong nói là thư viện đó là bởi vì trước mắt mênh mông vô b ở đều là từng cái thư tịch tựa như là một cái phương pháp thư viện đồng dạng nhìn trước mắt một màn lý hành có chút hiểu được cái gì là sách núi có đường cần b ị kính tại cái gọi là vị trí trung tâm nhất là một cái sông vào chân trời núi cao cẩn thận nhìn lại mấy cái này núi là dùng sách tạo thành xung quanh cũng là từng tòa lớn nhỏ không đều núi nhỏ t i ế ngay t cầm lấy bên cạnh mình m lấy bên ộ tại quyển quen quyển hiểu, tuy đâu, này này Ngay thể nhìn không nói thần điện phiên những không văn cùng ngôn ngữ, nhưng là trước mắt quyển sách này nhìn không rõ. Cái kia ai, cái kia ai, nói ngươi hướng nơi này nhìn. sách sách cái Cái cái chút, có trực dịch trước mở một xem mắt ra rõ. kia kia ai, kia ai, tiếp biết tử t là lý hành còn tại mê mang lúc sau lưng một cái muốn ăn đòn thanh â m chuyển đến lý hành tranh thủ thời gian để quyển sách trên tay xuống tịch nhìn lại chỉ thấy tại sách núi đằng sau một cái tuổi trẻ nam tự đứng tay phải vừa eo tay trái chỉ vào lý hành ngoài miệng thì là một mặt giọng dễu t từ đâu tới nhà quê ai bảo ngươi tới đây ha ha ta cái này bảo tính tình vừa vặn còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy lý hành đang nghe câu nói này về sau cũng là một mặt khó chịu cất bước tiến lên muốn đi vào một chút ngừng dừng lại nam tử tay phải che cái mũi một mặt ghét bỏ giống như lý hành trên người có cái gì mùi hôi thối khó ngửi ta tử trên người ngươi ngửi thấy một cỗ m ù chữ hôi thối cách ta xa một chút nghe đến đó lý hành thực sự nhịn không được nói cợt mờ n ở ngươi mẹ nó ai vậy dám nói ta là m ù chữ ta cho ngươi biết ca ta tại chúng ta nơi đó thế nhưng là trí thông minh tám trăm thiên tài Không không không không nhược thư sách, học hại, chữ,、có、thể nhẫn mại, không thể nhẫn、đủ. thúc thúc có thể nhịp, thầm thầm không thể nhẫn. quán liền ngang viện trường cũng ngươi nó nói gọi đủ đủ, sư lợi cái có có quét quá dám là lao là bởi mại ta ta, ta vì vậy mà dạy mẹ mù ừ một cái nho nhỏ tinh cầu còn dám nói mạnh miệng vậy ta hỏi ngươi biết cái gì là sáu duy sao biết làm sao để một g i ọ t nước bên trong dấu biển cả sao biết cải biến vị diện vận h à n h sao biết khu khu ngươi quản ta có biết hay không ngươi có biết hay không nói nhảm nam tử một mặt ngạo n g nói ta đương nhiên biết thật b i ế ta vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi nam tử khinh thường l ư ợ g lý hành một cái nói ngươi không đọc sách chúng ta không có cách nào giao lưu ta lý hành một ngụm lao hết đều muốn phun ra ngoài ánh mắt hung hăng mắt nhìn trước nam tử một chút ngươi đến cùng là ai tới nơi này làm gì lý hành h ư u khí vô lực nói ra tại hạ vạn thú viên lý hành tới đây tìm thư tiên vạn thú viên chính là cái kia sắc bên trong quỷ đói biến thái nói xong còn chính mình nhìn lý hành một chút nói không nên vũ nhục thanh danh của ta biết là tiền nhiệm tiền nhiệm biết hay không cũng sớm đã treo lý hành khí nhảy lên cao ba thước lớn tiếng mắng thượng bất chính hạ tắc loạn hừ、ngươi. ngươi xuống tới ta muốn quyết đấu với ngươi lý hành tức hồn hển nói đánh nhau ha ha ngươi trước tiên đem thương thế của ngươi dưỡng tốt rồi nói sau lại nói ta là người văn minh không cùng các n g ư ơ i đám d ã man nhân này chấp nhận nghe được câu này lý hành tức giận trong lòng l ắ n g xuống tao mày hỏi ngươi xem ra ta thụ thương rồi mù loà cũng đã nhìn ra nam tử tiếp tục dễ c ớ c nói lúc này lý hành nhìn nam tử ánh mắt cũng có chút thay đổi cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn ra chính mình thụ thương cho là có lấy nụ thân che lấp xá lợi khí tức đã bị áp chế đến cực hạn ngươi đến cùng là ai ta ta không phải liền là ngươi muốn tìm thư tiền đi Nam tử nhìn quanh bốn ngạo nghẽ phía một mặt ngạo nghẽ mà tử hỏi, dưới chương ẳ n n g g lẽ i c ò ặ p được n hai ữ n n g g ư khác? Nhìn trăm h bốn mươi lăm hướng đồng ố c hảo hữu khách mời lý hành hiện tại là một ngụm lao huyết phun tại trên giá sách hiện tại có chút minh bạch vì cái gì có một cái tốt như vậy tài nguyên mà tiền mập mạp nơi đó liên quan tới tu luyện pháp quyết ít như vậy dựa theo tiền mập mạp cái kia thương nghiệp đầu nao không có khả năng từ bỏ tốt như vậy tài nguyên nhưng là hết lần này tới lần khác từ bỏ nguyên nhân căn bản vẫn là thư tiên cái này ngạo kiểu tính cách hắn những năm này nhìn sách đều là liên quan tới muốn nhà danh sao ngươi thật sự là thư tiên lý hành mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi không phải đâu tốt ta lý hành bất đắc dĩ thở dài một hơi lý hành hiện tại đã có chút hoài nghi thư tiên có thể hay không chữa trị song chính mình l i ê n độc này l ư ờ i không có mấy người đều đủ chịu được vậy hắn thư tịch là thế nào thu thập giới thiệu lần nữa một chút tại hạ vạn thú viên lý hành biết ngươi vừa vặn giới thiệu qua dừng lại một chút nói ra ta là thư tiên bất quá ta thích người khác gọi ta thư thần đúng ta trước đó tên là hướng chính diệu thư thần ngươi tại sao không gọi thư t h á n h a t ê t dạy chứng dù sao đều để ngươi chiếm xong vẫn là gọi hướng đầu ngốc tương đối tốt nghe ha ha lý hành lúng túng cười một tiếng nói hướng sát a phi thư thần a ta là tiền đa đa giới thiệu tới t ì m ngươi ngươi nói là tiền mập m ạ p đi cái kêu mập m ạ p có phải hay không lại mập chỉ thấy thư tiên phất phất tay lý hành t r u n g quanh giá sách biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh xuất hiện một chỗ đại, đại đất ạ i đ trống sau đó mấy cái ghế xuất hiện uống trà lý hành tiếp nhận thư tiên đưa tới nước trả hỏi làm sao ngươi biết hắn lại mập đương nhiên biết hắn tu luyện công pháp chính là ta cho hắn thực thân quyết cái k i a công pháp chính là không ngừng ăn không ngập mới là lạ thực thân quyết chính là một loại nuốt thiên hạ công pháp cũng là có thể lấy chỗ thư tiên khoát tay h á o một bộ rất tùy ý biểu lộ sau khi nói xong trên dưới đánh giá một chút lý hành sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng không hiểu mỉm cười nói người đến chỗ của ta có phải hay không cũng là muốn tìm đến công pháp lý hành gật đầu nói không sai ta bởi vì một chút tự thân nguyên nhân cần thay đổi công pháp còn xin thư tiên vui lòng trị giáo chật c h thư tiên bội phục nhìn lý hành một cái nói không sai ngươi còn có mấy phần quyết đoán Phải biết c ò người k h ô n có nhiều n ít g bỏ được trẻ ù y ý tuổi thư tiên một mặt lời nói thâm tiến nói lý hành ở một bên nghe được đầy đầu hát tuyến ngươi nói nếu là một cái lao nhân còn tốt nhưng ngươi một cái nhìn giống như chính mình người trẻ tuổi dùng loại này trách trời thương dân ngự khí đến nói chuyện làm sao đều cảm giác khó chịu có một loại trang bức cảm giác sách khẳng định là muốn nhìn chỉ là trước mắt liền cần cái này ta đây liền lại muốn nói ngươi các ngươi những người tuổi trẻ này à cũng phải cần mới đến đọc sách chẳng lẽ cũng không biết bình thường nhìn nhiều sách sao sách đến lúc dùng mới thấy ít nói chính là ngươi à ngữ khí cùng trước đó giống nhau một bộ ta tại trách trời thương dân ngữ khí lý hành hiện tại rất muốn đánh người vô cùng muốn đánh người cũng không nói chuyện con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thư tiên chính thư tiên nhưng không có bất kỳ cảm thụ vẫn là làm theo ý mình tốt rồi tốt rồi ngươi những người tuổi trẻ này à liền không thích nghe ta lão nhân kia nói nhìn thấy đối diện lý hành xong quyền nắm chặt một bộ muốn đánh người bộ dáng đối với lý hành hết lên một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác n g ồ i tại trên ghế tay phải vung lên hai người cái gọi là vị trí trong nháy mắt chuyển đổi trước mắt xuất hiện thư tịch lít giá sách giá sách cũng không nhiều nhưng cũng không ít lý hành bùn đầu nhìn lại chỉ thấy mỗi cái trên giá sách đều dán một chút nhãn hiệu kiếm pháp đao pháp quyền pháp côn pháp phật đạo yêu ma quỷ ma pháp vũ thuật dị năng nguyền rửa phụ ma cựu t i ê n thập địa diệt ma đại pháp lý hành đầu tiên nhìn thấy chính là cái này danh tự phi thường như bức rỗ g à n h công pháp sắc mặt đại hỷ nhanh chóng chạy đi cầm lấy bảy ở bên trên thư tịch ta o nào n không? Như thế nào là trong không?、Lý、hành nẹn ngào lên sợ hãi? Đương nhiên là trong g kêu thế hãi. không, cái này thiên thập địa diệt ma đại pháp thế nhưng là là này Lý cựu sợ cái đ ị diệt đại đối nơi tới thế Phật môn bí mật bất chuyển. Chúng ta là bọn hắn truy sát đối tượng, nơi đó tìm tới có thể ma môn đó được pháp nhưng chuyển, chúng hắn những bọn là là bí có có vui ậ t Thư tiên Thìm thấy thả trong. Ta này. đương nhiên nói.、Thì、không thấy ngươi còn ở nơi này thả bên ở v lòng ta lý hành có tiện tay cầm lấy một bên một cái khác viết cựu chuyển huyền công cấm pháp cái này thế nhưng là đại danh đỉnh đ ỉ n h đạo môn hộ giáo pháp môn một loại n ụ c thân thành thánh pháp môn không giống với vô tộc chỉ tu nhục thân bộ công pháp kia tại tu luyện nục h thân thời điểm còn có kèm theo nguyên thần c h i pháp đây là tam thanh căn cứ bản cổ cùng vô tộc tu luyện công pháp sáng tạo hắn người tu luyện cũng là trong tam giới nổi danh bậc đại thần thông dương tiễn không cần phải nói cái này vẫn là chống không bên cạnh bát cửu huyền công đại phẩm thiên tiên quyết đóng giữ thổ đại đạo ca có thể nói một chút tám chín phần mười đều là chống không nhìn một hồi lý hành thật sự là nhàm chán ý hưng lan san trở lại chỗ ngồi của mình nâng trung trà lên uống một ngụm nói ra vẫn là ngươi tìm cho ta một bản đi thấy được chưa cuối cùng vẫn là dựa vào ta nói đi muốn tìm cái gì công pháp thư tiên một mặt n g ạ o kiểu nói không thể sinh khí không thể sinh khí không thể sinh khí lý hành ở trong lòng cho mình âm thầm nói ba lần luyện thể công pháp luyện thể còn có cái gì cụ thể yêu cầu không phải biết liên quan tới luyện thể công pháp cũng là rất nhiều có luyện cường độ thân thể có tu luyện thể chất huyết mạch còn có tu luyện thân thể thần t h ô n g nhiều lắm mặc dù ta chỗ này không nhiều nhưng cũng là rất đủ mặt thư tiên thản nhiên nói dạng này a vậy ta ngẫm lại ta muốn làm nó làm của ta chủ tu công pháp có tiếp sau tu luyện công pháp không phải chỉ là làm phụ trợ công pháp tồn tại về phần cái khác đương nhiên là càng lợi hại càng tốt lý hành đương nhiên nói tìm tu luyện công pháp đương nhiên là cũng lợi hại càng tốt ngạch về phần phía trước nói cái gì thích hợp bản thân ân nghe một chút là được rồi dạng này a người chờ chút minh ta đi tìm một chút chỉ thấy thư tiên con mắt híp híp nếu như có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn l ờ i nói liền sẽ phát hiện tại con mắt về sau giống như một đ ầ m nước hồ giống như một cái hoàn c h ỉ n h thư viện đại lượng thư tịch trong mắt hắn hiện lên một bản một bản tốc độ nhanh chóng để cho người ta đáp ứng không xuể tìm được nói xong vung tay lên trước mắt trên mặt bàn xuất hiện ngũ chung vật phẩm một quyển sách một khối g i thú hai cái ngọc giản một khối la vàng chương hai trăm bốn mươi sáu công pháp huyết thần kinh hồng hoang đại thần minh hà lao tổ tu luyện công pháp đại thành lúc có thể hóa thân huyết hải bốn vạn tám ngàn huyết thần tử phân thân đối địch đối ứng nhân thể quanh thân bốn vạn tám ngàn lỗ chân lông huyết hải không khô minh hà bất tử thần tử bất diện linh hồn không hủy liền có thể tích huyết trọng sinh Đại, đại, đại n h trượng lục kim thân phật môn tu luyện công pháp vì phật môn thánh nhân chuẩn đề sáng tạo coi như thành trượng lục kim thân vạn kiếp bất diệt thủy hóa bất sâm hồng trần không nhiễm lý hành trận mắt hốc một nghìn xem người nam bộ công pháp lại đến thời điểm mặc dù có thể cảm thụ ra tiền mập mạp đối thư tiên tôn sùng nhưng là lý hành làm sao cũng không nghĩ ra thư tiên sẽ như vậy như bức thu thập ra cái này năm bộ công pháp cái này năm không công pháp nếu là đặt ở chư thiên vạn giới cũng là bị người điên cướp tồn tại mỗi một bộ đều có thể sáng tạo một cái thánh địa ra mỗi một bộ đều là trực chỉ đại đạo tồn tại cái thứ nhất thiên ma pháp thể là vượt ngoại thiên ma công pháp tu luyện vượt ngoại thiên ma là cái gì cái kia thế nhưng là phương đông tiên hiệp thế giới mặt đối lập ma t ộ c sáng lập ma tổ thế nhưng là cùng đạo tổ hồng quân năm đó tranh đoạt khí vận la hầu coi như ma tổ l ậ bại sáng lập vượt ngoại thiên ma cũng là có thể lấy hồng hoàng cùng chết tồn tại lại nói hắn đặc tính không mà vô tướng cũng chính là không có thực thể vật lý công kích vĩnh viễn đánh không đến hắn cái này cũng không phải cùng quỷ đồng dạng cái chủng loại kia vật lý công kích mà là không có thực thể tồn tại mà quỷ chỉ là không còn cùng một cái thứ nguyên thôi phân thân ngàn vạn lấy chúng sinh vì tối ra giỏi về làm cho người tâm thần thao túng lòng người huyết thần kinh cái này cũng không cần nói không biết hắn vậy liền suy nghĩ nghĩ minh hà lao tổ hồng hoang đại thần một trong cái gọi là huyết h ả i không khô minh hà bất tử câu nói này cũng không phải nói một chút ngoại trừ không có hồng mông tử khí thành thánh bên ngoài hắn không có chút nào so thánh nhân yếu nhược trong hồng hoang không có mấy người dám chọc hắn bốn vạn tám ngàn huyết thần tử vừa ra không ngừng rút nhân khí huyết lúc chiến đấu không chỉ có sẽ không hao tổn thậm chí còn có thể tăng trưởng bốn vạn tám ngàn huyết thần tử phân thân cũng liền mang ý nghĩa có bốn vạn tám ngàn cái tính mạng đại nhật thiên long thể là long tộc pháp môn tu luyện có thể hóa thân thiên long thao túng đại nhật chân hỏa cũng chính là thái dương chân hỏa nói đến cùng tam túc kim ô có chút giống man vu thánh thể đây là chư thiên vạn giới bên trong man tộc tu luyện công pháp cái chủng tộc này cùng hồng hoàng vũ tộc có chút giống bất quá càng thêm thuần túy chỉ tu lực lượng lấy lực chứng đạo lực có thể khiêm đỉnh lực có thể rời núi lực có thể xe trời trợ lục kim thân đây là phật môn thánh nhân sáng tạo tu luyện công pháp tạo nên kim thân thủy hóa bất s ô n g vạn pháp bất chiêm hồng trần không nhiễm cũng là thế gian nhất đ ẳ n g p h á p môn nhẫm nhị nửa ngày cuối cùng chỉ có thể dựng thẳng lên một cây ngón tay cái về phần thư tiên thì là một cái n g ạ o kiểu ánh mắt vung quá bất quá nhãn thần bên trong đắc ý lại là làm sao a i che giấu bất quá cái này m ấ y bộ công pháp là ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới thu t ậ p được là thế gian nhất đ ẳ n g tu luyện công pháp bất quá mỗi cái đều có chính mình thiếu hụt ngươi muốn nghị thông suất ngăn chọn thư tiên mở miệm nhắc nhở nói thiếu hụt lý hành tranh thủ thời gian do hỏi nói thế nào t h ậ p toàn thập mỹ đồ vật đều là giả ngay cả thiên đạo đều sẽ có số một chạy trốn thiên ma pháp thể huyết thần kinh cái này hai bộ công pháp khuyết điểm chính là chậm rãi không cách nào bảo trì hình người thiên ma pháp thể sẽ để cho ngươi biến thành một cái bóng huyết thần kinh thì là biến thành một đoàn tinh huyết tựa như ta đưa tiền mập mạp thực thần huyết hình thể sẽ không ngừng trở nên éo cuối cùng biến thành một cái cầu thư tiên nghiêm túc nói nghe được thư tiên lời nói lý hành cũng là một trận giật mình không thể bảo trì hình người cũng học đối với rất nhiều người mà nói căn bản cũng không phải là sự tình nhưng là lý hành còn có, có chút ó c mâu thuẫn về sau sau đó lý hành phục chế gián thần thông vận dụng chính mình có lẽ đã không phải là người nhưng người cuối cùng hình khả năng chính là mình làm người sau cùng tôn nghiêm nhìn thấy lý hành không nói lời nào thư tiên cũng không thèm để ý tiếp lấy nói ra man vu thánh thể là một loại lấy lực chứng đạo pháp môn bất qua không tu nguyên thần không cách nào rõ thiên ý không biết thiên mệnh coi như bị người mưu hại cũng là không cách nào biết được cũng học về sau chết cũng không biết chết như thế nào chỗ tốt chính là rất mạnh đồng cấp bên trong trên cơ bản có thể nghiên ép đại nhật thiên long thể cũng không tệ lắm là một cái phương diện nào đi nữa cũng không tệ công pháp còn có thể thao t u n g thái dương chân hỏa bất quá chỉ là quá mức chung dùng tất cả rất nhiều sinh linh cũng có thể cùng sánh vai tựa như tam t ú c kim ô. cái cuối cùng trượng lục kim thân là phật môn tu luyện công pháp phật môn công pháp là dạng gì ngươi rõ ràng nhất cũng không cần ta giới thiệu đi nói xong cũng không nói chuyện lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ uống trà chỉ để lại lý hành một người lần nữa không ngừng suy nghĩ ước chừng qua một khắp đồng hồ lý hành mầm đầu cười khổ một tiếng thật đúng là không biết làm sao tuyển mỗi một cái đều là khó như vậy thiên ma pháp thể cùng hết thần kinh chính mình không sẽ chọn không bởi vì khác chỉ vì cái kia đã từng làm người sau cùng tôn nghiêm đại nhật thiên long thể quá mức bình thường trợ lục kim thân là phật môn công pháp mình bây giờ muốn làm nhất chính là vứt bỏ phật môn cái bóng như vậy cũng liền chỉ còn lại man vu t h a n h thể chỉ là cái này không tu nguyên thần cũng có chút hố năm đó mười hai tổ vu mạnh k h ô n g mạnh rất mạnh yêu trưởng thiên vu còn địa năm đó cỡ nào huy hoàng còn không phải là bởi vì không biết số trời bị dết phá thành mảnh nhỏ thư thần còn có hay không trong này chỉ có hai cái có thể tuyển bất quá thiếu hụt có chút lớn a lý hành cười khổ một tiếng nói ngươi cho rằng ta nơi này là thật là thư viện nha không có những thứ này đều vẫn là ta góp nhặt ngàn năm thời gian thu thập tổng thể không phải rau cải trắng thư tiên t r ậ n nhìn lý hành một chút nói ai ngay tại lý hành đưa tay muốn đem đại nhật t i ê n long thể thu vào trong ngực thời điểm thư tiên nhìn xem lý hành nhữ mày nói ra chờ một chút ngươi có phải hay không tu luyện quá tam hồn thất phách trúc cơ pháp lý hành nghi ngờ nhìn thư tiên một chút không biết vì sao lại hỏi như vậy nhưng là vẫn nhẹ gật đầu nói ra không sai ta tại tiền mập mạp nơi đó tìm đến tu luyện công pháp nghe được lý hành trả lời là thư tiên vội vàng hỏi vậy ngươi tu luyện tới cái tình trạng gì rồi vậy phách đã trừ ba hồn đưa ra một bất quá nhiều nhất bất quá một tháng hẳn là liền có thể hoàn thành m ặ khác hai hồn tu luyện đến lúc đó liền có thể hoàn toàn luyện thành bộ công pháp kia dạng này a thư tiên ngồi liệt tại trên ghế tay phải sờ sờ mi tâm của mình nói ra ngươi chờ chút ta ngẫm lại ta ngẫm lại sau đó chỉ thấy thư tiên phất phất tay từ một bên trên giá sách bay ra một quyển sách lý hành nghi ngờ nhận lấy lật ra nhìn lại luyện ra luyện đục luyện gân luyện xương luyện m à n g luyện huyết luyện tạ lý hành ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem thư tiên nói đây là lý hành nghi ngờ nguyên nhân là bởi vì cái này công pháp quá đơn giản da thịt gân cốt mảng từng từng tầng rèn luyện thân thể cái này chỉ là một cái rất phổ thông công pháp luyện thể mà thôi chương hai trăm bốn mươi bảy một sách một thế giới trên cơ bản mỗi một cái luyện thể công pháp đều sẽ đối với mấy cái này ra thịt gân cốt màng tiến hành rèn luyện có lẽ tại trong quá trình tôi luyện không có cặn kẽ như vậy mà thôi dù sao những vật này phân quá mức kỹ càng đây là ta trong lúc vô tình đạt được một bước luyện thể công pháp những thứ này chỉ là cơ sở bộ phận đây là phía sau một bộ phận ngươi xem một chút nói xong sau lưng đem bộ phận sau cũng đưa cho lý hành lý hành túi đầu nhìn lại giữa lông mày nghi hoặc càng thêm n g h i ê trọng không phải là bởi vì bọn hắn không được Bộ phận sau mới là cái này liên sau mới không? Không cái là thư tiên đối với lý hành cười lạnh một tiếng nói đây là ta tại một cái tên là dương thần thế giới bên trong đạt được mặc dù thế giới này vũ lực giá trị không cao nhưng là phương pháp tu luyện cũng là có chút chỗ thích hợp quả nhiên nghe được thư tiên trả lời lý hành trong lòng thầm than một câu khi nhìn đến nửa bộ phận t r ư ớ c thời điểm cũng cảm giác quen thuộc võ đạo nhân tiên huyết khí lang yên huyết nục diễn sinh rèn luyện huyết mạch tích huyết trọng sinh thiên biến văn hóa tu luyện quanh thân huyết h i ế u đối ứng chu thiên tinh thần công pháp này không sai danh tự cũng thật là dễ nghe võ kinh khẩu khí thật lớn bất quá cái này không công pháp tối đa cũng chính là tu luyện tới võ đạo nhân tiên tri cảnh đối ứng hẳn là cũng chính là thiên tiên tri cảnh đi lý hành nhìn một hồi thở dài một tiếng nói dương thần thế giới tu luyện công pháp hoàn toàn chính xác nhất là chỗ độc đáo võ đạo nhân tiên đạo pháp dương thần một cái luyền thần một cái cuối cùng đều có thể đi đến đại đạo chỉ là cái này đại đạo là dương thần thế giới chính mình đại đạo đẳng cấp quá thấp nhục thân thành tiên phấn thoái c h â n không nội luyện khiếu hẹp u y gần ý thực chất huyết nhục diễn sinh thiên biến văn hóa suy nghĩ thuần dương xé rách hư không h ư không tạo v ậ t luyện thần thành thần vượt qua lôi k i ế p chính là thần tiên là có chút thấp bất quá ta để ngươi nhìn chính là nửa bộ phận trước ngươi cảm giác thế nào thừa tiên lắc đầu nói nửa bộ phận trước lý hành sau khi nghe càng thêm nghi ngờ nửa bộ phận trước liền càng thêm cấp thấp không thể phủ nhận là hắn tu luyện công pháp càng thêm h o à n mỹ nhưng là quá mức cấp thấp bất quá dùng để đặt nền móng cũng không tệ lắm đúng chính là dùng đặt nền móng n ử a bộ phận t r ư ớ c tu luyện đối với cơ sở rèn luyện rất là không tệ tại ta được đến công pháp bên trong dùng đặt nền móng lời nói nó có thể sắp xếp năm vị trí đầu thư tiên gật đầu nói vậy ý của ngươi là lý hành nghi ngờ nói thư tiên không có trả lời lý hành ngược lại hỏi lý hành một vấn đề ngươi ta cảm giác thực lực thế nào rất mạnh lý hành nghiêm túc nói ra ta không cảm giác được thực lực của ngươi vậy ngươi biết ta là thế nào tu luyện sao thư tiên cười t ù n tìm nói lý hành lắc đầu cái này thật đúng là không biết lý hành cũng là hôm nay mới nhận biết thư tiên làm sao có thể biết hắn phương pháp tu luyện mỗi đoá hoa là một thế giới một lá một b ộ đề hoa đều là một cái thế giới cái kia sách đương nhiên cũng là cũng là thế giới nói xong nhìn quanh bốn phía một cái nói ta chỗ này chính là không bao giờ thiếu sách nghe được thư tiên lời nói lý hành biến sắc có chút n g ẹ n ngào hoảng sợ nói chẳng lẽ thư tiên cũng không nói chuyện chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem lý hành lý hành kim thủ chỉ là thế nào hoàn toàn chính xác v ạ thú viên là chính mình lập thân gốc dễ nhưng là đối với vô hạn thần tử tới nói mỗi người đều có cũng liền không quan trọng kim thủ chỉ lý hành lớn nhất kim thủ chỉ là huyện giới những cái tia bồi hồi tại địa cầu t r u n g quanh huyện tưởng thế giới lý hành dị thú có hơn phân nửa đều là đến từ huyện giới còn có thời gian bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt lần này để vẹn vẹn không đến thời gian hai năm liền kết đan thành công không phải lấy địa cầu cái tia hoang mạc thế giới muốn tu luyện cũng không thể hiện tại thư tiên nơi này lại là một sách một thế giới mỗi một quyển sách đều là một cái thế giới trong sách thế giới cần phải so lý hành cái tia phim thế giới cũng mạnh hơn nhiều bảo vật càng nhiều cơ duyên càng nhiều thời gian càng dài không muốn hâm mộ ta mặc dù mỗi một quyển sách đều là một cái thế giới nhưng đều là một thế giới hư hảo ở bên trong lịch luyện có tốt muốn làm cái khác cũng có chút khó khăn mặc dù là tại t h ở dài nhưng là trong giọng nói cái kia cô đắc ý k ì n h lại là làm sao cũng ngăn không được lý hành cũng lời nói chính mình huyễn giới sự tình im lặng l ư ờ m thư tiên một chút trong miệng ngự a khí có chút cứng ngắt nói có chuyện mau nói ha ha hãy nghe ta nói hết nhìn thấy lý hành có đen một chút đen gương mặt thư tiên cười ha ha giống như không đả kích bị người liền dễ chịu nhớ kỹ có lần gặp được một cái khách lén qua sông nhà khách lén qua sông chính là người xuyên việt từ một cái thế giới xuyên qua đến một cái thế giới khác cái chủ loại i a xuyên qua thế gian coi như s o n g c h í n h ta còn không có gặp qua cái kia khách lén qua sông trong tay một vật rất có ý tứ là một quyển sách nghe hắn nói là bọn hắn thế giới một bản rất nổi danh tiểu thuyết à chính là b ả n này nói xong vung tay lên một bản sách thật dày rơi xuống tại lý hành trong ngực tên sách thánh vương nhìn thấy hai cái này đại đại chữ hắn lý hành mí mắt chừng này trùng hợp nhất định là trùng hợp lại nhìn tên tác giả chữ mộng nhập thần cơ lý hành khoe miệng giật một cái không cần nói cái kia khách lén qua sông nhất định là chính mình cầm hương rất hùng vĩ rất tương đại ta rất bội phục vị tác giả này h ẳ n không thể cùng cầm đuốc soi mà nói ngủ chung thư tiên một mặt k h á t vọng biểu lộ thấy lý hành là đẩy người nổi da gà tốt rồi đại ca không muốn cảm khái được hay không ngươi cũng câu nổi ta thời gian dài như vậy m a u nói ngươi đến cùng muốn làm gì lý hành thật sự là nhịn không được coi như làm nền cũng không cần dài như vậy đi ngươi nhìn ngươi n g ư ơ i trẻ tuổi làm sao một điểm kiên nhẫn đều không có thư tiên l ư ờ m lý hành một chút đối với lý hành đánh gây chính mình suy nghĩ rất không vui sách này bên trong thế giới có một cái thật không tốt địa phương chính là đồ vật bên trong đều là hư hả cho nên cái tia thần tượng chấn ngục tình cũng là giả vậy ngươi nói hắn làm gì lý hành trong lòng thầm nhủ một câu nhưng là thư tiên giọng nói vừa chuyển nói hắn cho ta linh q u a n g cho nên ta quyết định chính mình sáng tạo một bản chủ cấp công pháp chương hai trăm bốn mươi tám ưu khuyết nói xong lường nghị một chút lý hành nói ra làm sao không tin tin làm sao không tin phi thường tin tưởng lý hành ngữ khí khoa trương nói thật giả thư tiên trận nhìn bên trong một chút nói bằng vào ta thông minh tài trí thời gian tại sao có thể có vì làm không được đồ vật bản này chủ cấp công pháp đã bị ta sáng tạo xong rồi đột nhiên thư tiên đứng lên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo một cỗ đánh đầu thằng đó thế gian không có chuyện gì có thể chẳng lẽ nét mặt của ta bởi nhiên khí thế tràn ngập toàn bộ trong đại sảnh chung quanh thư tịch đều bị cỗ khí thế này thổi đến trang sách bay tán loạn ha ha thư tiên lời nói lý hành thật không tin quyển sách này lý hành cũng nhìn qua vũ lực giá trị thật sự là quá cao mà lại cái tia thần tượng c h ấ n ngục kính cũng là n h ư bức rối tinh rối mù đơn giản một không muốn không muốn cái này nếu là thật tại chư thiên vạn giới xuất hiện vậy căn bản chính là tai nạn không tin đúng không n g ư ờ i nhìn nhìn thấy lý hành không tin thư tiên sắc mặt giận dữ sau lưng đem một cái ngọc giản ném cho lý hành lý hành cũng không thèm để ý thần thức ném thể tiến đến quan sát vốn đang là lấy một loại rất tùy ý tâm tính tiến đến quan sát chỉ chốc lát lý hành sắc mặt biến thành càng ngày càng thâm trầm ngần đầu đầy mắt khiếp sợ nhìn xem thư tiên thư tiên cũng là rất hưởng thụ lý hành ánh mắt dương dương đắc ý nói ra tin chưa ta thư thần sẽ còn lừa ngươi cái này nhỏ cặn bã hứ lý hành cũng ngươi có để ý thư tiên nhỏ cặn bã s ư n g hô thanh âm có chút run dày mà hỏi có thể hay không cụ thể cùng ta giải thích một chút thư tiên đứng lên trong đại sành ngẩng đầu đỡ ngự cất bước hành cầu chỉ cấp lý hành lưu lại một cái bóng lưng có thể bóng lưng này cũng là để lý hành nú đây là ta căn cứ thần tượng chấn ngục tình sáng tạo chỉ là cái này hạt nhỏ cũng không phải là ta mức bốn vạn viên mà là mười hai vạn chín n g h n sáu trăm i viên hạt nhỏ hợp nhất hội nguyên số lượng thượng ánh tiên tinh dưới chiếu kỷ nguyên lấy dương thần giới võ trải qua trúc cơ rèn luyện thân thể thần hồn hợp nhất chính mình cả người chính là viên thứ nhất hạt nhỏ về sau không có thức tỉnh một viên hạt nhỏ chính là tại đã có trên cơ sở gia tăng gấp đôi thẳng đến thức tỉnh mười hai vạn chín n g h n sáu trăm i viên mới thôi ha ha lợi hại hay không thư tiên cười ha ha nói tại trúc cơ thời điểm thần hồn lấy cùng nhục thân tương hợp mỗi một lần hạt nhỏ thức tỉnh đều là nhục thân cùng thần hồn cộng đồng tiến bộ cũng sẽ không có chỉ tu nhục thân mà luyện nguyên thần xấu hổ chính lý hành đều có thể tưởng tượng được bộ công pháp kia nếu là thật tu luyện thành công nói sẽ có c ỡ nào cường đại coi như không tưởng tượng ra được năm đó nhìn thánh vương thời điểm cũng là cảm nhận được dương kỳ cường đại khuyết điểm đâu Ngậy. làm sao ngươi biết thư tiên kinh hãi nhìn xem lý hành không nghĩ tới lý hành sẽ hỏi vấn đề này nói nhảm lý hành lường thư tiên một cái nói ngươi vừa vận đều nói thế gian không có thập toàn thập mỹ đồ vật ngay cả thiên đạo cũng là có số một chạy trốn t h n g chi ngươi một cái vừa vận thành tiên tu sĩ không thế nào khả năng sáng tạo ra như thế một cái b ộ công pháp chính là những cái tia thánh nhân sáng thế thần cũng làm ra đồ vật cứ như vậy bị ngươi nhẹ nhàng làm ra tới ha ha ta không tin nghe được lý hành nói thư tiên cũng trầm mặt lại ánh mắt bên trong không có vừa vặn c u ồ n vọng một lần nữa ngồi tại trên ghế nhẹ g i ọ n g nói ra đúng vậy à. chính là liền những cái kia truyền thế thần đô kết thúc không thành đồ vật làm sao có thể để cho ta một cái tiểu lâu la hoàn thành nói đến đây thư tiên sắc mặt hung á c mặt mũi tràn đầy không cam lòng thần sắp nói nhưng ta không cam tâm luận thông minh tài trí luận tri thức dự trữ ta cũng không so bất luận kẻ nào tranh lệch vì cái gì ta liền sáng tạo không ra ta không tin thế là ta mở ra lối riêng lại trải qua tại sách giới trung thượng vạn năm suy nghĩ cuối cùng vẫn để cho ta chỉnh ra tới ha ha ha lý hành ở một bên nghe được cũng là âm thầm c h ấ n kinh thời gian vạn năm a tại huyện giới bên trong là không cách nào tu luyện cũng không thể nói không cách nào tu luyện mà là huyện giới bên trong không có gánh chịu tu luyện sử dụng linh khí lý hành tại mạ l ẹ phỉ s è n bên trong ngây người không sai biệt lắm có mười năm vạn thú viên bên trong mang theo linh khí để cho mình không cố kỵ gì nhưng là thư tiên nhưng không có cái này tạo ra tốt nhất hoàn cảnh thần thái nói cách khác cái này thời gian vạn năm vẫn luôn đang suy tư vấn đề này mà không có tu luyện lý hành trong lòng đối thư tiên kính nghệ cũng là âm thầm tăng lên một tầng có cái này nghị lực người bất luận làm cái gì đều sẽ dương danh thiên hạ ông trời đền bù cho người cần cũ chỉ là công pháp này hoàn toàn chính xác có mấy cái không thể coi thường thiếu hụt thư tiên âm thầm thở dài một tiếng nói cái này thứ nhất chính là cái này cơ sở linh cùng thích hợp n ụ c thân tốt tu linh hồn khó luyện a cả hai nhất định phải tề đầu t ị n h tiến đi đến một cái hoàn mỹ cân bằng mới có thể cái này có gì khó xử tu luyện linh hồn n ụ c thân công pháp thế gian này cũng là nhiều như hàng xa chỉ cần đồng thời tu luyện không được sao ừ nếu là đơn giản như vậy liền tốt thư tiên hử lạnh một câu nói hàn lớn nhất khó khăn chính là tại sao cùng linh cùng thích hợp khác biệt tu luyện công pháp sẽ sinh ra khác biệt ba động sai một ly đi nghìn dặm cuối cùng căn bản là không có cách hoàn thành dung hợp liền đệ nhất hạt hạt nhỏ đều không thể thức tỉnh cũng liền không quan trọng đằng sau nói như vậy ta tu luyện tam hồn thất phách chi pháp thỏa m ã n yêu cầu này rồi lý hành giật mình hỏi không sai tam hồn thất phách vốn là đạo môn làm cổ lao trúc cơ chi pháp chỉ là có chút không đúng lúc mà bị đào thải rơi mất ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dùng bộ công pháp kia trúc cơ quả nhiên là phúc duyên tâm hậu a thư tiên rất khó đến khen lý hành một câu lý hành thì là âm thầm nhà r á n h trước đó lý hành thế nhưng là vẫn đối với công pháp hối hận không thôi thực sự quá khó khăn chính là b ả y phách cũng là dùng các loại phương pháp mới hoàn thành tu luyện hiện tại ba hồn cũng vẹn vẹn hoàn thành một loại một hồn thôi cái k i a cái thứ hai thiếu đâu ngươi cũng đã biết l ư ợ n g biến cùng chất biến quan hệ biết l ư ợ n g biến gây nên chất biến sao không sai l ư ợ n g biến là chất biến tiền đề đương l ư ợ n g biến tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm liền sẽ gây nên chất biến mà cái này chất biến chính là kế tiếp lượm biến bắt đầu thôi thư tiên lần nữa nhìn xem lý hành hài lòng gật đầu nói bộ công pháp tia lượm biến tích lũy quá mức hồng hậu tích lũy với bản thân mười hai vạn chín n g h n sáu trăm lần mới có thể tiến hành chất biến đây không phải càng tốt sao cơ sở đương nhiên là càng hùng hậu hơn càng tốt ta lý hành nghi ngờ hỏi tốt đương nhiên được nhưng là tốt có chút quá mức hai người cùng một chỗ tu luyện ngươi tại tích lũy nội khí người khác đã tiến hóa thành chân khí người khác tiến hóa thành chân nguyên pháp lực tiên khí thời điểm ngươi còn tại tích lũy nội khí ngươi có chịu không thư tiên tức giận sặc lý hành một câu bưng lên một bên chén trả lần nữa uống một hớp thư tiên lời nói cũng làm cho lý hành ngờ, ngờ. thật đúng là đừng nói đích thật là dạng này coi như ngươi tại lựa bên trên là của người khác vô số lần nhưng là tại chất bên trên lại là không may a tựa như sắt thép cùng không khí ngang nhau chất lượng dưới các ngươi đến xem bọn hắn thể tích liền hiểu người khác công kích là một viên sắt thép tạo thành đạn ngươi nói ngươi phải dùng nhiều giày không khí mới có thể đem đạn ngăn cản ở ngoài ai ngươi chậm rãi cũng được à cái thứ ba thiếu hụt là còn có nói nhảm nghe cái này cái thứ ba thiếu hụt chính là năng lượng muốn tu luyện thành công liền cần lượng lớn năng lượng làm hậu thuẫn không phải ngươi cả một đời liền dùng nội khí đi muốn tiến hóa cũng khó khăn chương hai trăm bốn mươi chín vạn thú thiên vinh cái này thứ tư sao t h ư tiên trầm g ã i nói lúc này lý hành đã bó tay rồi yên lặng ngồi ở một bên chờ thư tiên nói xong hảo hảo một bộ n g ư bức như vậy công pháp cuối cùng lại khiến cho nhiều như vậy thiếu hụt bộ công pháp kia quá mức bá đạo bá đạo đến không cho phép những công pháp khác thần thông tu luyện chờ một chút chúng ta nghe thanh ngươi nói không cho phép tồn tại gì lý hành rút một chút lỗ thai hỏi ngươi không nghe lầm là không cho phép cái khác tu luyện những công pháp khác cùng thần thông thư tiên lập lại lần nữa một lần nói ra nói cách khác tại tu luyện bộ công pháp kia thời điểm không cho phép đồng thời tu luyện những công pháp khác hoặc là thần thông công pháp ta còn minh bạch vì cái gì thần thông cũng không được lý hành nghi ngờ hỏi Ngươi thành thành hiện hiện là là công ấ p đ đối pháp cảnh h g ư i n tiên liền sau giới c á thần thông pháp bảo bình thường cũng chính là cái này mấy loại công pháp liền không nói cái này rất cao cấp cảnh giới hẳn là cũng không sai bị lắm pháp bảo liền nhìn về sau cơ duyên của mình vậy cũng chỉ có thần thông thần thông có trọng yếu hay không ngươi nhìn năm đó đại náo thiên cung hầu ca liền biết nếu là không có cân đầu vân cùng bảy mươi hai biến tại tây du trên đường sớm đã bị an thành tạm bã đại ca ta không thể luôn bộ công pháp kia bộ công pháp kia kêu đi hắn đến cùng tên cứ gọi là gì ừ m ta trước đó còn không có cho nó đặt tên bất quá bây giờ gặp ngươi vậy sau này liền cứ gọi hắn vạn thú thiên kinh đi thư tiên thuận miệng nói sau đó nhìn lý hành một bộ ta có phải hay không rất thông minh nhanh khen ta biểu lộ lý hành thì là tay phải nâng t á n một mặt im lặng nói đại ca ngươi coi như sẽ không đặt tên cũng không cần như thế qua loa đi nó điểm nào có vạn thú cái này hẳn nghĩa ai nói không có vừa vặn một mực tại nói nó t h ê yếu hiện tại để ngươi nghe một chút ưu thế của nó thư tiên mở chừng hai mắt q u á lớn tại đệ nhất hạt hạt nhỏ sau khi giác tỉnh có thể tại tự thân bên trong dung nhập một dọn dị thú tinh huyết như vậy mỗi một hạt hạt nhỏ đều là cái kia dị thú toàn bộ thực lực ngươi cũng liền kế thừa dị thú tất cả thần thông cái này cũng chính là ngươi chiến đấu chi pháp đợi cho mười hai vạn chín n g h n sáu trăm cái hạt nhỏ toàn bộ sau khi giác tỉnh chúng lực tan trong một đoàn như vậy cũng liền tiến vào giai đoạn thứ hai kia là liền có thể lần nữa dung nhập một cái mới dị thú tinh huyết thế nào ngươi nói có thể hay không gọi nó vạn thú thiên kinh thư tiên hỏi ngược lại lý hành theo bản năng nhẹ gật đầu khoan hay nói hoàn toàn chính xác có thể gọi như vậy dù sao trước mắt xem ra cái này vạn thú thiên kinh là không có cực hạn tồn tại có lẽ thật có thể tan vạn thú tại tự thân đâu thế nào luyện công luyện thư tiên con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên trong hai mắt hỏi trong giọng nói còn mang theo điểm điểm mong đợi lý hành ngầm đầu nhìn thư tiên một chút biết đây là nguyên nhân gì dù nói thế nào cái này cũng là hắn dùng thời gian vạn năm sáng tạo ra trong đó không biết dung nhập hắn bao nhiêu tâm huyết đương nhiên cũng hy vọng có người có thể đem nó phát dương con đại lý hành cũng không nói chuyện chỉ là túi đầu xuống chầm tư tự hỏi đến cùng có đáng giá hay không nhắc tới bộ công pháp thế nào đương nhiên được một bộ không có cực hạn công pháp cũng liền đại biểu cho vô hạn tiềm lực nhưng là chính là thiếu hụt có chút h ố cha cái thứ nhất là cánh cửa cái này lý hành liền muốn đạt tiêu chuẩn cái thứ tư có thể hay không tu luyện thần thông thì là còn chờ khảo chứng phải biết lý hành thần thông không cần tu luyện đều là trực tiếp phục chế gián không phải cũng có chút hố chỉ có lực lượng cường đại lại không cách nào ứng dụng ngươi một quyền đánh tới nhân ra một cái chỉ xích t i ê n ngai chạy sau đó ngươi đuổi không kịp làm như vậy đừng bảo là cái gì nhất lực hàng thập hội nhất lực hàng thập hội điều kiện tiên quyết là đánh cho đến nhất làm cho lý hành lo lắng cái thứ hai cùng cái thứ ba thiếu hụt cũng chính là vấn đề năng lượng muốn tu luyện bộ công pháp kia tiêu hao năng lượng cũng không phải một chút điểm à. bất quá khi lý hành nghĩ đến trước đó thư tiên nói dương thần thế giới cùng thánh vương tiểu thuyết lúc sau lý hành trong lòng đột nhiên có một cái rất lớn mật đang suy đoán đ ỗ n g nhiên n g ẩ n đầu lên đối với thư tiên nói ra chờ ta một khắc đồng hồ nói xong không đợi thư tiên kịp phản ứng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một khắc đồng hồ về sau lý hành một mặt ý cười xuất hiện lần nữa đưa tay đoạt lấy thư tiên ngọc trong tay rện không nói gì nhưng là hành động đã đại biểu hết thảy ha ha tốt nhớ kỹ tìm cho ta một bộ ngang nhau cấp bậc công pháp đến đổi a thư tiên cười ha ha nói cái gì cái gì cái gì thư tiên nghi hoặc nhìn lý hành hỏi ngươi không phải là muốn lấy không đi ta cho ngươi biết không có cửa đâu cái này thế nhưng là ta đổi vạn năm tâm huyết mới sáng tạo ra thư tiên thở phì phò nói tốt ta ta còn tưởng rằng là đưa cho ta đây này chỉ là cái này mà là ngươi nói chủ cấp công pháp ta đi nơi nào cho ngươi tìm ngang nhau cấp bậc công pháp đi a lý hành cười khổ nói chư t i ê n vạn giới có thể xuất hiện một bộ đều là đến tiên tri may mắn ta mặc kệ ừng ta ngẫm lại a lý hành v ô v ô đầu nói ra ta biết tại một chỗ có một bộ không kém gì cái này vạn thú thiên kinh công pháp bất quá muốn chờ hắn xuất thế còn cần thật lâu nghe được lý hành lời nói thư tiên hai mắt sáng lên đưa tay bắt lấy lý hành bả vai lớn tiếng hỏi ngươi cũng không nên gạt ta gạt ta đại giới thế nhưng là rất lớn ai làm sao lại lừa gạt ngươi như vậy đi ta nhớ được bộ công pháp kia t r ú c cơ pháp quyết đã nhanh sắp xuất thế tối đa cũng chính là thời gian hai mươi năm đến lúc đó ta lấy tới ngươi cẩn thận nhìn qua liền biết có hay không lừa ngươi lý hành vừa cười vừa nói tốt hai mươi năm mà thôi cũng chính là ta nhìn một quyển sách thời gian ta chờ ngươi thư tiên cũng là đáp ứng nói lý hành nhãn châu xoay động nói bởi vì cái gọi là một chuyện không nhọc mà chủ của ta nợ đã đủ lớn không biết có thể hay không tại cho ta một chút tu luyện công pháp ta đều nói vạn thú thiên kinh cùng những công pháp khác không dùng ngươi coi như cầm cũng vô dụng lý hành cười nói ra không phải ta luyện là cho thuộc hạ của ta tu luyện đi thôi đi thôi sự tình thật nhiều thư tiên một mặt ghét bỏ bộ dáng lý hành nhìn thấy thư tiên ngữ khí cũng chỉ là cười nhạt một tiếng lại đến thời điểm mập mạp đã từng từng nói với lý hành thư tiên sự tình có thể nói chính xác vô hạn thần hệ thần tử đều đối thư tiên có hào cảm đều nhận được c ân huệ của hắn thư tiên là sớm nhất đạt được thần thai đám người một trong về sau liền không ngừng thu thập thư tịch rất nhiều tân tiến thần tử tại tu luyện chỗ đều là thư tiên trao tặng công pháp không nói cái khác liền nói lý hành vừa tới thời điểm cái kia năm bản công pháp đ ặ t ở ngoại giới vậy cũng là có thể gây nên đám người chém giết tồn tại mà thư tiên lại biết lý hành ý đồ đến về sau không có chút nào do dự cầm r a tùy ý lý hành chọn lựa lý hành tại thư tiên trên giá sách chọn lựa một phen về sau lên đường đường dày bỏ cũng là thời điểm bắt đầu chết thương điện thoại người sử dụng người xem đọc càng có ưu thế chất độc thể nghiệm chương hai trăm năm mươi người hô bít lý hành đầy mang theo thu hoạch rời đi thư tiên thư viện đến bây giờ lý hành đều không rõ thư tiên vị trí đến cùng là hắn thần thai bên trong vẫn là một chỗ địa phương khác mặc kệ nó câu thông thần điện lý hành trở về tới chỗ ở của mình bên trong mỗi ngày lý hành chỗ ở vẫn là chính mình trước đó trong nhà ăn cơm thì là tại lao gia tử trong nhà ăn cơm chính lý hành làm cơm ăn thật ngon nhưng lại thiếu một c ô âu nu đây là tại kỹ thuật bên trên làm sao cũng so ra kém sau khi cơm nước non n lý hành lần nữa trở lại chỗ ở của mình đóng cửa lại khoanh chân ngồi xuống lý hành thân ảnh lõe lên biến mất trong phòng xuất hiện lần nữa lúc thì là đứng tại một chỗ trong rừng rậm nhìn phía xa xanh đ u n tươi tốt sân thủy lý hành hít một hơi thật sâu nói ồ không khí coi như không tệ hành trình mới muốn bắt đầu đứng tại cao điểm xa xa nhìn qua nơi xa không ngừng bận rộn đám người lý hành nụ cười trên mặt không ngừng cẩn thận nhìn lại chỉ thấy những cái k i a người phía dưới bầy liền như là chúng ta thế giới bỏ túi người cũng chính là chúng ta nói tới người đùn bọn hắn bận rộn tại đồng ruộn ở giữa hay là, là một bên trên đất trống thơi nắng mỗi người trên mặt đều có thỏa mãn thân xác bọn hắn thỏa m không thích mạo hiểm thích nhất làm sự tình chính là ăn uống no đủ về sau ngồi đang ngồi ở ánh mặt trời ấm áp dưới quất lấy thuốc lá sợi đây đối với bọn hắn tới nói là hưởng thụ tốt nhất thích hút thuốc để c h â n bàn chân to tình nguyện hưởng thụ không thích mạo hiểm lý hành nhìn phía dưới đám người trào phúng lắc đầu nói chính là tại xã hội hiện đại các ngươi đều không nhất định có thể còn sống sót ta liền buồn b ự c tại cái này tràn ngập ngang ngược cùng chiến tranh thế giới các ngươi là tại làm sao tiếp tục sinh sống không sai lý hành lần này tới huyện giới chính là người hobbit đây là lý hành sàng chọn thật lâu thế giới tại người hố bịt còn không có chiếu lên trước đó chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt liền đã nóng nảy toàn cầu mà cả hai là tại cùng một cái thế giới phát sinh cố sự chỉ là thời gian tuyến khác biệt mà thôi thời gian của bọn hắn t r ê n h lệch hơn sáu mươi năm mà trong khoảng thời gian này chính là lý hành tốt nhất dưỡng thương thời khác đồng thời thế giới này còn có rất nhiều lý hành cảm thấy hứng thú sinh vật bán thú nhân tinh linh người lùn c ự ưng thụ nhân vi ê ma m sợ mùa ựa sơn thần sức chiến đấu của bọn họ có lẽ không có quá mức cường đại bất quá cũng rất phù hợp lý hành khi còn bé huế tưởng những thứ này nhất định phải làm đến cất bước hướng phía trong trí nhớ phòng ở đi đến trước kia xem phim thời điểm đặc biệt hâm mộ người hô bị phòng ở tiểu xảo tinh xảo đào giống toàn bộ đồi núi đến làm phòng ở nóc phòng chính là xanh tươi bãi cỏ mở cửa phòng nơi xa chính là trời xanh mây trắng phong cảnh nghi nhân cái này thế nhưng là một cái lý tưởng ẩn c ư chi điệp các ngươi nhìn chúng ta nơi này tới một nhân loại Và, đó chính là nhân loại sao hắn lớn lên thật cao c u n g p h ụ thủy áo bảo s á m gẳng đạn đồng dạng cao lớn không biết hắn có thể hay không thả pháo hoa ta thật hoài niệm gẳng đạn pháo hoa ư v ta cũng vậy thật hoài niệm a Đang nghe bọn hắn tôi lên gẳng mà mạnh n cũng h khỏe mẽ i giật ệ n g m ộ cái này trong này mà ờ liền có phù thủy áo bảo sám gặng đạn phù thủy áo bảo trắng tắt lỗ mạng còn có cái kia ở tại trong rừng rậm để chim nhỏ trên đầu ấp vũ sư đây đều là mà ở chủng tộc trong đó nhất làm cho người không nghĩ tới chính là xuyên qua khắp cả cố sự chủ tuyến ma quân xuân cũng là mãi ở có phải hay không cảm giác cùng hố cha a ma phù thủy á o bảo s á m gẳng đạn diễn viên chính là ẩn kéo lần mà hắn thế nào màn huỳnh quang bên trong tạo nên nhân vật rất nhiều đều là rất k i n h điển tỉ như hoàng kim la bản the gia vin s、sì、i có cùng ít chiến cảnh bên trong mạng nghệ tổ lý hành hiện tại rất muốn nhìn một chút đến lúc đó mạng nghệ tổ nhìn thấy gẳng đạn biểu lộ ngẫm lại đều b u ồ n cười mặc kệ một bên thôn dân ngôn luận lý hành cất bước đi về phía trước đi đột nhiên lý hành bước chân dừng lại trong đầu đột nhiên bên trong xuất hiện một vấn đề chính mình đây là muốn đi làm sao mục đích của mình chính là ở chỗ này dưỡng thương cùng đem mình muốn sinh mệnh cho đóng gói đưa đến như vậy cái này cùng đi gặp điệu bộ mục đích có chút xung đột lý hành không có khả năng lãng phí thời gian cùng bọn này đầu góc có pháo người lùn chạy tới cô sơn tầm bảo mặc dù sợ mùa hựa cũng là mục đích của mình một trong nghĩ tới đây lý hành quay người rời đi phải thật tốt kế hoạch một chút hành trình của mình tay phải vung lên một nhóm đỏ thấm sắc đại mã xuất hiện trước mặt lý hành lý hành tay phải n ắ m cương xoay người mà lên nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy đi trong đầu không ngừng nhớ lại thế, giới này. thế lực tinh linh người lùn nhân tộc bán thú nhân tinh linh nhất tộc chia làm ba cái thế lực một cái là éo g i ò n vương thế lực dài én đẹo một cái là ưu ám xâm lâm tinh linh vương quốc t h ở rằng đụng điệu mà con của hắn cũng liền lúc cái k i a tại trong phim ảnh vòng phấn vô số tinh linh xạ thủ lệ gỗ lạt cái cuối cùng là gạ lạ gì ẹn thế lực l ộ ậ t lộ dịn cũng chính là cái k i a tại trong phim ảnh liền xem như một mực cùng tinh linh không hợp nhau người l ù n thấy được nàng cũng là từ dần dần hình ế tinh linh nhân tộc có hai cái thế lực một cái ạt nó nước một cái là gò n đỏ vương quốc tại chúa tể những chiếc nhẫn bên trong hoàng tử ạ dạ gồng chính là gò n đỏ vương quốc người thừa kế tại trong phim ảnh ngoại trừ mấy người này loại lãnh tụ bên ngoài những nhân loại khác đều trên cơ bản liền không có tốt người lùn thực lực cũng coi là có hai cái đi một cái là cô sơn thế lực bất quá bởi vì sơ mộ h a nguyên nhân quốc gia này đã bị diệt vong vương tử sổ dìn vẫn luôn tại bôn u tẩu suy nghĩ muốn một lần nữa phú quốc về phần một cái khác người lùn thực lực thì l à sổ dìn m i ệ n ca tại s a u cùng năm quân chi chiến là xuất hiện sau đó liền treo bất quá thật coi như lời nói lúc này toàn bộ người lùn đều tại lang thang bên trong tựa như là thế giới hiện thực người do thái đồng dạng bọn hắn cũng có chủng tộc của mình thiên phú đó chính là chế tạo vũ khí khôi giáp cùng đào quáng lỗ u tay nghề lời nói không có người có thể so sánh được bọn hắn coi như tinh linh cũng không được mà lại tuổi thọ của bọn hắn rất dài mặc dù không thể giống như linh đồng dạng trường sinh nhưng là t ê t ầ n g đối nhân loại tới nói liền đã rất lợi hại ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm năm mươi mốt yêu đình đương nhiên trong thế giới này mạnh nhất thực lực vẫn là ma quân sơn g toàn bộ hát cám sơn mạch đều là h ắ n á c thế lực thậm chí cần nhân loại tinh linh người lùn cùng một chút cái khác giống loài cùng một chỗ liên thủ mới có thể đối phó cái này hắn một đám đồ vô dụng đường đường n h â n tộc vậy mà như thế vô dụng nhớ lại một lần trung thổ thế giới thế lực về sau lý hành đối với n h â n tộc câm thầm mắng một câu phải biết tại điểm xuất phát huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong cái kia không phải nhân tộc thế lớn cái khác các tộc bị đổi tới hoang vu địa phương đi chỗ nào giống bây giờ như thế bất ước năm quân chi chi ế n ha ha đã như vậy vậy ta cũng gia nhập một cái ta cũng tới chơi đùa tam quốc tranh bá cố sự ta chính là thứ sáu quân hh <cười> trong đầu nhớ lại toàn bộ trung thổ thế giới địa đô căn cứ nó thế lực phân chia giới hạn lý hành lựa chọn một chỗ bình nguyên làm vương quốc của mình dựng đứng chỗ lương tựa mê vụ dây núi ở vào nhân loại cùng tinh linh vị trí trung tâm hai ngày sau lý hành tìm tới vị trí này về sau bay vào không c h u n g cẩn thận nóng nhìn một phen hài lòng nhẹ gật đầu l i ê n nơi này chỉ thấy lý hành hai tay k ế t ấ n ánh mắt nghiêm túc trong tay ấn p h ù huyền diệu dị thường chỉ chốc lát thời gian ở giữa lý hành trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bọc khí đang d ậ n phao bên trong còn có một chỗ tòa thành tồn tại tựa như chúng ta thường xuyên chơi thủy tinh cầu rơi lý hành k h é c quát một tiếng bọc khí tại lý hành không chế giới không ngừng hướng phía chuyển xuống hạ xuống theo cách xa mặt đất càng gần bọc khí không ngừng biến lớn anh. một tiếng vang thật lớn chuyển đến t r ư ớ cái mắt t ha ha, này quân đội hiện cái là n t lý hành tạm mạ lẹ phỉ xẻn bên trong làm quốc vương thời điểm thống trị quân đội trước lúc rời đi đem chính mình ước chừng ba người quân đội cũng cùng một chỗ mang theo tới những thứ này quân đội cũng không là bình thường nhân tộc quân đội mà là người sói quân đội lúc chiến đấu có thể hóa thân người sói thân thể khép lại năng lực cũng là biến thái cái chủng loại kia có thể lấy một địch trăm cái chủng loại kia quân đội bình thân l i ê n như là một người t ạ i đứng thẳng lên không có một tia hỏng bét tạp thanh âm trên người khôi giáp dưới ánh mặt trời lóe ra ám hát sắc u quang băng lanh sắt thép cho người ta túc s á t chi ý t r u n g tướng s i ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem lý hành bọn hắn có thể bởi vì lý hành một cái mệnh lệnh mà hung hãn không sợ chết dù là phía trước làn ú i đao biển lửa quân đội chú đóng ở bên ngoài lý hành một người bay về phía trong v tại từ mạ l ẹ phỉ xẻn lúc trở về ngoại trừ quân đội bên ngoài lý hành không tiếp tục mang những nhân loại khác l ặ n g lặng ngồi tại v ư ờ n tọa phía trên đối với trước mắt trên đất chống vung tay lên rất nhiều đám người xuất hiện bái kiến chủ ta bái kiến viện trưởng thanh âm có hô viện trưởng có hô chủ nhân lý hành cũng ngẩng đầu nhìn lại c h i chu nữ hoàng lễ ly xệ quả phụ người chế tạo l lìn mạ lệ tổ ngân vệ cơ bọn người xuất hiện trước mặt lý hành đứng lên đi lý hành vừa nói đạo nhưng là thanh âm này tại cái khác trong thai lại là tràn đầy uy nghiêm đến duy cơ đến chỗ của ta lý hành đối với ngân vệ cơ khẽ cười nói nghe được lý hành vốn là còn chút lo sợ bất an ngân vệ cơ gương mặt xinh đẹp giống như hoa đảo nhanh hướng đi vương t o ạ n lý hành cũng không khách khí tại ngân vệ cơ tiếng kinh hô trung tướng kéo vào trong ngực của mình phu quân cái này còn có người đâu nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng là toàn bộ thân thể lại vững vàng ôm lý hành không muốn bung ra chê đến lý hành cười ha ha cùng chuyển xuống mạn nghệ tổ khẽ quát một tiếng nói tại viện trưởng mạn g h ệ tổ không mình hành lễ đạo thanh em bên trong tràn đầy cung kính chất lơ vẫn là không muốn quy thuận sao mạn n ệ tổ chẩn mặc một chút ánh mắt bên trong có một tia rẫy r ủ i trầm giọng nói ra vâng bất quá mời viện trưởng yên tâm thuộc h ạ n nhất định dốc hết toàn lực đi thuyết phục chatter lý hành sắc mặt có chút âm trầm nói thử thuyết phục diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mạng ệ tổ một hồi để hệ lì xệ hai người hiệp trợ ngươi trực tiếp đem hắn cho ta bắt tới chỉ cần bất tử hết thể tùy ý ba người cũng nghe ra lý hành trong lời nói sắc ý tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói vâng giáo sư là chính mình thu hoạch ba hồn mấu chốt mà ba hồn lại là tu luyện vạn thú t i ê n kinh cơ sở không phải do lý hành không vội adam chủ ta có thuộc h ạ sắc mặt tái nhuận một thân áo đuôi tôm á đam tiến lên một bức đáp ta đem cự nhân toàn bộ cho ngươi nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta kiến trúc hoàn thành ta muốn để nơi này trở thành trung thổ thế giới lớn nhất phồn hoa nhất hoàn thành vâng chủ ta b ư ớ c vương tại chủ ta cầm đây là ta cho ngươi tìm có thể để ngươi dưới ánh mặt trời hành tàu vật nhỏ lý hành sau lưng ném tới một cái nho nhỏ mặt dây chuyền nói ngươi bây giờ làm bình mã của ta đại nguyên soái nhiệm vụ chính là cho ta khai cương khuất thổ tất cả không thần phục thế lực một sợi xóa bỏ đưa tay tiếp nhận lý hành ném tới mặt dây chuyền bức vương phấn quỷ dạp xuống đất trong miệng lớn tiếng hô vâng lý hành đối với đứng ở một bên một mực không nói gì mã lẹ phi sẻn nói ra m ã lẽ phi sẻn tại chủ nhân của ta nhiệm vụ của ngươi chính là hiệp trợ bức vương làm trợ thủ của hắn vâng chủ nhân cuối cùng lý hành nhìn thấy đứng tại phía sau nhất phở os nói ra phở os vâng chủ nhân vâng chủ nhân nói xong lui sang một bên không nói chuyện phải biết trong này thực lực của hắn là thấp nhất rất có tự biết rõ hắn hiểu được định vị của mình ta vì chúng yêu chỉ hoàng mà ở trong đó chính là yêu đình năm đó đế tuấn thái nhất hai người không làm được sự tỉnh liền để ta đi thử một chút lý hành ba khi nói một cái thối ngọt h ngào thân tay à nói. v g c h ảnh tại lý hành vang lên bên hai lý hành lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn trước mắt mỹ nhân đưa tay đem nó kéo nhẹ giọng nói ra g ầ ngân nhất n v ắ bẻ ngươi, n g lỗi thật ta. sự là lỗi lầm của d u ệ cơ đem đầu lâu trôn ở lý hành trong ngực hai tay ôm chặt lý hành phần e o ôn nu nói ra không lạnh nhạt ta biết phu quân là tại làm đại sự mà lại phu quân còn đem ta an bài đến học viện chính là sợ ta cô đơn có thể có được phu quân như thế yêu mến đây là duệ cơ phúc phận ha ha ngươi thật sự là biết nói chuyện ngươi nhìn sắc trời không còn sớm chúng ta đi nghỉ ngơi đi lý hành cười hát hát nói Ừm. nghe được lý hành lời nói ngân vệ cơ đầu lâu trôn đến thấp hơn sắc mặt đỏ như dì máu thanh âm cũng là giống như con môi nếu không phải lý hành công lực thâm hậu còn nghe không được đâu ha ha ha lý hành cười ha ha đem ngân duệ cơ ôm lấy hướng phía phòng ngủ đi đến ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 252, Ngưu Ma Đại Lực Quyền. Vạn Thú Thiên、kinh、thoát thai từ、Dương、Thần bên trong võ kinh, cùng Thánh Vương bên trong thần tượng Trấn Trước luyện thể, sau luyện thần, chỉ có cường tráng thể phách mới có thể tiếp nhận cái kia một dọt dị thú tinh huyết, tu Ngưu Dương Vương cường Quyền. Vạn Kinh bên kinh, cùng bên Ngục Kinh. luyện luyện nhận không phải căn bản là không cách nào tu luyện. sau Ma mới kia Đại cái phải Lực là chỉ có phách có cách võ dị cùng sau cùng dung linh đây là vạn thú thiên kinh cơ sở thiên cũng là trúc cơ tiên h chỉ cần đem những thứ này luyện tốt về sau đằng sau cũng không có cái gì độ khó chủ yếu chính là tìm kiếm tài nguyên cùng chiến đấu lý hành lúc này đứng thẳng ở hoàng cung trong sân rộng chung quanh không có mờ h a i bầu trời xanh thẳm bên trong thái dương chiếu đại địa gió nhẹ quét lúc này đang đứng ở đầu mùa xuân vạn vật đột nhiên sinh cơ bừng b ừ n g lý hành bế mạc suy ngẫm trong đầu không ngừng thôi diễn vạn thú thiên kinh phương pháp tu luyện tại dương thần bên trong võ đạo trúc cơ chi pháp không ai qua được đại t h i ệ tự luyện ra chi pháp vì như ma đại l ư c quyền bỗng nhiên lý hành mở hai mắt ra á chỉ m thấy lý hành chân phải hướng về phía trước đập mạnh dưới chân ra cùng nhau tiếng nổ đùng đoạn đầu lâu rụ xuống trên thân huấn lượn hai tay nắm tay hướng về phía trước giống như sông long giò xét biển trên người mỗi một khối cơ bắp căng cứng lược đạo từ dưới chân l ư c chuyển đến phần eo phần eo chăm chú ngưng tụ cùng nhau càng thêm ngưng tụ lược đạo chuyển đến cánh tay toàn bộ thân hình giống như một con giận châu lực song quyền thì là đầu châu châu bén nhọn sườn thú toàn bộ lược đạo đều ngưng tụ ở xong rất chỗ một cô dũng cảm tiến tới khí thế quán triệt toàn thân tại châu phi đại thảo nguyên bên trong mạnh nhất người săn đuổi là sư tử nhưng là liền xem như sư tử cũng chỉ sẽ đói khát khó nhịn tình v ô n giới mới trở về t r e o chọc châu rừng hơn nữa còn là loại kia nghẽ con nổi giận châu rừng có thể quán triệt toàn thân chi lực một k í c h đâm xuyên sư tử phân bụng hàng năm bởi vì đi săn không biết có bao nhiêu ma đính giác sử dụng một cô trùng thiên khí lực vạch phá bầu trời từng trận tiếng nổ đùng đoàng vang vọng trong vương cung một cái người mới học là sẽ không xuất hiện loại tình huống này nhưng là lý hành bởi vì vạn thú viên phục chế gián thần thông nguyên nhân tại tăng thêm hai mươi tám tinh tú nguyên nhân tự thân tích l ũ y tại trên thực lực đã có thể cùng luyện cốt võ sư cùng so sánh một người vũ sư đi tu luyện võ đồ công pháp đương nhiên là nhẹ nhõm tự nhiên một lần hai lần ba lần mỗi một lần tu luyện đều để lý hành có một loại không đồng dạng cảm thụ lý hành trên thân bắt đầu xuất hiện nhàn n h ạ t mồ hôi làn da cũng biến thành b ỏ bừng quanh thân ba mét bên trong một cố nhật khí bốc hơi mà cái này có quyền nói nhất chính là phờ ô dẫn đầu một đám vảm ái bọn hộ vệ vảm ái là lấy huyết mà sống huyết dịch đối với bọn hắn tới nói chính là sinh mệnh c h i nguyên mà lúc này bọn hắn tại lý hành trên thân lại cảm nhận được một cô nóng rực khí tức nhìn phía xa lý hành tượng như là tại cảm thụ mới lên thái dương thái dương tại vừa vạn dâng lên thời điểm còn không có giữa trưa mặt trời t r ó i t r a n g trên cao nóng bỏng cho nên một chút lực lượng cường đại vàm ải vẫn là có thể cảm thụ một chút hiện tại tất cả vàm ải đều cảm nhận được từ lý hành bắt đầu tu luyện lúc đám vàm ải đều không ngừng rời xa mà bây giờ cũng đã gần muốn rời khỏi toàn bộ hoàng cung mới có thể miễn cưỡng chịu đựng chủ nhân là tại tu luyện công pháp gì a ta cảm giác mình t ự như là tại thái dương tám đều nhanh đem ta nướng thành một nữ tính b ả n g sờ lên c h á n mình mồ hôi xa xa nhìn xem lý hành phương hướng lòng vẫn còn sợ hay nói ta cảm giác tựa như là lần kia bởi vì uống say quên thời gian mà tắm rửa thái dương thời điểm tựa như như bây giờ toàn thân khô nóng cảm giác mình tùy thời đều phải chết loại kia ta rất lâu không có phơi nắng tại chủ nhân bên người tựa như là tại phơi một lần thái dương một người khác một mặt hưởng thụ bộ giá nói người cái sắp nữ là không suy nghĩ để chủ nhân sùng hạnh ngươi a chẳng lẽ ngươi không muốn sao kỳ hỉ lý hành không ngừng rèn luyện chiêu này như ma đính giác mỗi một lần rèn luyện tại thần thức cảm giác phía giới đều có thể cảm nhận được tự thân màng ra chấn、động. khí huyết chi lực dung nhập tự thân màng ra tiến hành rèn luyện nhàn nhạt, nhạt khí thế của dã trên người lý hành bước lên theo cái này một động tác thuần thục bỗng nhiên lý hành hai mắt ngưng tụ trên thân nửa khúc chân phải nâng lên đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đất chống nó đi độ cũng không nhanh nhưng lại có một cỗ chân đạp thiên hạ khí thế phảng phất thế gian hết t h ả đều tại dưới chân của mình không có cái gì không phải mình không thể d ẫ m Vâng, theo lý hành một cước hạ lạc lý hành chân phải rơi xuống đất bộ vị âm bạo thanh vang lên đồng thời còn mang theo một cỗ rung động dữ dội tại dưới chân dâng lên một cỗ hình cái vòng màu trắng khí lang hướng phía bốn phía q u y t tán dưới chân gạch đá cung ứng thanh m à n nước mạng nhện trang vết rách không ngừng hướng bốn phía k h u ế t tán lý hành quanh thân sóng nhiệt càng thêm mánh liệt vốn là không dài đầu lúc này càng là giống như người sài dạn giống như ngân chân hướng phía bầu trời đứng thẳng như ma đ ạ p đệ như ma đại lực quyền tổng cộng có ba chiêu như ma đình giác như ma đ ạ p đệ như ma vật bì ba chiêu đều là rèn luyện thân thể m à n g gia đình cấp chi pháp có thể từ nhục thân tầng sâu nhất tới tu luyện không chỉ có thể rèn luyện mảng g a mà lại có thể tăng cường khí lực đây cũng là vì cái gì đại thiện tự vì cái gì có thể hùng b á một phương nguyên nhân một trong lý hành tại tu luyện mới bắt đầu trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực đến diễn toán hắn phương pháp tu luyện như thế nào tín ngưỡng chi lực đây là phương tây thần hệ phương pháp tu luyện kỳ thật tại phương đông cũng là có tín ngưỡng thành thần chi pháp chỉ là tên là hương hoàng nguyện tôi đây là một loại rất thần kỳ tu luyện chi lực không chỉ có thể thay thế thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện chủ yếu hơn chính là có thể dùng nó đến thôi diễn p h á p tác cảm ngộ đại đạo không phải ngươi cho rằng vì cái gì thần đạo độ tu luyện về nhanh như vậy vì cái gì những cái kia phật đạo đại năng rõ ràng là chính thống luyện khí tu tiên tri pháp còn muốn đi tranh đoạt tín đồ không phải là nhìn chúng cái này tín ngưỡng chi lực chỗ tốt sao đương nhiên, có lợi cũng liền có hại những cái kia thần đạo tu luyện người thành cũng tín ngưỡng bại cũng tín ngưỡng không có tín đồ rất nhanh cũng liền suy bại xung giới cho nên tại đồng phương tiên giới tín ngưỡng chi lực vẹn vẹn chỉ là dùng c ẳ n g ngộ đại đạo chỉ có những cái kia thiên đ ỉ n h chính thần mới cần tín ngưỡng chi lực tới tu luyện lý hành đem vạn thú viên bên trong một mực chứa đựng tín ngưỡng chi lực trực tiếp lấy ra thôi diễn vạn thú thiên kinh không phải liền xem như lấy lý hành thông minh cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem cái này như ma đại lực quyền tu luyện hoàn thành dòng dã thời gian một ngày lý hành đều tại tu luyện người như ma đại l ự c quyền theo lý hành tu luyện ở trên người hắn mà xuất hiện một loại rất mâu thuẫn hiện tượng lý hành khí thế trên người càng ngày càng mạnh nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng trắng trắng có chút d à o người tinh thần đầu cũng không được k h á lắm trong dãy dừng lại tu luyện tâm thần cảm giác phía dưới lý hành trong cơ thể vốn là tràn ngập vết rách xá lợi lúc này biến thành càng thêm thế thảm vết rách càng thêm lớn mà lại một bên còn tăng lên một đầu mới vết rách Trưng 253, vi hệ trường học. nhìn xem trong cơ thể thảm trạng lý hành cười khổ một tiếng nói cái này vạn thú thiên kinh thật đúng là bá đạo vẹn vẹn chỉ là ban đầu tu luyện liền trực tiếp rút ra xá lợi bên trong tinh khí đến trả lại tự thân ngươi cũng đã biết cái này xá lợi thế nhưng là của ta tinh khí thần ngưng kết mà thành nhận chấn động đều có thể để cho ta thổ hết ngươi ngược lại tốt trực tiếp rút ra tinh khí tới tu luyện ai thực sự là người tới lý hành vừa mới nói x o n g âm chỉ chốc lát một người mặc c u n g trang nữ tử nhanh chạy tới độ nhanh chóng mang theo nhàn n h ạ t t à n ảnh sau một khắc liền đến đến lý hành trước người khuôn mặt trắng non không có một tiêu ế t xác thân thể nhìn xem yếu đuối nhưng lại mang theo nhàn nhạc khí thế nguy hiểm không cần phải nói nhất định là phờ tìm đến vảm ải h ầ gái vậy hạ chuẩn bị nước nóng ta muốn tắm rửa lý hành sau đó phân phò nói vâng bệ hạ nữ tử đứng dậy liền muốn rời khỏi lý hành lại tiếp lấy nói ra đúng rồi để duệ cơ cũng tới lý hành lời nói để vàng hầu gái hơi đỏ mặt ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hâm mộ túi đầu đáp vâng ít men thế giới e lì s ê e l i、e、nơi này chính là thế giới của ngươi nhìn không tệ lắm e lì nhìn xem trên đường cái lui tới đám người ánh mắt sáng lên nhìn xem những cái tia thân mang các loại trong mắt trang phục nữ tử không nói Edlin chính là hệ lì s ệ cũng là lòng tràn đầy hứng thú đối với xinh đẹp đồ vật nhất là quần áo bảo thạch loại hình không có một cái nào nữ nhân có thể cấp thấp ở lao nương cái này âm thanh quần áo đều mặc mấy trăm năm không được ta muốn đi đổi một kiện nói xong tay phải cùng nhau xương mù màu đen bút lên hướng phía một cái thân mặc váy ngắn hở rốn trang nữ tử vung đi hắc khí đang bay đến giữa không trung là cùng nhau vặn vẹo gợn sóng xuất hiện trực tiếp đem hắc vụ mất diệt Edlin sắc mặt tối đen có chút nộ khí nói ra e d i ngươi đây là muốn ngăn cản ta sao đế tử cường giả uy nghiêm không phải một cái vẹn, vẹn chỉ là bạch ngân năm m ạ n nghệ tổ có thể ngăn cản. lúc này mạng n ệ tổ bởi vì lý hành chuẩn bị công pháp nhưng là thời gian hơi ngắn nguyên nhân cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới bạch ngân đỉnh phong m à t h ô i cũng tức là kim đan g kỳ bất quá tùy thời có thể lấy tấn cấp hoàng kim nguyên anh c h i cảnh mạng n ệ tổ tranh thủ thời gian cười khổ nói ra edlin tại hạ nơi đó dám đâu bất quá thế giới này là chủ nhân nhìn chúng thế giới là không cho phép ngươi làm loạn như vậy mạng n ệ tổ t r ư ớ c cần phải làm là cầm lý hành tới dọn nàng nếu không mình chính là mười cái cũng không đủ edlin đánh nghe được m ạ n ệ tổ edlin sắc mặt càng là giận dữ bất quá cũng biết mình không thể làm cái gì từ lạnh một tiếng ánh mắt băng lánh nhìn xem m ạ n ệ tổ mãn nghệ tổ c ư ờ i khổ một tiếng nói etlin nơi này là một cái pháp trị thế giới muốn những vật này cũng có thể dùng tiền đến mua làm chủ nhà ngươi có gì cần đều có thể nói với ta thái độ phong rất thấp giọng nói chuyện phảng phất hết thảy đều là đang vì đối phương cân nhắc etlin sắc mặt cũng chầm c h ầ m để xuống bên người hệ lụy sệ cũng mau tới trước nói ra tốt rồi chúng ta là đến làm việc cho chủ nhân đã hệ lụy ngươi muốn những vật này chờ chúng ta đem chủ nhân nói tới chát lơ bắt lại về sau đang từ từ chơi hết thảy lấy chủ nhân mệnh lệnh làm chủ Ừ, đương nhiên là muốn trước hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh cái này còn muốn ngươi nói nói xong quay người đối với mãn nghệ tổ hỏi ngươi nói vậy ề đều sao ta ta thể tìm t muốn đến có cho có phải h t v ậ hay không. Nhìn thì ấ y Hệ Linh đồng ý m n mạng nệ h tốt mau m ra, u tới trước thứ nói ra, đương nhiên, ngươi đương chỉ cần là n a đều chúng ó t ể tìm tới cho ngươi. Vậy thì tốt, ngươi. cho c h Vậy ta đi trước tìm ngươi cái tia hảo hữu c h a n t e r ba người cũng không có dòng chống t h u a c h i ê n g hết thể đều là lấy mạng n ệ tổ làm chủ đạo ngồi xe tiến đến xã vị hệ thiên tài học viện trên đường đi mạng n ệ tổ cùng hai người giảng giải một chút ít men nhóm năng lực bất quá đang nghe giáo sư vẹn vẹn chỉ là một cái tương đương với kim đan cảnh tu sĩ về sau hai người cũng sẽ không có tiếp tục nghe hứng thú càng thêm cảm thấy hứng thú chính là thế giới này cho nên mạn nghệ tổ chỉ có thể c ư ờ i khổ đi đem chung quanh đồ vật giảng cho hai người nghe không tưởng tượng được là những thứ này nhìn rất bình thường đồ vật lại đưa tới hai người kinh hô đại khái dùng hai giờ ba người đi vào xạ vi hệ cửa trường học nhìn trước mắt đứng sừng sức trường học hệ lì x ệ ánh mắt quanh thân hơi chấn động một chút một cỗ nhà n nhà thác cám hướng phía bốn phía tràn ngập chỉ chốc l á t liền đem toàn bộ trường học bao phủ đang dạy sư bên trong cùng các học sinh giảng bài giáo sư đột nhiên thần sắc khẽ giật mình sắc mặt nghiêm túc tâm linh chi lực tan triều lấy bên ngoài cửa chính hệ l ì hệ lì xê mạn nghệ tổ thân ảnh lại trong tâm linh hình chiếu mà ra Cảm người này. giáo sư c xung đột i nhiên phun ra một ngụm máu tươi tê liệt ngã xuống tại ở trên xe lăn mà một mà này đem còn tại nghi hoặc vì cái gì đột nhiên dừng lại học sinh hạ một đầu giáo sư ngay thế nào giáo sư giáo sư phía giới học sinh hoảng làm một đoàn trên mặt tràn đầy hoảng sợ có nữ sinh tức thì bị dọa đến nghẹn nào gào lên Cái khác giáo sư lời ê n lớp nói cũng t h làm cho diên thần sắc khẽ giật mình phải biết mạng m ệ tổ cũng không thể đem giáo sư bị thương thành dạng này nhưng là bởi vì đối giáo sư tín nhiệm n i n cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn tâm linh chi lượt tán mặc kệ đang đi học vẫn là tại làm những chuyện khác lao sư trong đầu đều vang lên một thanh âm mãn g h ệ tô đ ố kích giáo sư thụ thương để bọn nhỏ sẽ ký túc xá mọi người đến đại sành tập hợp nghe được n i n trong đầu thanh âm đám người cũng là sắc mặt đại biến vội vàng phân p h ó đám người lập tức trở lại ký túc xá về sau chính mình liền hướng phía giáo sư chỗ gian phòng chạy tới sĩ lộc sợt t o m cô lọt sợt g i á thú cùng một mực đợi ở trường học họ vợ dịn năm người gấp hướng phía giáo sư vị trí chạy tới còn không có đi vào liền thấy n h n đẩy giáo sư hướng phía cửa trường học đi đến ngoại trừ chuyện gì trước hết nhất chạy tới xịt lọc đối với j i n lớn tiếng hỏi giáo sư thụ thương giáo sư nhìn xem đám người đến lúc đầu lo lắng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói không cần lo lắng lao bằng hữu của chúng ta tới đi ra ngoài nên đón một chút mãn n ệ tô sao một mực không nói gì họ vợ dìn biến sắc ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ thần sắc ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm năm mươi bốn h ệ n đánh ngoài đồng cường thế gẳng nạ gà chất lơ đã lâu không gặp nhìn thấy đại môn mở ra Itman thành một loạt nhóm xếp đúng ứ n lưng mạng nệ trên vòng khuôn chính mình cũng là một thành viên trong g giáo sau sư, ra qua lộ là là l hồi khi mặt một mặt, một tổ chẳng ước đó đó, c c đó ò rất trẻ thôi. đ ú n vậy a lão bằng h ư u đã lâu không gặp ngươi tại thần học viện còn tốt chứ giáo sư nhìn xem càng có tinh thần mạn nệ tổ cảm thán một tiếng nói rất tốt mạn nệ tổ trên mặt lộ ra một vòng c u n g nhiệt biểu lộ nói cuộc đời của ta đều đang lãng phí thời gian đi vào thần học viện gặp viện trưởng ta mới nhìn rõ mục tiêu của mình cùng hy vọng thành công thật sao thật sự là chúc mừng ngươi lão bằng hữu của ta vậy ngươi hôm nay tới là vì cái gì không muốn lại cùng mạng nghệ tổ lãng phí thời gian giáo sư mở miệng hỏi thật sự là mạng nghệ tổ bên cạnh hai nhân vật nữ tử cho hắn áp lực quá lớn ta là thụ viện trưởng yêu cầu tới mời ngươi gia nhập thần học viện ngươi suy nghĩ kỹ chưa giáo sư lắc đầu nói lý niệm của chúng ta khác biệt người đột biến tương lai chỉ có cùng nhân loại chung sống hòa bình mới là đứng ra mà các ngươi lại là đem người đột biến chế tạo thành thần thế giới này ngoại trừ thượng đế bên ngoài không có thần người đột biến ha ha ha m ạ n nghệ tổ cười lạnh một tiếng nói ngươi còn tại kêu cái này k u ấ t nhục danh tựa chúng ta không phải người đột biến chúng ta là thiên phù hộ người chúng ta là thần viện tri dân mà không phải còn nói sao ai chỉ là nhân loại bị biến dị ngươi ì n g q u á cực đoan dạng này không tốt giáo sư nhìn xem có chút điên cuồng mạng l ệ tô lắc đầu nói cực đoan chúng ta có được nhân loại không có thiên phú chúng ta là đi tại tiến hóa tuyến đầu nhân loại chính ngươi đều từng nói qua tiến hóa là tất nhiên xu thế tương lai là người đột biến thiên hạ như g n vậy ngươi vì cái gì liền không muốn thừa nhận đâu nói đến đây mạng l ệ tổ biến sắc có chút cắn răng nghiến lợi nói ra nói cho cùng vẫn là ngươi nhu nhược ngươi sẽ chỉ không ngừng chiều theo nhân loại cũng là bởi vì ngươi nhu nhược ngươi biết có bao nhiêu người đồng bào của chúng ta tại chịu khổ sao Mặc kệ nói g ư ơ i n thế n ha ha, ha ha ha. xong quay người đối với sau l ư n g nghệ lì xệ hai người nói hắn rất cố chấp khai thác cường ngạnh biện pháp y ha ha đã sớm hẳn là dạng này không biết các ngươi tại cái này lại nhải làm cái gì sau l ư n g nghệ v i i n cười mìm nói không sai kẻ yếu không có nói quyền lợi ngay cả hệ lì xệ cũng là mặt mũi tràn đầy cường ngạnh đạo ở trong mắt các nàng kẻ yếu không có đạo lý có thể nói tuân theo cường giả là bọn hắn duy nhất phải làm sự tình giáo sư đang nghe lời của hai người về sau biến sắc đối với sau lưng đám người nói ra chuẩn bị chiến đấu xích lọc mấy người cũng là sắc mặt biến hóa bước chân nhẹ nhàng tiến lên một bước ngăn tại giáo sư trước người chiến đấu chuẩn bị làm tốt xích lọc tay phải đặt ở kính mắt chỗ tùy thời có thể lấy điều tiết c h t mở họ vợ dìn c à n g là trong tay móng bước thép bắn ra mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem ba người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thứ ba người tiến lên một bước ra tay trước làm ạ n ệ tổ chỉ thấy mạng nghệ tổ tay phải vung lên đang muốn chạy tới họ vợ dìn toàn bộ thân thể không bị khống chế bay lên hai cánh tay cánh tay mở ra cả người thành chữ thập tựa như là bị đính tại trên thập tự giá xuất mạng nghệ tổ tay phải trên không trung làm ra một cái xoay tròn tư thế theo mạng nghệ t ổ động tác không chúng trôi nổi họ vợ dìn giống như trong chóng c h e bắt đầu xoay tròn hai tay ở giữa lơi giao hóa thành kiếm nhận phong bạo đối với xị lọt một đoàn người quét nang nhất thời không có chuẩn bị s o n g đám người bị cái này đột nhiên tình huống khiến cho luôn cuống tay chân toàn thân biến thành một cái màu lang a cầu dã thu đối với không ngừng xoay tròn họ vợ dìn hét lớn một tiếng tay chân dùng sức toàn bộ nhảy vào không trùng không sợ không ngừng s ẹ t qua lưới dao đem họ vợ dìn ôm vào trong ngực tới xuống tới nhưng là mình cũng là bị cái này ạ đạ m è n s ù n kim loại ngưng tụ thành l ư ớ i dao v ạ c h phá máu tươi chảy r ò n g ngay tại mạn nệ tổ muốn tiến hành xuống một động tắt lúc một bên tỉnh táo lại xịt lọc trực tiếp đem con mắt điều tiết thành uy lực lớn nhất đối với mạn nệ tổ vào tới cùng nhau màu đỏ tia sáng tản ra ánh sáng nóng bỏng mang s ẹ t qua không khí phong tới Hừ! hư Mã nệ tổ hư lạnh một tiếng. ánh mắt có chút âm lệ nhìn xem p h o n g tới tia sáng laser tay phải huy động còn không có t ử trong mê mội tỉnh lại họ vợ dìn lần nữa bị một cố vô hình khí lực bao phủ cả người bay lên ngăn cản tại xịt lọc cùng mạng lễ tổ ở giữa chi tia sáng laser đập nện trên người họ vợ dìn nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng thịt nướng mùi khét tràn ngập đám người lỗ núi lúc này đám người đỉnh đầu bầu trời đột nhiên âm ụ cùng phong thổi lên tầng mây bên trong sấm xét văng r ộ i giáo sư một phương s ở t ò m lúc này hai mắt biến thành trắng như tuyết giống như ngọc thạch màu bạc trắng đầu tại trong cùng phong quét cả người phi ô phủ ở giữa không trùng giống như phong b chật chật ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì chủ nhân sẽ coi trọng thế giới này đây đều là trời sinh người thi pháp a edlin mặt mũi tràn đầy sợ h ã i than nhìn trước mắt chiến đấu trong lòng cũng là minh bạch lý hành ý nghĩ những thứ này tại những cái kia có thể tu luyện thế giới khác có thể nói đều là thiên tài tồn tại a tốt rồi không muốn cảm khái nắm chặt thời gian hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ edlin một, một chút ánh mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng sợ tòm thần thông không sai bất quá ngươi bây giờ chỉ là một phạm nhân thôi nói xong tay phải nhẹ dơ lên cùng nhau hảo quang màu trắng bạc hít lên ngân quang độ cực nhanh bay đến giữa không trung ngân quan g b i ì n lớn một cái to lớn mạng nện mở ra bao phủ trên người s ở tỏm ô còn chưa kịp phóng thích lôi điện s ở tỏm vừa ra sân bay cái tạo hình liền bị người cho cường thế manh sát nếu là lý hành ở một bên nói liền sẽ nhả danh nói ra nện đánh ngoài đồng cường thế g ằ n g nạ gạ cái này một đợt làm không sai nhìn thấy bị mạng nện bao phủ s ở tỏm mọi người sắc mặt đại biến xích lọc càng là điều tiết một chút kính mắt số độ một cỗ tương đối nhỏ bé tia sáng la re hướng phía trên lưới nện vào tới tại sao có thể như vậy vì cái gì đốt không ngừng sơ quất một mặt khó coi nói ừ đốt đoạn ngươi cho rằng bằng ngươi cái này nho nhỏ thần thông liền có thể đền bù cảnh giới trên lệch sao ngây tơ h xem hết sở có động tác hễ lì xệ một mặt trào phúng hử lạnh nói còn chưa nói xong cùng nhau cường thế tâm linh chi lực hướng phía hễ lì xệ trong lòng tham dò vào hễ lì xệ sắc mặt đại biến thậm chí có chút nổi giận tâm linh chi lực là quỷ dị nhất cũng là lực lượng cường đại nhất một trong hà n đ ố i với tâm linh trưởng không là bất luận kẻ nào t h ú c ngựa cũng không đội kịp không có người thích có người vô duyên vô cơ thăm dò tâm linh của mình bí mật mà lại không cẩn thận lời nói còn có thể bị khống chế trở thành một cái khôi lỗi tồn tại lớn mật nổi giận hễ lì s ệ thần nghiệm bay tán loạn lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân hắc cám năng lượng càng là không muốn mạng p h u n g trào chương hai trăm năm mươi lăm người x à i dạn di mi lớn mật một cái hoàng kim cấp bậc tu sĩ phóng xuất ra toàn bộ uy áp về sau có thể nói là thiên địa biến sắc lúc đầu nồng đậm mây đen tại sở tòm bị khống chế về sau đang không ngừng tiêu tán hễ lì s ệ t r ù n g thiên hắc cám khí tức bao phủ trên bầu trời mây đen bị đạo này vô hình khí thế v ọ t thẳng tán xung quanh một cây số sinh vật bị bị hụ trốn ở trên mặt đất run lầy bầy thậm chí trực tiếp hụ chết một mực trốn ở túc xá người đột biến học sinh mình gắt gao đẻ vào trên mặt đất cảm thụ sâu nhất đương nhiên là phóng thích tâm linh c h i lực giáo sư tại hễ lì xệ hư lạnh một tiếng d ư ớ i giáo sư nao hải giống như một chiếc đũa lớn hung hăng đ ậ p nện nao hải lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong giáo sư sắc mặt biến thành tái nhật như giấy vàng con mắt lô thai miệng mũi đều tại khác biệt trình độ giữ lại máu tươi cả người tê liệt ngã xuống tại ở trên xe lăn lúc này xe lăn cũng phát ra một cố không chịu nổi phụ trọng tiếng vang hoa một tiếng tan ra thành từng mảnh biến thành sát vụn những người khác cũng là bị cố khí thế này nén trên mặt đất không nhúc nít được đành phải dùng ánh mắt còn lại một mặt lo lắng nhìn xem giáo sư. một đám h è n mọn tiểu công chúng hễ lì xệ khinh thường nhìn xem ngã trên mặt đất không cách nào động đậy đám người đây là một cỗ không đồng dạng khí thế tại mọi người bên trong dâng lên、ừ. chỉ thấy t i ể u hồng sắc tóc zin chậm rãi đứng dậy sau lưng tóc dài không gió mà bay khoe miệng lộ ra một vòng tà tà ý cười hốc mắt long sâu lại hốc mắt chỗ xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đen và môi cũng biến thành đỏ sợm thân thể phi ê u phủ ở bên trên bầu trời quanh thân một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại cỗ lực lượng này quáy nhiều dưới tất cả bị tiếp xúc vật thể giống như là hạt cắt chậm rãi biến mất phân giải thật sự là không thể tưởng tượng nổi một cái không có tu luyện qua nhân loại lực lượng vậy mà có thể đi đến tình trạng này hễ lụy sẻ tràn đầy kinh ngạc nhìn trên bầu trời trôi nổi d i n đây là phượng hoàng chi lực đặc phô ennis nàng nàng vậy mà phá vỡ phong ấn đứng ở một bên mạn nghệ tổ cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem tản ra vô tận uy nghiêm d i n thấp giọng nói các ngươi đều đáng chết đều đáng chết gin trong miệng phát ra thanh â m tràn đầy sát ý vô tận ánh mắt huyết hồng nhìn xem đám người hai tay đối với đám người chỉ thấy cùng nhau lực lượng vô hình hướng phía đám người quét sạch tất cả ngăn tại trước mặt vật phẩm đều không ngoại lệ đều bị phân giải thành nguyên tử trạng thái mặt đất tựa như là bị t ẩ y một lần mất mô mãn g h ệ tô một mặt nghiêm túc nhìn xem đã bị hát hóa j i n ánh mắt bên trong tràn đầy nương g trọng tay phải vung lên đại lượng kim loại bay đến mãn g h ệ tổ trước mặt tạo thành một cái to lớn t â m t r ắ n chết đ i u nên chán đám người kinh ngạc nhìn xem vừa vận đang muốn đại phát thần vi gin đột nhiên chấp mắt từ không trung dất xuống Sau đó hư không bên trong không phải liền là biến thân nha cũng không phải rất mạnh trang cái gì trang e ệ vlin đối với đã k te sịu j i n khinh thường dễu c ậ n một câu kết cục có chút khôi hài không có cách có như j i n phóng thích v ư ợ n g hoàng tri lực trực tiếp biến thành ô mẹ gạ cấp bậc người ở biến nhưng tối đa cũng chính là nguyên anh cấp bậc cũng chính là hoàng kim năm tồn tại không nhiều đối với hệ vlin hai người còn chưa đủ nhìn lại nói hệ vlin vẫn là đánh lén lấy hưu tâm đối vô tâm kết cục có thể nghĩ nhìn thấy toàn bộ đội ngũ đã toàn bộ chế phục m ạ n nghệ tổ cởi khổ một tiếng tay phải vung lên một cái to lớn quang môn trống dông xuất hiện sau đó bên trong đi ra đại lượng quân đội người sói quân đội đem bọn hắn toàn bộ mang vào siêu thần học viện còn có trong trường học học sinh toàn bộ bắt vào đi gặp được chống cự lại chỉ cần bất tử tùy vâng ra lệnh một tiếng đại lượng quân đội xuất phát trong đó giả sơ phi dợ man con g ó c mỹ tịch mấy người cũng ở trong đó đi theo chuyên môn đối phó những cái kia chống cự học sinh bất quá lúc này mạnh nhất ít chiến cảnh thành viên đều đã kết thúc những tiểu lâu la kia cũng liền không quan trọng chống cự cũng chính là a i sẽ ản d ù ở bọn người tương đối khó làm một chút bất quá còn có thể lật trời không thành lúc này ở chúa tể những chiếc nhẫn bên trong lý hành lại là gặp một cái tương đối ngạc nhiên sự tình tại mập mạp nơi đó mua được một nhóm quý hiếm dị thú lúc còn không bổ sung lấy một cái nô lệ ngươi nói ngươi gọi thập tên là gì di m u y chủ nhân ngươi là người sai giản vâng chủ nhân ngươi thật không biết sần gỗ cũ lý hành không cam lòng hỏi không biết vậy ngươi nhận biết mặt đọc sao lý hành tiếp tục hỏi biết tựa như là một cái hạ đẳng chiến sĩ ta cùng hắn chưa có tiếp xúc qua di h u suy tư một hồi nói tốt ta ta hiểu được đi xuống đi lý hành p ấ t p ấ t tay nói vâng chủ nhân ta hẳn là đi nơi nào đi tìm bức vương bào đến theo hắn khai cương quách thổ lý hành phân phó nói vâng cái này cái gọi là dì mì là lý hành lúc ấy cảm giác có chút khác biệt cho nên mới thuận tay mua được bất quá tại hắn nói hắn là người x à i dạn thời điểm lý hành cũng cảm giác nhặt được bảo đây chính là người x à i dạn a trong vũ trụ trời sinh chiến đấu dân tộc trời sinh h i ế u chiến tính tình táo bạo có cái đôi sức ăn kinh người có thể tại thông qua phơi ánh trăng đến biến thành tự viên sức chiến đấu bạo tăng gấp mười mỗi một lần sau khi chiến đấu coi như bị đánh thành trọng thương chỉ cần bất tử khôi phục đến sau đều sẽ sức chiến đấu bay v ọ n quá bi phẫn lúc thậm chí có thể biến thân siêu xảy ra dựa theo gì mỹ lời nói tới nói hắn là tại thi hành nhiệm vụ lúc phi thuyền gặp đường hầm không thời gian tùy ý xuyên qua đi qua còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào liền bị giam giữ lên bất quá lý hành cùng hắn nói chuyện trời đất phát hiện vở ghệ tạ tinh còn không có hủy diệt nói cách khác sẩn gỗ c ủ đều không có xuất sinh kịch bản còn chưa bắt đầu đây chính là người xảy giản thể chế a lý hành ánh mắt bên trong tràn đầy của nhiệt thân sắc không có cách nào là tại là khi con bé bị dờ dạ gồng bạn cho tấy não không biết có thể hay không bồi dưỡng một cái siêu xài đột nhiên lý hành lông mày n í u một cái sau đó tảng ra trên mặt tràn đầy vui sướng không sai nhanh như vậy liền đem truyền thụ cho vỗ tới giáo sư là lý hành hoàn thành tam hồn thất phép trúc cơ tất yếu mấu chốt không phải tại ít chiến cảnh bên trong năng lực cường đại người đột biến có rất nhiều tựa như là mạng lệ tổ từ trường không chế cái này thế nhưng là vũ trụ tứ đại lực cơ bản một trong năng lực còn tốt họ vợ d ì n nhanh chóng k ế t lại d ì n gờ dị phượng hoàng chi lực những thứ này đều không thể so với giáo sư có thể sức yếu nhưng lý hành một mực chờ đợi đợi giáo sư chính là nhìn chúng tâm linh của hắn chi lực mà đây là lý hành hoàn thành giai đoạn sau cùng mấu chốt người tới vâng Bệ hạ một thị vệ đang nghe lý hành thanh â m về sau nhanh chóng chạy tới thông c h i bức vương toàn diện giám thị b i ể u bổ cùng gặng đạn một đoàn người ở tĩnh tùy thời hướng ta báo cáo vâng bệ hạ dựa theo trước đó quan sát buổi tối hôm nay hẳn là đám kia người lùn hội nghị như vậy ngày mai nên xuất phát lý hành tự lẩm bẩm còn có thời gian không nội như vậy phục chế r á n đi giáo sư tâm linh chi lực lý hành thế nhưng là trông mà thèm thật lâu rồi còn có cái ngoài ý muốn này ngạc nhiên người sải dạn ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm năm mươi sáu u tinh r a theo lý hành ra lệnh một tiếng đ ế t ử vạn thú viên vĩ lực trực tiếp tác dụng tại lý hành trên thân tại lý hành gen chỗ sâu đột nhiên xuất hiện cùng nhau mới gen một cái được mệnh danh là ít gen ít tại toán học bên trong thường xuyên bị sử dụng sơ t r u n g thời điểm liền biết có cái không biết lượng biến đổi được xưng là ít còn có một cái được xưng là ý ỉa nó đại biểu tiêu vô hạn đại biểu không biết gen chỗ sâu trực tiếp xuất hiện một loại mới gen không làm kinh động bất kỳ vật gì nhưng là lý hành lớn nhất cảm thụ lại là trong thức hại tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên một chút mà lại cái này tinh thần lực lấy mắt thường có thể cảm thụ độ tăng cường giáo sư năng lực mạnh k h n g mạnh mạnh p h i thường từ hắn khi còn bé năng lực sau khi giác tỉnh liền có thể nghe được nhân loại chung quanh tiếng l ò n g đợi cho thanh niên thời kỳ thời điểm liền có thể mượn nhờ sóng nao cường hóa nghi quét hình toàn thế giới mà lao niên thời điểm thế gian đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại trên cơ bản không có chiến đấu qua nhưng là từ hai cái phương diện có thể cảm thụ được cái thứ nhất là ít men bộ hai thời điểm nó có thể trực tiếp định trụ xung quanh đám người cái này định trụ không chỉ là để bọn hắn bất động mà là cùng loại với thời gian đình chỉ những cái kia bị định trụ người cũng không biết mình bị định trụ tại đầu góc của bọn hắn bên trong thời gian bị đổ đầy vô số lần cùng loại với thời gian tạm dừng cái thứ hai chính là tại bộ ba thời điểm bởi vì di n thức tỉnh giáo sư bị phân giải giết chết nhưng là tại phim sau cùng chứng màu bên trong xuất hiện một cái kịch bản đoán chừng rất xem thêm phim bằng hữu đều không có nhìn cái này chứng màu ha ha giáo sư h i n h đệ sinh đôi một cái khi sinh ra thời điểm liền trở thành người thực vật h i n h đệ cùng loại với đoạt xá trùng sinh năng lực giáo sư đoạt xá chính mình không có ý thức h i n h đệ thân thể lần nữa phục sinh chủ nhân đang làm gì đấy vì cái gì luôn luôn luôn luôn thích bế quan chẳng lẽ chính là tại tu luyện công pháp trong truyền thuyết hôm nay ăn cái gì a hoa đoá hoa kia thật sinh đẹp a giống như hãy xuống làm thành và hoa r ố t hôm nay thật đẹp muốn đi thổ lộ đại lượng hòng bét tạp thanh âm tại lý hành trong đầu xuất hiện tựa như là chống r i ô n g xuất hiện đồng dạng lúc này lý hành giống như đưa thân vào một cái tràn ngập đám người đại lễ đường mà lại t í n h lực của mình tốt có thể nghe được hết t h ả mọi người tiếng nói lý hành lung lay hòng bét tạp đầu cười khổ nói ra rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lúc ấy giáo sư kém chút điên rồi loại cảm giác này thật sự là quá không dễ chịu đây là ưu tinh muốn ra sao ta chờ ngươi thật lâu rồi ưu tinh tương đối địa thấp tỉnh táo khống chế nhân thể rất nhiều khí quan công dụng thường gặp phương thức biểu đạt chính là khống chế nhân thể tuyến sinh d ụ quan hướng giới tính mấu chốt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 nhưng là sau đó cảm giác hối hận ấ y n ấ y thất lạc đây chính là thần thương hồn tổn thương biểu hiện đương nhiên trở lên chỉ là ưu tinh một phần nhỏ công năng khiến cho chúng ta thường ngày có thể cảm nhận được còn có một số sự tình cảm thụ của chúng ta không đến công năng như khống chế tự thân cảm xúc ưu tinh r a chỉ nghe được lý hành một tiếng gầm nhẹ xoay quanh cùng trong thức hải ba hồn bên trong ư u tinh xuất hiện ba hồn một trong ư u tinh càng nhiều là khống chế tự thân đại biểu cho sức mạnh của tâm linh lúc đầu ngơ ngơ ngác ngác chỉ là một đoàn vô ý thức năng lượng tại lý hành ra lệnh một tiếng bay ra hóa thành hình người đứng ở sảng linh bên g ư ờ nam tử cùng lý hành lớn lên không khác nhau chút nào vẽ môi n i ế t lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười ánh mắt bên trong giống như hư không thế gian hết thể lại trước mặt đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói giống như là bị lột sạch quần áo nam tử thân mang đủ mọi màu sắc trường bảo vậy đại biểu chúng sinh cảm xúc nhiệt tình như lửa màu đỏ lanh khóc giống như băng màu đen yêu thương màu lam đạm bạc màu trắng ha ha thật sự là đại tạo hóa đại thân thông thì ra là thế thì ra là thế lý hành trước đó tu luyện một chữ t h ệ kiếm cũng hiểu hàm nghĩa không hổ là đạo g a vô thượng trúc cơ bảo điện vì ta trưởng khống vạn nhiễm, như pháp bất xâm, tâm ma bất nhiễm, tâm tâm xâm, ma lúc ư u cấu. ly l vô Sai, sai,、lúc、ấy nếu là tiếp tục tu luyện cái này ba hồn chi pháp nơi đó còn cần đi tìm cái gì phật môn công pháp à? lý hành cười khổ lắc đầu nói nhắm mắt cảm giác giới ba hồn bên trong cuối cùng một hồn thai quang tại lý hành cảm giác giới cũng t ả ra một cỗ nhà n n h ạ tu t quang đây là muốn xuất thế dấu hiệu tại cái này ba hồn bên trong muốn nói dễ dàng nhất tu luyện chính là cái này thai quang thai quang trưởng quản nhân thể sinh mệnh chi lực lại tên sinh mệnh chi quang cái gọi là tinh thần chán nản chính là chỉ nó lý hành gián các cực khác t h thần thống không nói cái khác liền nói cái này hắc cám huyết tộc sinh mệnh lực cũng là tiêu chuẩn danh s ư ơ n g huyết bên trong c h i thần cái kia sinh mệnh lực cũng không phải nói một chút nhưng là làm sao huyết tộc thần thông là cùng máu tươi móc lối huyết tinh chi khí quá mức dày đặc che cản thai quan g xuất thế nhất định phải có cường đại tâm linh chi lực làm phụ trợ trợ giúp hắn sợ tết h ế cho nên mới xếp tới cuối cùng bất quá bây giờ cũng không có vấn đề có giáo sư í t gen lý hành tâm linh chi lực sẽ không ngừng tăng trưởng không được bao lâu thai quan g liền có thể ra tiếp lấy lý hành lại phục chế người sài giảm thể chế bật điệu thời gian một ngày đi qua đợi cho lý hành đi ra mật thất thời điểm đã là ngày hôm sau người tới đem bức vương tìm đến lý hành đối với một bên thị vệ phân phó nói vâng chỉ chốc lát người mặc một thân hắc b à o bức vương xuất hiện trước mặt lý hành rất cung kính thi lễ một cái nói b á i kiến bệ hạ đứng lên đi ta để ngươi giám thị g ặ g đạn một đoàn người hiện tại thế nào hồi bệ hạ thần phái g i a đại lượng con rơi bồi hồi tại khắp chung quanh buổi sáng hôm nay người lùn một đoàn người đã ra ngay tại hướng cô sơn phương hướng tiến bức vương cung kính hồi đáp kịch bản muốn bắt đầu lý hành ngầm đầu nhẹ giọng nói ra người lùn x u n gặm đạn bị bô cô sơn ha ha Cái này tại h nhưng là trung thổ thế ế trung là vậy hạ giải sầu trinh sát xem xét cô sơn mê vụ dây núi tam đại tinh linh vương quốc gò n ỏ vương quốc hạt n ỏ vương quốc những thế lực này rót thành địa đồ chỉnh lý thành sách về sau chiến tranh làm chuẩn bị đồng thời tập kết quân đội tùy thời trở lệnh lý hành lệnh giọng phân phó nói vâng b ậ y hạ nói xong quay người rời khỏi đại điện họ vợ dỉn kệ gì ạ nếu sợ tỏm ba người tiền đến lý hành phân phó nói Ta tại gì soát dưới i dị k người h n h mảnh tính cách h i ệ m dung ò bốn người, người, người, người, người hiện à người tại tiến đến tìm kiếm i ữ u bộ một bằng người làm ta yêu đình đại biểu trợ giúp bọn hán vượt qua nang quan cường thế sắp nhập kịch bản cụ thể chi tiết chính mình nắm chắc Của ta muốn chính là các ta tiên muốn làm yêu đại quân tiên phong. Lý hành đối ngươi đình phong. hành là Lý đại vâng ớ i người lạnh giọng nói. bốn lạnh v bệ hạ họ vợ dỉn đây là huyền thiên đạo tôn lang nguyệt kiếm quyết ở trong chứa huyền thiên quán võ đạo phương pháp tu luyện nay ban cho ngươi nhìn ngươi hảo hảo tu luyện không muốn cô phụ của ta hy vọng lý hành sau lưng đem cùng nhau linh quang đánh vào họ vợ dỉn trong ngóc nói vâng nguyện vị bệ hạ thịt nát sơ n g tan trong đầu cảm thụ một chút lý hành truyền đến lang nguyệt k i quyết họ vợ dỉn kích động toàn thân run dậy tranh thủ thời gian quỷ dạp xuống đất lớn tiếng tuyên thệ nói ừng lý hành hài lòng nhẹ gật đầu sợ tỏm đây là thần tiêu đạo thần tiêu ngũ lỗi pháp Ở t hảo hảo vâng tại bệ hạ ban thưởng nói xong quỳ dạp xuống đất nói lan nguyệt kiếm quyết cùng thần tiêu ngũ lôi pháp đều là đến từ dương thần thế giới tu luyện công pháp một cái là huyền thiền quán phương pháp tu luyện một cái khác thì là thần tiêu đạo phương pháp tu luyện khác biệt chính là họ vợ dìn chính là võ đạo luyện thể chi pháp mà sợ tỏm chính là dương thần phương pháp tu luyện cái này lý hành còn có thể căn cứ căn c ơ của bọn họ làm rõ ràng còn xin bệ hạ ban cho phương pháp tu luyện một bên cùng kệ gì ạ khi nhìn đến lý hành cho họ vợ dìn hai người phương pháp tu luyện về sau đỏ mắt có chút đau đau đớn hai người liếc mắt nhìn nhau quỷ dạp xuống đất khẩn cầu phương pháp tu luyện nhìn xem hai người động tác lý hành bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra hai người các ngươi mệnh cách hư hảo không tồn tại ở thế gian ở giữa coi như cho ngươi hai người công pháp cũng vô pháp tu luyện sau này hay nói đi vâng hai người nghe được lý hành thuyết pháp về sau mặt mũi tràn đầy hối hận cùng bất đắc di đứng dậy không cần như thế bề n g à i mệnh cách hư hảo không phải là không có biện pháp cải biến về sau sẽ có cơ hội nhìn thấy hai người không có một chút kích tỉnh lý hành mở miệng nhắc nhở bất quá lý hành kỳ thật không cần như thế coi như không có những lời này hai người đối với lý hành mệnh lệnh cũng là sẽ trăm phần trăm chấp hành tạ bệ hạ ừ n minh bạch liên tốt nếu ta sẽ cho ngươi vạn thú viên quyền h ạ vạn thú viên thu thập thần kỳ động vật ngươi cũng có thể sử dụng tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong nếu như nhìn thấy tốt dị thú cũng muốn đem nó thu nhập trong đó vâng bệ hạ tốt rồi đi thôi nhìn xem bốn người rời đi lý hành hiện tại rốt cục có thể ngồi trong nhà chờ mà không cần sự tình gì đều muốn chính mình tự thân đi làm trước đó vạn thú viên bên trong thu thập sinh vật hoặc là vạm h ả i loại này có thiếu hụt trí mệnh hoặc là chính là ả lì hẹn loại này không có trí lực chỉ có thể làm loại chó tồn tại hiện tại cũng tại hướng tốt phương hướng dương ba người tại nhận lấy mệnh lệnh về sau đi theo bức vương con rơi hướng phía biểu bô một đoàn người kim vì có thể mau sớm đến mục đích ba người trực tiếp l á i máy bay bay đi lúc đầu cần ba ngày lộ trình hiện tại vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền tới lúc này sắp trời đã tối mà các người lồn một đoàn người gặp bọn hắn xuất hành đệ nhất khó ba cái ăn thịt người yêu một loại tương đối buồn nôn hắc á m t r ù n g tộc thân hình cao lớn có bốn mét chi cao bắp thịt toàn thân mọc lan tràn lực lớn vô cùng tham ăn thích ngủ trí thông minh thấp buồn nôn nhất chính là buồn nôn b ọ n hắn đồ gia vị có thể nói cái gì đều ăn nhớ kỹ trong nguyên tắc có một cái kịch bản là nước m u ố i cũng đặt ở nồi đun nước bên trong nấu lần kia xem phim thời điểm lý hành đang dùng cơm dù sao buồn nôn không được nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi mấy cái bị trói tại gậy gỗ bên trên người lồn tại trên đống lửa không ngừng đổ n ư ớ trong miệm lớn tiếng la lên một con đói khát khó nhịn ăn thịt người yêu nhìn xem không ngừng lăn lộn hỏa diếm lớn tiếng phàn còn như thế khó khăn làm gì trực tiếp đặt mông ép thành thịt m u ố i lên tốt một cái khác ăn thịt người yêu thì là phản bác hẳn là ướt tốt sau đó cùng đôi chuột cỏ cùng một chỗ nướng có cần phải sao lãng phí thời gian ta hiện tại thật đói a nghe được đối phương phản bác ăn thịt người yêu p h ả n n ằ n nói đồng thời dùng cánh tay phải vớt vớt bụng của mình toàn thân một mảnh hút nộn nhất là vừa vặn bị trong đó một cái ăn thịt người yêu xem như khăn lau cho xoa nước mũi mà khiến cho một thân nhân nhất đồ vật bị b ổ lớn tiếng nói ra thả chúng ta đi các ngươi hẳn là tìm một cái hình thể không sai biệt lắm sinh vật ngươi xem chúng ta nhỏ như vậy người hô biết giá người không đến liền tương đối thấp bé hiện tại tức thì bị chứa ở trong túi chỉ có thể nhảy nhảy n h ó t n h ó t nói chuyện nhìn tựa như là một mực bé thọ trắng cái này khiến ngồi ở một bên đống đất phía sau họ vợ dìn một đoàn người ra một tiếng c ư ờ i khẽ nhất là trong đó sợ tòm cùng kệ gì ạ càng là như vậy đây chính là bệ hạ để chúng ta tiếp xúc người lùn sao làm sao thực lực yếu như vậy họ vợ dìn nhìn xem bọn này bị chứa ở trong bao bố mà lại cho người ta một loại khôi hại khí tức người lùn nhà danh nói hẳn là bởi vì cứu đồng bạn đi liệu ngữ khí không kiên định nói chính là ánh sáng so hình thể đều cảm giác không đối xứng một cái là biết nhân loại phần eo người lùn một cái khác là thần cao có bốn tới năm mét ăn thịt người yêu trên lệch quá xa người lùn trong bụng đều là côn trùng loại kia to lớn ký sinh trùng mà lại bọn hắn đều nhiễm bệnh trên thân đều có ký sinh trùng cái này cũng không quá ăn ngon điệu b ố linh cơ khẽ động lớn tiếng nói ký sinh trùng hắn nói chúng ta có ký sinh trùng trên người chúng ta nào có ký sinh trùng ngươi tại có ký sinh trùng đâu n ằ m dưới đất p h i l i p đang nghe điệu bộ lời nói về sau một mặt không bẩn lớn tiếng phản bác lúc đầu nhìn xem còn có cơ hội biểu bồ đang nghe p h i l i p lời nói về sau nụ cười trên mặt lập tức biến mất quay đầu một mặt bội phục nhìn xem p h i l i p n ế u như không phải hai tay đều bị trói lấy tin tưởng biểu bồ khẳng định sẽ đối với p h i l i p p giơ ngón tay cái lên hô một tiếng làm tốt lắm trốn ở đống đất phía sau họ vợ n ì n một đoàn người cũng n h ị n không được nữa toàn bộ cười ha ha khoa trương nhất liền đặc biệt càng là ôm bụng ngã trên mặt đất ta không chịu nổi đây thật là heo đồng đội a ha ha ha ngay tại đồ nướng ba con ăn thịt người yêu nhanh, nhanh đứng dậy xuất ra sau lưng binh khí đối với bốn người hô ai ra bốn người nhìn thấy không cách nào tranh、nẽ. ý cười đầy mặt đi ra một mặt ngoạn vị nhìn xem ngã trên mặt đất đông đảo người lùn nếu tiến lên một bước nói ra các vị có cần hay không hỗ trợ chương hai trăm năm mươi tám chiến thực nhân yêu các vị có cần hay không hỗ trợ a một cái mang theo ý cười thanh â m tại mọi người vang lên bên h a i sau đó thật lưa thưa từ lâm sau ra bốn người hai nam hai nữ mặc kỳ lạ cùng trung thổ thế giới truyền thống phục sức khác biệt bốn người tuổi tắc cũng không lớn nhất là trong đó một cái t ă n g thương nam tử nhìn lực lượng vẫn còn tương đối không sai thấy có người loại ở mỗi bên một mực ở vào tuyệt vọng trạng thái mọi người sắc mặt đại hỷ vừa vặn nói mình trên thân không có ký sinh trùng phí lì càng là mặt lộ vẻ cuồng hỉ đối với bốn người l à lớn lại có nhân loại quá tốt rồi cứ u lấy chúng ta ha ha ha nhìn xem chỉ là ba tên nhân loại thực nhân yêu không chỉ có không có kinh sợ ngược lại càng thêm cao hứng đứng lên đối với bốn người lớn tiếng nói ra thật sự là mụ mụ phù hộ vốn đang coi là những người lùn này t h ể nhỏ mà lại không có thịt không nghĩ tới tới ba tên nhân loại ha ha ha tom ta thấy được nữ nhân ta muốn ăn nữ nhân lần trước ăn một nữ nhân ăn rất ngon không muốn cho ta đoạt trong đó một cái hình thể khá lớn hẳn là lao đại thực nhân yêu khi nhìn đến kệ gì ạ c ũ n g sợ tỏm thời điểm trên mặt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt ta cũng muốn cho ta một cái đ u ổ i có được hay không một cái nhỏ nhất đem ngón tay đặt ở khoe miệng không ngừng lao lưu lại nước bọt lớn tiếng nói không được đều là của ta ai cũng không thể thương b ị cha hỏi thực nhân yêu sắc mặt giận dữ tay phải nắm tay đem bên cạnh đệ đệ một quyền đánh b ạ i nói lo gẳng xem ra chúng ta đều bị xem thường a niệp nhìn xem còn chưa mở đánh chính mình liền đã nội chiến ba cái thực nhân yêu một mặt ý cởi nhìn xem một bên họ vờ gì nói ừ ta sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được của ta móng nuốt phải trăng sắp bén nói xong họ vợ dìn hai tay đặt ở thân thể hai bên một tiếng thanh thúy tiếng vang giữa ngón tay khe hở bên trong bắn r a ba đạo màu bạc trắng móng nuốt thép móng nuốt thép ở dưới ánh trăng lóe r a h u quang tại gió nhẹ quét tại sẹt qua từng trận tiếng vang hoa nha làm sao có thể cái này nhân loại trên tay tại sao có thể có móng nuốt thép một bên bị trói người lùn nhìn thấy họ vợ dìn động tác liên tiếp k i n h hô dù n g hiện tại lời nói tới nói chính là cái này không khoa học họ vợ gì nối với phía trước nhất thực nhân yêu nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước này lên toàn bộ thân thể giống như thương lang đồng dạng tại thực nhân yêu còn không có kịp phản ứng thời điểm sắc bén móng đ u ố t thép không có bất kỳ cái gì trở lực đâm vào thực nhân yêu đùi bên trong ngao đau quá ta muốn giết người bởi vì đau đớn khơi dậy thực nhân yêu hung tính hai mắt huyết hồng trong tay lang nha bồng đối với họ vợ gì vung vẩy vốn là cao lớn thực nhân yêu binh khí của hắn cũng là to lớn vô cùng một cái nhìn đơn sơ không chịu nổi lang nha bồng tại thực nhân yêu cự lực vung v ẩ dưới ra trận trận tiếng xe gió họ vợ mặc dù mình có bất tử c h i thân nhưng là cũng không muốn nhận thống khổ như vậy cái này nhưng so sánh bị xe đụng m u ố n thống khổ nhiều vê anh lang nha đ ồ n g hung hăng đánh trên mặt đất nổ vang dưới toàn bộ mặt đất đều bị lực lượng này đánh d a nước n trong không khí càng là tràn ngập đại lượng cho bụi mà tránh thoát họ vợ dìn tại thực nhân yêu vung vẩy lúc từ dưới hông xuyên qua tay trái móng vuốt thép lần nữa đâm vào bàn chân của hắn bên trong đến từ một cái thế giới k h á c danh sừng trong vũ trụ cứng rắn nhất tạ đà mèn s ù n kim loại lúc này ở cái này ma huyện thế giới bắt đầu hiện lộ hắn sắc bén t h u tính trời sinh cố hữu hóa đã làn ra thực nhân yêu có thể ngăn trở b lại không cách nào ngăn trở cái này ạ đà mèn s ù n kim loại gai nhọn ngao đáng chết tiểu công chúng ta muốn xé nát ngươi lần nữa nhận công kích thực nhân yêu con mắt bởi vì lửa g i ậ n trở nên đỏ như máu lang nha bỗng không ngừng vùng vậy ý đồ có thể đem lò gàng đánh tới làm sao bọn hắn lực lượng cường đại nhưng là nhanh nhẹn lại là kém một bậc mỗi một lần công kích mặc dù rất cường thế lại đánh không đến họ vợ dìn trái lại họ vợ dìn cũng không làm gì được thực nhân yêu hắn thật sự là quá cường t r á n g hồng hậu cơ bắt để họ vợ dìn móng vút căn bản đầm không tiến thân thể bên trong chỉ có thể ở bên ngoài chế tạo một chút vết thương nhỏ thế liền xem như ngươi là một cây sắt cây tam chỉ cần không công kích đến yếu hại tối đa cũng chính là để cho người ta cảm thấy đau đớn mà thôi còn không mau tới giúp ta giết cái này tiểu cô trùng thực nhân yêu đối với bên người m ặ t khác hai cái huynh đệ giận d ữ h ế t giết hắn ta liền cho các ngươi nữ nhân kia lùi ăn thật ha ha ha ta tới ta cũng muốn ta cũng muốn hai người một cái cầm trong tay cự đ ổ n g một cái khác thì là cầm một c h â u ngọt đ a o hướng phía họ vợ dìn chạy như bay mà họ vợ dìn áp lực một chút biến thành tăng mạnh kệ gì ạ ngươi đi nữ ở một bên phân phò nói người mặc một thân màu đen mũ t r ù m phục sức kệ gì ạ gật gật đầu trong tay một cái dài một mét cây gậy cắm trên mặt đất hai tay ngả vào tả hữu bên hông xuất ra hai cái màu bạc trắng hình bán n g u y ệ t con lưới đao con lưới đao ở giữa là trống không vừa vặn có thể để tay xuyên qua trong đó ở trong dao găm sử dụng tại con lưới đao một bên là thật dài hà miệng chỉ thấy kệ gì ạ đem hai tháng rưới con lưới đao hướng phía trên mặt đất cắm cây gậy bà qua ba kiện vật phẩm vừa vặn tổ hợp thành một cái xong nhận c h í n phủ kệ gì ạ hư lạnh một tiếng cầm lấy cắm trên mặt đất c h í n phủ hướng phía thực nhân yêu chạy tới trong tay suy máu tươi bỗng nhiên hướng bốn phía biểu nhiếp thực nhân yêu càng là tại cái này đã kích xuống thân thể ngựa ra sau hung hăng quẳng xuống đất mà một mà này n bị một bên người l ù n nhìn thấy về sau từng cái con mắt trợn thật lớn mặt mũi tràn đầy c h ấ n m kinh tiết hầu chỗ càng là theo bản năng nuốt từng n g ỗ n ư ớ c bọn thẳng tắp nhìn chằm chằm kệ gì ạ nhìn lại kệ gì ạ là phim thợ giả c h è n sển bên, bên trong ngoại trừ hoàng hậu duy nhất lộ mặt nữ chiến sĩ tại trong phim ảnh cũng là nhan giá trị đảm đường vóc người nóng bỏng thân mang màu đen mũ trùn phục sức loại này chiến đấu phục sức càng là có thể thể hiện thân hình của nàng nhưng là hiện tại cái này nhìn lại lấy trái với thưởng thức lý niệm từ bên hông xuất ra một thanh chỉ có nam nhân hơn nữa còn là loại kia cường tráng nam nhân mới là sử dụng cự phụ tới làm vũ khí nhất hô cha chính là hắn lực lượng trực tiếp đem một cái cường tráng thực nhân yêu cho lần ngược ta nghĩ ta yêu nàng phi lì hai mắt b ư ớ c lên hồng tâm nhìn xem kệ gì ạ nói ra lớn lên đẹp mắt như vậy mà lại cường tráng như vậy là tại quá hòa mỹ ừ ta cũng là yêu nàng ta muốn cưới nàng một bên hảo huynh đệ k ý lì cũng là một mặt tái mộ nói nàng là của ta không cho phép ngươi đoạn phi lì chừng đệ đệ của mình một chút lớn tiếng nói n g ư ơ i nói ngươi sẽ là của ngươi ngươi biết nàng tên gọi là gì sao kỹ lì cũng không cam chịu yếu thế về nhìn mình lom lom ca ca ta ngâm miệng hai người các ngươi ngâm lại làm sao thoát thân đi một mực trầm mặc không nói sổ dỉn đối với hai người q u á lớn nhưng là nếu là chính mình quan sát liền sẽ hiện hắn cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm kệ gì ạ quan sát bên kia bằng hữu có thể hay không giải khai chúng ta dây thừng một mặt dâu trắng bạ lỉn đối với được hai người hô ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sắp phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm năm mươi chín giới thiệu bên kia bằng hữu có thể hay không giúp chúng ta cởi dây nghe được gọi hàng n ị p từ bên hông xuất ra ma trượng một cái chỉ có cánh tay dành ngắn lớn bằng ngón cái gậy gỗ nhỏ tại đông đảo người lùn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt dưới nhịp cầm trong tay ma trượng nhẹ nhàng vung lên tiêu h ẩn vô tung ma trượng phía trước hiện lên cùng nhau quang mang n h ạ t nhạt sau đó đông đảo người lùn trên người dây thường hư không tiêu thất không thấy không có dây thường không có thật không có người là vu sư sao có thể vu sư không phải đều sẽ một chút ma p h á p sao lúc nào về giải dây thường rồi vu sư ma trượng lúc nào biến thành một cái gậy gỗ nhỏ rồi đứng dậy sổ dìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nữ bất quá cũng không có giống thuộc hạ của mình một chút nhiều lời như vậy đối với nữ k h ô n g lưng nói tiếng t ạ về sau quay đầu mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem ngay tại chiến đấu ba con thực nhân yêu giận dữ h ế t cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu nghe được vương tử mệnh lệnh các người lùn cũng không còn xoắn suýt nữ có phải hay không vô sư toàn bộ chạy đến một bên cầm lấy vũ khí của mình hướng phía thực nhân yêu công tới bị n g ư ờ i trói lại còn kem chút bị ăn sạch nhất là mấy cái kia bị gác ở trên đống lửa đồ nướng người lùn càng là sắc mặt khói tràn ngập sát ý、Z. t ô dìn hai tay cầm kiếm tại thực nhân yêu chân xay qua cùng nhau không lớn không nhỏ vết thương xuất hiện để ngay tại cơ cây gỗ thực nhân yêu đau đớn ôm mình đuổi không ngừng ngảy vọt phí lì cùng ký lì hai h u y n h đệ lẫn nhau hai người nhìn nhau cười một tiếng ký lì bỗng nhiên hướng phía thực nhân yêu phương hướng chạy lấy đà phí lì thì là xoay người ngồi s ổ m trên mặt đất lộ ra rộng lớn phần lưng đối với ký lì hai h u y n h đệ giống như biểu diễn trăm nàn g lần chân đạp ca ca phần lưng tại cô này trợ lực trợ giúp giới cả người bay về phía không trung trong tay cự phủ đối với thực nhân yêu phần miệm vung đi、Ngao. thực nhân yêu ra n g ứ n g thanh mà phi trên không trung s ẹ t qua cùng nhau xinh đẹp đường vào cùng còn mang theo điểm điểm tơ máu a nhìn thấy kế sách của mình thành công hai huynh đệ khắp khuôn mặt là hưng phấn lẫn nhau trước đó đánh một chút trưởng sau đó quay đầu hướng phía kệ dị ạ phương hướng nhìn lại cái này xem xét lại là khí dựng d â u trứng mắt nguyên lai、like、có khác ba cái người lùn đợi tại kệ dị ạ bên người xung xoe mỗi một cái động tác đều giống như là đối với kệ dị ạ biểu diễn đều đến tại biểu hiện chính mình cường trắng kỹ ly chúng ta muốn hợp tác đem bọn hắn cưỡng chế di rời về sau chúng ta tại cạnh tranh ka phi lì một mặt nghiêm túc nói không sai làm huynh đệ chúng ta muốn nhất trí đối ngoại kỹ lì cũng là cắn răng nghiến lợi nói ừm cái gọi là nhiều người lực lượng lớn đông đảo người lồn trợ giúp giới chỉ chốc lát thời gian ba con thực nhân yêu liền bị đám người chế phục đám người dẫm tại thực nhân yêu trên lưng tắc lâm kiếm nhọn đối với là thực nhân yêu phần gãy đang muốn ám sát đi vào c h ờ một chút nữ ở một bên lớn tiếng hô cùng sợ tòm hai người nhanh hướng phía đám người chạy tới c h ờ một chút không muốn giết bọn hắn t ô dìn cũng dừng tay lại bên trong động tác coi như tại không muốn nhưng là mình nhân n h i n cứu mạng lời nói vẫn là phải nghe được vì cái gì không giết bọn hắn đem bọn hắn giao cho ta ta là một cái thần kỳ động vật nhà nghiên cứu đây là một cái rất tốt tài liệu đem bọn hắn giao cho ta lực một mặt cùng nhật nhìn xem ngã trên mặt đất thực nhân yêu nói tắc lâm tư thi một chút nói ra có thể vậy sao ngươi xử lý bọn hắn nghe được s ố g ì n đồng ý lực cũng là một mặt ý cười nói xem ta chỉ thấy lực xuất r a ma trượng trong hư không huy vũ một vòng thực nhân yêu trên không xuất hiện một cái màu đen cửa hàng đám người nhanh tránh ra trong động khẩu chuyển đến một trận hấp lực đem không có sức phản kháng thực nhân yêu thu nhập trong đó cái gọi là màu đen lỗ đen chính là lý hành giao cho lực quyền h ạ vạn thú viên quyền h ạ nhìn thấy nguy hiểm đã giải trừ họ vợ dìn cùng kệ gì ạ cũng trở về đến trong đội ngũ nhất là vua người lùn tử sổ dìn tiến lên một bước đối với bốn người t ú i người chào nói tạ nói ra cảm tạ bốn vị trợ giúp ta là sổ dìn đọa kèn x i ẩn không biết các ngươi là nếu tiến lên một bước cười nói ra gặp qua mùn tà kim sổ dìn đọa kèn x i ẩn sổ dìn k h o á t tay háo đầy mắt đ i ề u hữu i nói đã không có mùn tà kim ngươi có thể gọi ta sổ dìn nếu cũng không thèm để ý khép cười một tiếng nói ta tin tưởng làm người lùn vương tử cuối cùng cũng có một ngày có thể p h ú quốc ngươi tốt chúng ta đến từ yêu đình yêu đình nếu lời nói để đám người giữa lông m người lùn một đoàn người cố gắng tự hỏi cái này cái gọi là yêu đình là cái gì thế lực nhìn thấy phản ứng của mọi người nực cười nói vương quốc của chúng ta ẩn cư ở mê vụ rẽ núi một bên chung quanh có vũ thuật chế lớp các ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường đối ta gọi nực s k a m a n d e r các ngươi có thể gọi ta nực nói xong chỉ vào một bên họ vợ dì nói đây là họ vợ dì l ọ gẳng người hạ tốt các ngươi có thể gọi ta l ọ gẳng cũng có thể gọi ta họ vợ dìn họ vợ dìn đúng thanh nói các người lùn cũng đối với họ vợ dìn không mình hành lễ tay phải nắm tay bên ngực trái đ i ể nhẹ đối với cường giả các người lùn đều là duy trì cần thiết tôn kính ngoại trừ tinh linh đây là dạ hành thần long nhất tộc kệ gì ạ niệp chỉ vào bên tay phải kệ gì ạ nói kệ gì ạ không nói gì chỉ là lanh khóc nhẹ gật đầu nhưng là đông đảo người lùn cũng rất an chỉ một bộ ánh mắt cùng nhật nhìn xem kệ gì ạ một bên phi lì càng là tiến lên một bước lớn tiếng nói ra ngươi tốt kệ gì ạ tiểu thương ta là phi lì cường tráng phi lì ta là kỳ lì càng cường tráng hơn kỳ lì kỳ lì cũng không cam chịu yếu thế đẩy ra ca ca thân thể một mặt định n o ạ t giới thiệu chính mình nói nói niệp thì là một mặt ý cười nhìn xem hai người biểu diễn mặt xô dịn lại là đầy đầu hát tuyến đối với hai người nói ra cút sang một bên người lùn mặt đều bị các ngươi mất hết nhìn thấy sợ tỏm nói, nói đây là sợ tỏm mặc dù không có nhìn thấy sợ tỏm xuất thủ nhưng là các người lùn cũng là không mình hành lễ dùng cái này để diễn tả đối đáng người lòng biết ơn sợ nhìn cũng là đối với bốn người giới thiệu một lần người lùn hai nhóm người cũng là có một cái nhận biết nữ tiên sinh không biết các ngươi đây là muốn đi nơi nào đám người tìm một khối đất trống về sau ngồi xuống nói nói nghe được sổ dìn cha hỏi nực mỉm cười vấn đề này bốn người đang trên đường tới liền đã thương lượng xong nhẹ giọng nói ra chúng ta dự định đi lần lì mùn pen nghe được nực nâng lên lần lì mùn pen rồi dìn ánh mắt đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại sau đó rất tùy ý hỏi nhà không biết các ngươi đi lần lì mùn pen làm cái gì phải biết hiện tại lần lì mùn pen đã bị con kia ác long sờ mùa hựa chiếm lĩnh chúng ta chính là vì sờ mùa hựa mà đi nực lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói nhìn thấy vẻ mặt của mọi người khẽ cười cái này nói ra bệ hạ của chúng ta thương hại người lùn hiện trạng đã ban bố pháp lệnh nguyện ý thu nạp các người lùn tiến đến yêu đình định cư ở nơi đó có thể chỉ cần tuân theo yêu đình pháp lệnh liền có thể hưởng thụ cùng yêu đình bảo hộ niệm lời nói để sổ dìn sắc mặt vui mừng sau lưng các người lùn cũng là lộ ra thân cận biểu lộ nhất là đối l ự c trong miệng bệ hạ Trưng 260, à, xuất ẻn lồng. ạ lì ở trung thổ thế giới chuẩn sắc mà nói chỉ có một cái vương quốc người lùn đó chính là lờn li mùn p n về phần cái khác người lùn thế lực tối đa cũng chính là một cái lãnh chúa mà thôi hơn nữa còn rất ít tựa như người hố bịt năm quân chi chiến bên trong sau cùng xuất hiện cái tia người lùn thế lực vương quốc của người lùn bởi vì sợ mùa hộ nguyên nhân chia năm xẻ bảy toàn bộ người lùn thế lực đều tại ở vào lang thang bên trong mà bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cho người khác dẻn sát hay là làm một chút hộ vệ đem đổi lấy sinh tồn nhu yếu phẩm đây cũng là vì cái gì sổ dịn gấp gáp như vậy lấy muốn phục quốc nguyên nhân đương nhiên cũng không bài trừ hắn đối quyền thế khát vọng nhưng là không thể phủ nhận là toàn bộ người lùn đều tại chịu khổ bên trong mà bây giờ nịp trong miệng nói ra lý hành ngay tại triệu tập người lùn ngợi ý bọn hắn sinh hoạt tại yêu đình bên trong cho nên đối với lý hành hào cảm có thể nói một chút là thẳng tắp lên cao trên địa cầu chỉ là bởi vì màu da khác biệt liền sẽ cái này tạo thành kỳ thị chủng tộc ít men thế giới càng là gây nên người đột biến cùng nhân loại báo thù ở trung thổ thế giới chủng tộc càng là phân chia càng thêm rõ ràng song phương không chiến tranh đã cảm ơn trời đất muốn thu lưu đối phương con l ô n dân ha ha vẫn là tắm một cái ngủ đi t ô dìn sắc mặt khẽ giật mình sắc mặt nghiêm túc đứng tại n ế c bốn người trước mặt tay phải nắm tay đặt ở ngực trái đối với bốn người rất cung kính hành lễ nói cảm tạ b ậ hạ khẳng khái người lồn vương tử sổ dịn họa kẹn xỉ ẹn vô cùng cảm kích nhìn thấy chính mình vương tử hành lễ. sau lưng cái khác người lùn cũng tranh thủ thời gian đứng thẳng thân thể đối với bốn người hành lễ cảm tạ bệ hạ khẳng khái bốn người cũng không có ngăn cản các người lùn hành lễ mà là rất hào phóng tiếp nhận bọn hắn cung kính trên mặt cũng là lộ ra đối với mình bệ hạ sùng bái c h i tình mà nét mặt của bọn hắn cũng làm cho t sổ dìn nhìn ở trong mắt một cái có thể làm cho cường đại như thế chiến sĩ cùng vũ sư đều muốn cung kính quốc vương hẳn là một cái vĩ đại quốc vương một mực thông qua thủy tinh cầu nhìn xem bốn người hình tượng lý hành cười khổ một tiếng nói cái này bốn người thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền bệ hạ xem ra một cái nhân từ quốc vương tên tuổi là chạy không được p h ú bá lý hành đối với đại điện chống trải hô một tiếng một cái hồng quang lấp lóe phúc bá thân ả n h xuất hiện trong đại sảnh đối với lý hành không mình hành l ễ n ó i b ậ y hạ ngài có cái gì phân phó nghĩ chỉ yêu đình bắt đầu thu lưu người lùn du dân chỉ cần nguyên nhân tuân thủ ta yêu đình pháp luật đồng đều đáng nhìn vì ta yêu đình con dân lý hành c a o giọng nói vâng b ậ y hạ đúng rồi ít địa cầu chiêu sinh thế nào ta nhớ được lần thứ ba chiêu sinh đã bắt đầu lý hành thuận miệng hỏi v ậ hạ bởi vì chúng ta chiêu sinh quá mức dòng chống thua chiến hiện tại gặp nhân loại chính phủ cản trở thậm chí có chút chính phủ ban bố pháp lệnh nghiêm c ô n chúng ta tuyển nhận học sinh、ừ. nghe được phúc bá lời nói lý hành trong mắt hơi h i ế p ánh mắt bên trong tràn đầy s á c ý chung quanh đại điện càng là tại lý hành cảm xúc ảnh hưởng dưới không khí đều lạnh xuống trên mặt đất kết xuất nhàn nhạt băng hoa từ khi lý hành phục chế giáo sư gen về sau ba hồn gần thành dài hoàn cảnh chung quanh cùng lý hành cảm xúc tương hợp mọi cử động sẽ đối với chung quanh sinh ra ảnh hưởng tựa như hiện tại bởi vì sát khí chung quanh kết xuất băng tinh thật to gan ta còn chưa có đi tìm bọn hắn tính sổ sách bây giờ lại khi dễ đến trên đầu của ta lý hành thanh n m bên trong tràn đầy lãnh khốc băng hàn giống như vạn nam khó hóa hà băng xung quanh không khí cũng càng lúc càng l toàn bộ mặt đất đều đã kết băng cũng may mắn thua thiệt phúc bá chỉ là ma trận máy vi tính hình chiếu thôi sẽ không nhận ảnh hưởng phúc bá đến ngay đây điệp t h r ổ mẹ t h giật bên trong nhận lấy ả l ì y n trứng dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành nhân loại thói hư tật xấu tính vĩnh viễn chỉ biết là nội đấu lý hành lạnh giọng nói vâng b ậ y hạ theo lý hành ra lệnh một tiếng phúc b á nghiêm khắc người chấp hành lý hành mệnh lệnh phân phó tờ rộ mẹ tờ r t là ả l ì ẹ n nhóm sinh hoạt bọt khí thế giới bình thường bình thường đều là ra ngoài ngủ say bên trong chỉ có làm lý hành cần thời điểm chiến đấu mới có thể tỉnh lại bọn hắn tại người máy trợ giúp giới đại lượng ả l ì ẹ n d chứng bị đưa vào trong phi thuyền dựa theo phúc ba tính toán yêu cầu bị mang đến thế giới từng cái địa khu tại bảo đảm không khuyết tán điều kiện tiên quyết có thể cùng các đại chính phủ tạo thành lớn nhất phá hư nhân thể ấp á l ì e n thể tích nhỏ bé vẹn vẹn chỉ có nhân thể hai phần ba độ cao nhưng là tại chiến đấu lực bên trên nhưng không có bất kỳ ưu hóa ngược lại độ càng thêm nhanh ba ư ớ c chân càng h t mươi nhẹ c ba, ba người nhìn đây là cái gì ta xem một chút ân một cái màu sáng trứng đây là sinh vật di trứng làm sao như thế lớn hai người chậm rãi tới gần nơi này cái cái gọi là màu sáng trứng mà tại hai người đến gần trong thời gian chứng đỉnh vỡ ra một cái cánh sen lỗ hổng ngay tại hai người thăm dò đi xem thời điểm t r ứ n g bên trong bay ra một cái bóng màu đen xét đánh không thấy b ư n g thai chi thế bổ nhào ba ba trên mặt giống như bạch tuộc chăm chú khóa lại ba ba gương mặt làm cho không người nào có thể tránh thoát ba ba ba ba ngươi thế nào tiểu nam hải hoảng sợ tiến lên dùng sức lôi kéo ba ba trên mặt bạch tuộc nhưng là hắn không biết là theo chính mình lôi kéo quấn quanh ở ba ba trên cổ sợi dễ người ba ba miệng há thật to một cái nho nhỏ x ề n x ệ t đồ vật thừa cơ tiến vào ba ba trong miệng tiểu nam hải không nhìn thấy tại phía sau cây đồng rạng có một cái giống nhau màu xàm trứng mở ra thời gian nửa tiếng trong hôn mê hai cha con tại một trận thống khổ d ẫ y rụa bên trong phần bụng bị xé nứt cả hai nhìn tương đối ấu tiểu ả li ẩn t r i ra mà cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó như nhau thế giới các ngõ ngách đều ở trên diễn một màn này tương lai một đoạn thời gian bên trong toàn bộ ít địa cầu đều lâm vào trong khủng hoảng xem ra ta bỏ qua một đoạn có ý tứ kịch bản một cái giàn u ô n g mà tràn ngập trí tuệ thanh â m tại mọi người sau lưng vang lên g ặ g đạn điệu b ầ nghe được thanh â m này về sau hưng phân hướng phía gặp đạn chạy tới mạng hội hỏi một chút ngươi đi đâu tôi n h n có chút tức giận nói phải biết đoàn người mình kém một chút trở thành ba con buồn nôn thực nhân yêu ta đi phía trước d ò đường đi tất cả mọi người là nhảy nhót tương bừng không phải sao găng đàn mỉm cười nói ra không cho ta giới thiệu một chút trước mắt mấy cái này tiên sinh nữ sinh sao nghe được găng đàn lời nói lip tiến lên một bước mỉm cười nói ra tôn kính áo xám vu sư găng đàn n g à i tốt ta là nữ đây là họ vợ dìn lọ gẳng ra hành thần lòng kệ dị ạ sợ t ỏ mọc d ư d i chúng ta đến từ tại yêu đ ì n h yêu đình găng đàn nếu có tư nghị nhìn xem lip một đ o à n người đối với sống mấy ngàn năm lão vu sư trung thổ đại lục một ngọn cây cọn cỏ mặc dù không thể nói đều quen thuộc nhưng là cụ thể có nào thế lực nên cũng biết nhất thanh n h ị sở nhưng là cái gọi là yêu đình thật đúng là chưa từng nghe qua còn không đợi n ư ợ nói chuyện một bên đĩu bộ nhanh đối với gặng đạn nói ra gặng đạn ngươi không biết vừa vặn chúng ta bị thực nhân yêu bắt lại nếu không phải bốn người bọn họ xuất hiện khả năng ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng ta s ư ơ n g cốt thật sao ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 261, Tọa lang binh. Người thương lượng một người lượng Lan Binh. phen, mặc dù cuối cùng gảng Kỵ cuối Đám đ mặc dù trong cái đội ngũ này lần nữa gia nhập new job bốn người đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía l ở n lì mùn bèn xuất phát mà lần đầu tiên đánh quái rơi bảo cũng phát sinh ở nơi đây thực nhân yêu trong xào h u y ệ t đại lượng hoàng kim châu đ a o t à n mát khôi h ả i chính là các người lùn muốn mang đi cuối cùng lại chỉ có thể đào hố trôn hứng kỹ về sau đến đ ả o các ngươi đây là muốn làm gì tại sao muốn đem những thứ này kim tệ trôn như một mặt tò mò nhìn cái dạng kiết như là thùng rượu d â u ria còn đâm thành bím tóc nhỏ người lùn hỏi bọn hắn là muốn đem những thứ này kim tệ trôn xuống chờ sau này trở về thời điểm nào p h í lì ở một bên giải thích nói đang khi nói chuyện còn một mặt hưng phấn dùng trường kiếm trong tay của mình trên mặt đất đào một hố vì cái gì phiền thoái như vậy mang đi liền tốt suy mang đi làm sao mang đi nhiều như vậy nặng như vậy bác l i n dùng tay khoa tay lên trước mắt dò xét thành dương kim tệ cười nạo một tiếng nói dạng này à. xem ta nịp bừng tỉnh đại ngộ khoe miệng khét cười một tiếng xuất ra bên hông ma trượng đối với trước mắt kim tệ vung lên bay tới chú nhanh chóng thu nhỏ chỉ thấy nịp ra lệnh một tiếng trên đất kim tệ bị một cố lực lượng vô hình bay tới không trùng sau đó một cái nhanh chóng thu nhỏ chú ngữ thể tích quá lớn kim tệ cấp tốc thu nhỏ cuối cùng biến thành một đống chỉ lớn chừng quả đấm vật phẩm rơi vào nịp trong tay trong túi đám người con mắt trận thật lớn từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem quay đầu trong tay cái túi nhỏ cái này đây là cái gì nha một loại hí kịch nhỏ phát thôi đến cho ngươi nịp cười đem kim tệ đưa cho b ạ lìn b ạ lìn theo bản năng tiếp nhận túi trên mặt vẫn là không dám tin tưởng đưa tay luồn vào trong bao vải lúc đi ra trong tay một nắm lớn kim tệ sau đó lại đem tay trái xâm nhập trong đó lại là một nắm lớn kim tệ mà cái này hai cánh tay lấy ra đổ vật thể tích đã xa xa lớn hơn trong tay túi thể tích là thật là thật bác l i n cười ha ha đối với một bên cái khác các người lùn lớn tiếng nói ngay thật sự là lợi hại vô sư đại nhân đúng vậy a ta còn tưởng rằng vô sư chỉ là sẽ thả quan g cùng pháo hoa đâu đông đảo người lùn không ngừng đối với nịp định mà nói ngay cả một bên gẳng đạn cũng là đối với nịp vô sư tràn đầy hứng thú nịp tiên sinh có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút nịp cũng là một mặt ý cười nhìn xem gặng đạn nói ra đương nhiên vô sư chỉ có tại giao lưu cùng học tập bên trong mới có thể trưởng thành sau đó đám người lại tại này đôi tài bảo bên trong phát hiện một chút đến từ đệ nhất kỷ tinh linh trưởng lao chế tạo binh khí lúc đầu sổ dìn đang nghe là tinh linh chế tạo binh khí là còn rất là khinh thường nhưng khi biết là làm nay tốt nhất binh khí thời điểm suy nghĩ một chút vẫn là đem ra đệ nhất thế kỷ khoảng thời gian nay đã có hơn ngàn năm mà trước mắt binh khí vẫn là gió lạnh vẫn như cũ s á t khí bắn ra b ố n phía đích thật là một chút tốt binh khí mỗi người đều bị phát một thanh ngay cả không có chiến lược đ ể u bù cũng có được một thanh tại bán thú nhân tiếp cận lúc liền sẽ thả ra huỳnh quang binh khí mọi người đều đại hoan hỉ lần nữa bước lên hành trình mà trong đó được hoan nghênh nhất chính là n ị c c ù n g kệ dị ạ một cái là mỹ lệ một cái khác là để bọn hắn phát tài đám người xưng trên n g ư ờ i chậm rãi tiến về phía trước pháp đám người cũng là câu được câu không trò chuyện kệ gì ạ tiểu thư vì cái gì bọn hắn nói ngươi là dạ hành thần lòng ngươi không phải nhân loại sao điệu bồ một mặt tò mò hỏi không phải chúng ta là thụ đại thiên sứ điểm hóa dạ hành thần lòng cũng không phải là nhân loại kệ gì ạ lắc đầu nói đối với cái này hiền lành người h ồ b i t kệ gì ạ vẫn rất có hào cảm có thể rõ ràng cùng nhân loại giống nhau như ca về sau ngươi sẽ biết ta nga ô nga ô từ tiếng sói gào âm thanh hù dọa ngay tại hành tàu bên trong đám người phía trước nhất gạng đạn sắc mặt đại biến nói có định nhân chuẩn bị chiến đấu mọi người sắc mặt biến đổi nhanh chóng xuống ngựa làm thành một vòng mỗi người đều xuất ra chính mình vừa vặn đạt được tiện tay binh khí một mặt nghiêm túc nhìn xem chung quanh đỉnh đầu trên sườn núi chuyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân sau đó một con to lớn màu xám sói đen từ cự thạch về sau nhảy lên mà ra ngao mở ra huyết bùn đại khẩu trong miệng thanh hôi chi khí thuận gió mà đến ánh mắt bên trong càng là tràn đầy sắc khí họ vỡ dìn hai tay bãi xuống lục đạo móng đuốt thép thuận thế bắn ra hai chân hơi con thân thể bỗng nhiên nhảy lên móng đuốt thép tại cự lang bay vọn thời điểm từ phần bụng đâm tới nó trái tim. tự lan g rớt xuống đất tại một trận vặn vẹo về sau không động đậy được nữa cẩn thận làm trinh sát tồn tại kỳ lì lớn tiếng nhắc nhở hai tay cũng không ngừng nghỉ tay phải dôi đến sau lưng xuất ra một mũi tên đặt ở cường c u n g phía trên h i u mũi tên hung hăng bắn trúng một cái khác s ó i s á m mắt phải bên trong s ó i s á m trên không trung liền lấy tử vong rớt xuống đất hướng về phía trước trượt ba m xa không đang động đạn cảm ơn huynh đệ mặc dù biết coi như thời điểm cũng sẽ không có lúc nhưng là liền đối với loại chuyện này họ vỡ d ị vẫn là nói lời cảm tạ một tiếng kỳ lì cũng không nói gì chỉ là gật đầu cười cười tay phải lần nữa xuất ra một mũi tên cảnh giác nhìn xem một、phía. tọa lang kỵ binh gàng đạn nhìn trước mắt hai cái đã tử vong s ó i s á m ánh mắt dị thường nghiêm túc điều này nói rõ phụ cận có một đội thú nhân ngoại trừ tộc nhân ngươi còn với ai nói qua hành trình ai cũng không có ngươi cũng nói cho người nào gàng đạn thanh e m lần nữa để cao một tầng hỏi ta nói ai cũng không có ta thể nhìn thấy sổ g ì n đã thể nói mình không có nhưng là tọa lang kỵ binh lại là đã muốn ăn đòn vị trí của mình gàng đạn vô tình hay cố ý nhìn về phía một bên đ ư c bốn người nhưng là cũng không có nói cái gì bọn hắn theo đuổi giết ngươi rời đi nơi này nhanh không thể rời đi dốc núi đằng sau chạy tới mặt khác hai cái người lùn một mặt bất đắc dĩ nói ra ngựa đều bị hủ chạy tâm tình tuyệt vọng có chút tràn ngập tại mọi người bên người đối với tọa lang kỵ binh xuất hiện không ai có thể dự đoán đến ta có biện pháp một mực trầm mặc nịp nói ra tin tưởng chúng ta hướng đỉnh núi chạy tôi nhìn cùng gặng đạn liếc mắt nhìn nhau hai người hiện tại có chút hoài nghi nực một đ o à n người cho nên đối với nịp lời nói không phải quá mức tin tưởng ngay tại hai người trầm mặc thời điểm đại lượng sói gào âm thanh tại bốn phía vang lên nghe thanh em ít nhất phải có năm mươi đầu t ô nhìn sắc mặt càng thêm khó coi chúng điệp đưa mắt nhìn được một chút sau đó lớn tiếng phân phó nói lên đỉnh núi. nơi này cái gọi là đỉnh núi càng giống là cao nguyên t r u n g quanh đều là một chút mặt cỏ cùng một chút cự thạch đám người nhanh chóng hướng phía đỉnh núi buôn tập mà đối với cái m ù i bén n h ạ y tòa sói tới nói phát hiện bọn hắn thật sự là dư s à i tọa l ă n g kỵ binh nón phát ra một tiếng vui vẻ gầm rú toàn bộ thay đổi phương hướng hướng phía đám người chạy đi hai cái đùi làm sao cũng không chạy nổi bốn chân hơn nữa còn là ở trên núi trên đường song phải chết sao ta không muốn để cho sói ăn hết tỉ lì ngơi nói chúng ta có thể hay không biến thành sói phân ngâm miệng gàm đàn cùng sổ dìn hai người nhìn chẳng sụp sổ dịn càng là có chút hối hận tay phải vẹ chỉ cần phát hiện lực là phản đồ cho dù chết cũng muốn giết bọn hắn bốn người niệp giống như không có phát hiện hai người nhìn h ầ m h ầ m mà là quay đầu nhìn về phía phong bạo nữ nói ra họ dì rô xem ngươi rồi phong bạo nữ nhẹ nhàng gật đầu một cái nói khẽ ừng đến nay phong bạo nữ con mắt biến thành trắng như tuyết đầu lâu nhẹ dơ lên nhìn lên bầu trời hai cánh tay cánh tay có chút mở ra thật giống như là muốn ôm cái gì nàng đang làm cái gì ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm sáu mươi hai bạo phong nữ thần theo sở tom động tác một cơn gió lớn nhưng mà lên không có dấu hiệu nào đột nhiên gió thổi mà lại phong càng lúc càng lớn gió nổi lên găng đàn tay phải nhẹ nhàng lướt qua thổi tới lưu phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phải biết nơi này thế nhưng là gò núi lại chung quanh hắn đều là càng thêm dãy núi cao lớn nếu là tại bình nguyên lợi nói đều có thể xem như bồn địa bốn phía cao lớn cắt lính che chắn căn bản là khả năng có cỡ lớn gió núi các ngươi nhìn lên bầu trời Phi lì chỉ vào trên bầu trời không ngừng tụ tập mây đen lớn tiếng hô Đám người thuận thủ thế cái ủ a phía nhanh ta qua, nàng hướng lên bầu trời nhìn bốn lượng mây đen tụ tập, nhanh chóng để cho người nghẹn họng nhìn chân、chối. trong mây đen thỉnh thoảng điện trong văng phong vân xà ghẹ chỉ thấy cho chối, hội lại, lại bầu trời tụ tập, xét tụ. rội, đại có c mây mây độ để đó sấm ở gọi là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ mây đen trái với lẽ thường tại mọi người đỉnh đầu tầng trời thấp tụ tập giống như tận thế làm cho tâm thần người không biết rung động ngay cả những cái kia không ngừng hướng phía đám người tụ tập tọa làng kỵ binh cũng là trong miệng ra ô ô tiếng vang không dám tới gần đứng tại tối đỉnh phong sở tỏ n g trong mắt một cỗ mờ mịt chi sắc càng thêm nầm đậm hai mắt thả ra ngọc thạch sáng ánh sáng hai tay bỗng nhiên một trường cùng nhau gió lốc xoay quanh tại dưới chân gió lốc đem sợ tỏm cả người nắm nâng cùng không t r u n g sau lưng áo t r à n g hoa hoa t ắ t hưởng ngân bạch đầu không gió mà bay sau lưng điện xa lấp lánh giống như tiếng sấm hàng thế lôi đình d ư ớ thế rơi trước đó sợ tỏm ánh mắt nhìn phía xa không ngừng tụ tập tọa lang kỵ binh tay phải chỉ vào bầu trời đối với xa xa tọa lang kỵ binh vung tay lên trong mây đen lôi đình không ngừng tụ tập gào thét mà bây giờ giống như tìm được chỗ tháo nước đối với đám người dưới chân tọa lang kỵ binh chạy đi lôi đình độ có bao nhanh đám người không biết đám người chỉ có thể nhìn thấy mỗi một l vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở liền có hơn ba mươi con tọa làng kỵ binh bị d i ệ t sát đám người ánh mắt hồi hộp nhìn trước mắt tận thế cảnh tượng không sợ hãi đi săn chúng sinh tọa làng kỵ binh nhóm ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi sợ h ã i trước mắt lôi đỉnh nhưng là càng thêm sợ h ã i chính là cái k i a trôi nổi tại đỉnh núi bên trong át ma đ ú n g chính là át ma chủ nhân của bọn hắn được vinh dự ma quân nhưng là trước mắt lại là so ma quân càng làm cho sợ h ã i át ma tòa hạ sói sám trong miệng không ngừng ra sợ hai ô tiếng kêu cái đuôi vẹn vẹn kẹp ở dưới hông toàn bộ thân hình nằm xuống trên mặt đất đầu lâu chôn ở trên mặt đất không dám lên trước một bước nhất là khi nhìn đến các đồng bạn của mình cái kia cháy đen thân thể đỉnh đầu tiếng sấm tựa như là lấy mạng phản âm mỗi một lần tiếng vang đều để bọn hắn tâm thần sợ hãi nhìn trước mắt gặp thảm trạng trong miệng lớn tiếng ra một tiếng mệnh lệnh trong tay xả động dây cương chật vật đem tòa hạ tòa sói thay đổi phương hướng giống như chó nhà có tang hoảng hốt chạy trốn mà lơ lửng s ở tỏm cũng chầm c h ầ m hạ xuống thân thể ánh mắt bên trong mở mịt chi sắt c h ầ m dãi biến mất bầu trời mây đen cũng theo s ở tỏm tán công mà nhanh lùi tán chỉ một lát sau thời gian mây đen lùi tán đã lâu ánh nắng lần nữa chiếu s ạ tại mọi người trên mặt t r u n g quanh gió êm sóng nặng nếu như không phải đại lượng d à i rác sắc chết cháy còn tạ i tản ra hôi thối tất cả mọi người coi là vừa v ặ n vẹn vẹn chỉ là một cái ảo giác thôi ngài ngài là bạo phong nữ t h ầ n sao đ ầ u đ ầ y màu trắng sợi râu cùng đầu bạ l ỉ n ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ý thân sắc trong miệng nói áp, đồng thời dưới chân mềm lún quỷ một mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng súng bái quỳ một gối xuống trên mặt đất trong miệng thấp rộng b á i kiến bạo phong nữ thần ngay cả sổ dìn cũng không ngoại lệ găng đàn cũng là không mình hành lễ dâng lên chính mình tình ý đứng lên đi không cần gọi ta bạo phong nữ thần vẫn là gọi ta sợ tòm mọc dội đi sợ tòm nhìn xem quỳ xuống chân mình dưới đông đảo người l ù n có chút không có nói mặc dù tại nực cùng sợ tòm khuyên bảo đám người biết sợ tòm chỉ là một cái cùng loại với vu sư tồn tại nhưng là tại kinh lịch tình cảnh vừa nãy về sau đám người cũng không dám lại xem thường cái này một mực không nói nhiều nữ tử b á liền bọn người càng đem nàng coi là trường quản gi một trận tiếng v õ ngựa tại bốn phía vang lên nương theo lấy từng tiếng mũi tên tiếng xe gió đã chạy xa tọa lang kỵ binh nhóm mặt mũi tràn đầy thất kinh lần nữa chạy trở về sau lưng đi theo đại lượng cưới ngựa tinh linh trong thế giới này tinh linh là bị thiên địa t r ỗ i t r o n g thế giới trí tử anh tuấn mỹ lệ trường sinh thoan thoát cao quý y ê u nhã ngay cả chiến đấu cũng là kỹ nghệ cao trên cơ bản mỗi người đều là một cái, cái chủng loại kia để cho người ta buồn nôn tinh linh nhìn thấy tinh linh đến các người lồn sắc mặt rất khó nhìn rồi dịn càng là đối với lên trước mắt tinh linh ác ngữ tăng theo cấp số cộng chỉ á c t i n linh bắn giết toàn bộ tọa làng là linh lùn loại lời liền làm giết binh về sau cũng không hề rời đi, đi người người, tinh người binh bắn toàn cũng không ngựa bên nhìn đến bên trong binh khí. ánh mắt chán ghét nhìn xem bọn hắn, rất có một loại một lời không hề thấy khí, ghét hợp liền mở làm tư thế. h bộ mắt tọa rụt rút tay rất một một tư vào mà sau ra kỵ về các có c đám xem mở thấy dẫn đầu một nam tính tinh linh tung người xuống ngựa đưa tay lấy xuống mũ giáp màu vỏ quýt sinh trưởng ở ánh nắng chiếu d ọ i xuống lóe ra mê người q u a n huy mỉm cười mê người càng là lại thêm mấy chục phân cái chán mang theo một cái làm bằng gô vứt miệng Tuy nói vừa đến trung nhiên, nhưng là trên thân càng thêm tràn ngập một cỗ lắng động t a n thương như rượu ngon xoay người túi đầu đám người ở giữa sợ tòm xoay người hành lễ nói ra b á i kiến bạo phong nữ thần tinh linh n g h o d ọ n hướng ngài vân an rất rõ ràng vừa vặn s ở tỏm đi một màn kia bị bọn này tinh linh cũng nhìn thấy không phải bọn này ngạo kiểu tinh linh sẽ không như thế ngươi tốt kéo d ọ n vương điện hạ s ở tỏm bọt dầu gặp qua các h ạ s ở tỏm cũng hạm đáp lại nói kéo d ọ n vương ngươi tại sao lại ở chỗ này bị lan g quên gẳng đạn lên tiếng hỏi kéo d ọ n vương giống như lúc này mới nhìn thấy gẳng đạn quay người đối với gẳng đạn hành lên ó i gặng đạn đã lâu không gặp nói xong cười ha ha đi ra phía trước cùng gặng đạn lẫn nhau ông k o g i n vương tinh linh tam đại thế lực một trong rẽ nèo vương cư trú ở h m l à dịt chi u ố c ngươi tại sao lại ở chỗ này k é o giòn vương gắng đạn hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề vì cái gì tinh linh lại đột nhiên xuất hiện chúng ta tại săn giết một cỗ tới gần rừng rậm bán thú nhân rất kỳ quái thú nhân cũng dám như thế tới gần biến cảnh nhất định là bị cái gì hấp dẫn hẳn là chúng ta nghe được k é o giòn vương lời nói gẳng đạn suy tư một chút nói trong đám người sổ dìn một mặt khó chịu đi ra làm người lùn vương tử có một số việc có ít người c o như lại không thích cũng muốn đi đối mặt e o giòn vương trên dưới d ò xét một chút s ụ dịn đối với l ở n lì mụn kèn chuyện năm đó e o giòn vương cũng là có chấu nghe thấy bởi vì người lùn tham lam mà gặp s ở mùa hựa xâm lấn cùng có hiệp nghị tinh linh một cái khác thế lực lớn đu ám rừng dậm vương t h ở rằng đu hiệu cũng không có tiến đến viện trợ khiến vương quốc người lùn trôi g ạ t khắp nơi chuyện này ai đúng ai sai để cho người ta không có cách nào nói rõ được s ở mùa hựa là bởi vì người lùn tham lam mà dẫn ra tuy nói là tự làm tự chịu biết rất rõ ràng long loại sinh vật này thích vàng bạc châu báu mà lúc đó mụn kèn kim sơn còn lớn hơn lượng đào móc đại sơn không có người có thể tại không có tổn thất tình huống dưới chiến thắng sợ mỗi ước bởi vì người khác tham lam mà chính mình đi m u a đơn hơn nữa còn sẽ tạo thành quân đội của mình tổn thất nặng nề có chút đầu v ó c cũng sẽ không đi cứu viện nhưng là các người lùn xác nhận vì chỉ là ở lương tin nghĩa khí phản bội khế ước cho nên cựu hận tinh linh ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương hai trăm sáu mươi ba thủy nhân hoan n ê ngươi thuần tri từ xô dịn éo dọn vương nhìn trước mắt người lùn vương từ nói chúng ta chưa từng gặp mặt rồi dịn ngữ khí có chút cứng ra nói ngươi cử chỉ có ngươi tổ phụ di phong ta cùng sổ tại hắn thống trị lờn lì mùn b ê n thời điểm nhìn nhau có đúng không có thể hắn chưa từng có nhắc qua ngươi sổ dìn khinh thường nói câu nói này cũng có chút mắng chửi người l ạ n hàm nghĩa chính là mình tổ phụ căn bản khinh thường lờ mờ ngươi làm bằng hữu thậm chí không muốn hướng mình t ự tôn nhắc lên ngươi nghe được sổ dìn lời nói gạo giòn vương cũng là sắc mặt khó coi một trận tinh linh ngự ở đây cũng chính là gẳng đạn có thể nghe hiểu được trong đám người các người lùn khó coi kiếm trưởng kiếm trong tay giận đùng đùng nói ra hắn nói cái gì có phải hay không đang vũ nhục chúng ta eo giòn vương khinh thường nhìn các người lùn một chút gắng đạn mau tới trước điều hòa nói ra không gỡ cho nhìn tiên sinh hắn là tại mời các ngươi đi g i ả i hẹn đẽo đám người lẫn nhau thương lượng một phen nói vậy thì đi thôi mà éo giòn vương cũng không có nhìn các người lùn phản ứng cùng trả lời mà là nhìn chằm chằm vào sở t ỏ n g chờ được một đoàn người trả lời vậy liền làm phiên ngươi eo giòn tiên sinh nghe được sở t ỏ n g nguyện ý đi eo giòn vương trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ vội vàng trả hỏi quân đội tốt nhất trước dẫn đường nhường ra tuấn mã tại sở thỏm xứng kỵ về phần các người lùn phản ứng thật có lỗi một cái không muốn tôn trọng chúng ta người tại sa tại k o g i ò n vương dẫn đầu dưới đám người không có hoa phí quá nhiều thời gian liền đi tới cái gọi là lạ dịt chi cốc nơi này thật là một cái mỹ lệ địa phương xây dựa l ư n g và o núi nước biết v ư n t quanh thác nước phi tiết để cho người ta nhìn đến vì đó mê say nữ tiên sinh ngươi rất thích nơi này sao nhìn thấy lực vì cảnh sắc trước mắt chỗ say mê rồi n ì n có chút bận tâm họ vợ n ì n một đoàn người không muốn rời đi mà từ bỏ cùng mình bọn người cùng một chỗ tiến về l ờ n lì mụn bèn